Giờ phút này tuyết trắng rốt cuộc không thể không tin tưởng Bạch Liệt nói qua nói, này Ngọc lộ nghe lên giống như là một đạo mỹ vị, câu lấy người muốn đem nó nuốt vào trong bụng. Bất quá tuyết trắng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống như vậy xúc động, một lần nữa tắc hào nuốt bình, liền đem kia cái chai thả lại tại chỗ. "Tiểu Gia Hỏa, không phải ta không muốn ăn ngươi, chỉ là còn chưa tới ăn ngươi thời điểm. Yên tâm đi, khoảng cách kia một ngày, không xa." Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, Trực tiếp đem nơi xa cây ăn quả thượng trái cây đều hái được xuống dưới, phân loại chất đống lên. Tới gần giữa trưa thời điểm, tuyết trắng một lần nữa xuất hiện ở quý thiết trụ đám người trong tầm mắt. Lúc này đây, tuyết trắng trong tay cũng không có lấy rất nhiều đồ vật, trừ bỏ một tiểu túi hoa màu ngoại, cũng, cũng chỉ có một cây cải trắng. Vừa thấy không có đệm chăn linh tinh đồ vật, tôn nhị ni nhi mấy người sắc mặt không khỏi đổi đổi, nhưng vẫn là lập tức đón nhận trước, đem tuyết trắng trong tay đồ vật nhận lấy. Buổi tối ngao dược thời điểm, thêm vào lại nấu một chút cái này. Tuyết trắng đem mặt khác một cái đơn độc đóng gói gói thuốc đem ra, tiến giấc, quay đầu lại các ngươi đều uống xong. Hôm nay buổi tối ta tới tự mình gác đêm. Ân nhân, đây là quý thiết chủ khó hiểu nhìn đã nhận được chính mình trong tay gói thuốc. Không có gì, hôm nay buổi tối sẽ có một ít đặc thù tình huống phát sinh, các ngươi ngủ rồi, chuyện này chính là chuyện tốt. Nếu không... Hôm nay buổi tối chính là các ngươi cuối cùng một đêm. Cụ thể muốn hay không uống này phó dược, các ngươi chính mình lựa chọn. Tuyết trắng như cũ là lạnh lùng thái độ, ngữ khí không có nửa điểm cảm tình, cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Quý thiết trụ nháy mắt khẩn trương lên, bất quá vẫn là vội vàng gật đầu đáp, là, ơn nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đều uống này dược. Tuyết trắng gật gật đầu, công đạo một chút mỗi người đại khái uống dược lượng, liền lại rời đi. Cứu người về cứu người, tuyết trắng nhưng không nghĩ tới muốn đích thân chiếu cố này đó người bệnh nhóm. Kia dù sao cũng là ôn dịch, mặc dù là có không gian cái này vũ khí sắc bén tùy thân mang theo, lại cũng không có cách nào bảo đảm nhất định sẽ không lây dính thượng dịch chứng. Cứu người có thể, nhưng đáp thượng chính mình mạng nhỏ, loại sự tình này tuyết trắng liền sẽ không làm. Tính thời gian, chính mình ra tới đã năm sáu thiên, tuy rằng biết trong nhà tổn lương cùng dược liệu đều đủ dùng nhưng Tuyết Trắng vẫn là có chút không yên tâm. Nhiều nhất hai ngày thời gian, một khi giàn xếp hảo phủ thành này mặt sự, Tuyết Trắng liền nghĩ lập tức về nhà bên trong đi. Thời gian đảo mắt tới rồi chẳng vạng, thừa dịp sắc trời chưa đầu đen, quý thiết trụ đám người đã đem kia chợ miên chén thuốc đều nấu hảo. Nàng kia như cũ sốt nhẹ, bất quá người lại tỉnh lại hai lần, tinh thần trạng thái không được tốt lắm, bất quá có thể nhìn ra được tới nàng nhưng thật ra không có quá nhiều khổ sở. Thậm chí còn cùng vài người nói chút lời nói Lại uống lên cháo Ăn dược Mới một lần nữa ngủ hạ Sắc trời hoàn toàn đầu đen khi Tuyết trắng rốt cuộc xuất hiện Ân nhân ngài đã tới Chúng ta này liền uống dược Quý thiết trụ vừa thấy tuyết trắng Lập tức đem ấm sắc thuốc ôn chén thuốc đổ ra tới Liền như vậy làm cho tuyết trắng mặt nhì Nhất nhất đút cho kia bốn cái đã nằm xuống ngủ người Lúc sau mới là bọn họ ba cái Hiện tại uống Dược hiệu phải đợi trong chốc lát mới có thể hiện ra, bất quá tuyết trắng nhưng thật ra rất vừa lòng như vậy an bài. Xem ra cái này quý thiết trụ là cái người thông minh, ít nhất biết dùng như vậy bổn phương pháp phương hướng chính mình chứng minh bọn họ không có gặt người. Tuyết trắng cũng không nói nhiều, chỉ là ngồi ở một bên lửa chạy bên, phát nốc, căn bản bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện. Vào đêm, một đạo hắc ảnh nhẹ mà qua bình ấp phủ tường thành, nương bóng đêm che lấp. Một đường đi tới phương nhiên khách điếm cửa sau. Lúc này phương nhiên khách điếm đã là không có một bóng người, bất quá nhưng thật ra còn không có xuất hiện có người phá cửa mà vào hiện tượng. Tuyết trắng đem trong không gian nằm kia bảy người tất cả đều đặt ở gã sai vật nghỉ ngơi trên giường đất, cái gì nam nữ có khác không có khác, đối với tuyết trắng tới nói căn bản không kém. Bất quá tuyết trắng cũng còn xem như có tâm, ít nhất là làm kia hai nữ tử cùng một cái hài tử kê tại cùng nhau. Đến nỗi kia bốn cái đại nam nhân còn lại là ném vào một bên. Hai người một giường chăn, tôn nhị ni nhi còn lại là một người một giường chăn cái, đảo cũng không đến mức làm môn cảm lạnh, Làm tốt này đó, tuyết trắng chưa từng có nhiều dừng lại, mà là một đường khinh công chạy về phía phương gia, Tuyết nhi, phương nhiên một mở cửa, liền thấy đứng ở cửa người là tuyết trắng, không khỏi chấn động, vội vàng sai khai thân, làm tuyết trắng vào được, người nhà đầu này là lại vào thành. Vẫn là căn bản liền không đi ra ngoài. Vừa mới tiến vào Tuyết trắng cười đem treo ở trên lỗ hai màn lửa bông, tự cố đổ ly trà, một ngụm uống cạn sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nói, Di Nương, ta là tới tìm ngươi cùng dượng thương lượng điểm nhì sự. Chuyện gì, ngươi nói. Phương nhiên lôi kéo tuyết trắng ngồi xuống sau, lại tự mình vì tuyết trắng đổ trà. Tuyết trắng nhìn đàm chi vịnh vừa vặn xuyên quần áo ra tới, tiếp đón thanh, lúc này mới nói, Là cái dạng này, ta tưởng ở trong thành lâm thời dựng ra cái dược phòng tới. Chỉ là lúc này muốn lộn cái phòng ở không quá dễ dàng, cho nên muốn cùng dược di nương thương lượng thương lượng, các ngươi khách điếm có không cho ta mượn dùng dùng. Đốn hạ, tuyết trắng lại giải thích nói, dược phòng là dùng để cứu trị này phê nhiễm bệnh người, nếu dược di nương không muốn lây dính cái này đen ủi, kia có thể hay không đánh cái thương lượng, kia mặt tiền cửa hiệu trước bán cho ta. Quay đầu lại chờ lần này dịch chứng đi qua, ta tất nhiên sẽ mua cái lớn hơn nữa càng tốt mặt tiền cửa hiệu đưa cho dượng di nương. Nay một phen nói xuống dưới, phương nhiên cùng đàm chi vịnh đều ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày, phương nhiên mới giật mình hỏi, nha đầu, ngươi, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Ngươi muốn khai dược phòng? Muốn, muốn đi cứu trị những cái đó nhiệm ôn dịch người. Chương 796 phương gia ông ngoại. Ân, đối. Tuyết Trắng gật gật đầu, bất quá ta không xác định có phải hay không có thể toàn bộ đều cứu sống, nhưng ít nhất ta trong tay có dự liệu, có thể khống chế một cái là một cái, tổng hảo quá hiện tại mọi người đều canh giữ ở trong thành trời chết cường. Nhìn Tuyết Trắng nói được như vậy nhẹ nhàng, Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh trên mặt khiếp sợ liền càng thêm trọng. Chầm tư sau một lát, Phương Nhiên lúc này mới cau mày, tận tình khuyên bảo khuyên khởi Tuyết Trắng tới, nha đầu, ngươi có biết đây là ôn dịch? Không phải giống nhau nóng lên ho khan. Ngươi nếu là muốn cứu, cứu cũng không phải là một cái phủ thành ba cánh đơn giản như vậy. Ta tuy nói chưa từng tận mắt nhìn thấy đến, nhưng từ trong nhà mặt cũng nghe tới rồi một ít tin tức, ngoài thành chính là có không ít ba cánh, liền chờ phủ thành giác quan cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong. Cứ như vậy, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người chờ bị cứu trị, khẳng định không phải là cái số lượng nhỏ. Ta biết, tuyết trắng rất là dữ khoát nói. Di nương, ngươi đã quên, ta chính là từ ngoài thành tiến vào. bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ta đều là tận mắt nhìn thấy. Cho nên, yên tâm đi, đối với này đó ta đều có suy tính quá. Nói, tuyết trắng như mày, hơi có chút trầm trọng nhìn phương nhiên, hơn nữa di nương, bên ngoài người tuy nói hiện tại vào không được thành, nhưng một đám ở nơi đó chờ, liền như vậy cường căng, khẳng định là căng không được bao lâu. Đến lúc đó ngoài thành liền sẽ biến thành xác chết đói đầy đất, liền tính ôn dịch đến lúc đó không tiêu tan bá, nhưng một lần nữa khiến cho mặt khác vấn đề, như cũ sẽ uy hiếp phủ thành bên trong ba cánh. Chính là nha đầu, ngươi, ngươi chính là cái tiểu nha đầu, tội gì vì những việc này mà nhọc lòng. Mau hồi nhà ngươi đi thôi. Loại này thời điểm, nên hảo hảo ở nhà thủ người nhà mới đúng. Phương nhiên hiển nhiên vẫn là không ủng hộ tuyết trắng như vậy cách làm. Bất quá Tuyết Trắng lại quyết tâm, Di Nương, chuyện này ta chỉ là tới cùng ngươi thương lượng một chút cửa hàng sự, đến nỗi mặt khác, ta đã có quyết đoán. Nếu Di Nương không duy trì ta cũng không quan hệ, ta cũng biết Di Nương là vì ta hảo. Nhưng là, làm ta nhìn như vậy nhiều nghèo khổ ba tánh sống sờ sờ chờ chết, ta làm không được. Nói, Tuyết Trắng đứng lên, đối với phương nhiên phúc phúc lễ, Di Nương, Tuyết Nhi còn có khác sự tình muốn nội, liền không nhiều lắm để lại còn thỉnh Di Nương sớm chút nghỉ ngơi. Liên ở tuyết trắng đang muốn xoay người rời đi khi, lại nghe đàm Chi Vịnh gọi lại nàng, tuyết nhi, chờ hạ, chuyện này, còn có thương lượng. Vịnh ca, phương nhiên trận to mắt nhìn đàm Chi Vịnh, một bộ thực không hiểu bộ dáng. Đàm Chi Vịnh tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ phương nhiên mu bàn tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, lúc sau mới đối tuyết trắng nói, chuyện này không phải việc nhỏ, ta cùng với ngươi Di Nương liền tính nguyện ý đem khách điếm chuyển cho ngươi. Nhưng này dược phòng lại cũng không phải nói khai là có thể khai. Người thả ngắm lại, nếu là người thật sự khai như vậy dược phòng, kia đối với giờ phút này phủ thành bá cánh tới nói, kia dược phòng không thể nghi ngờ là khối thịt mỡ, muốn nói không ai muốn đi đoạt lấy chiếm cấp lấy, kia tuyệt đối là không có khả năng sự. Đối với đàm chi vịnh lời này, tuyết trắng là thừa nhận, nhưng nếu là bởi vì cái này liền không đi làm trong lòng suy nghĩ sự, tuyết trắng lại cảm thấy không cam lòng. Đàm Chi Vịnh nhìn tuyết trăng như như mày, hiển nhiên là nghe vào chính mình nói, liền cười nói, nếu chuyện này không phải ngươi một người có thể làm sự, kia không bằng, tìm cái có thể cùng nhau hợp tác đối tượng tới cùng nhau thao tác. Ngươi có dược liệu, vậy ra dược liệu, đối phương có thực lực, vậy ra thực lực. Đối phương không những có thể trợ ngươi khai này dược phòng, đồng thời cũng có thể hộ đến ngươi chu toàn, kể từ đó, chẳng phải là song thắng. Dượng. Ngươi có phải hay không đã có người tốt tuyển để cử cho ta? Tuyết trắng nhìn đàm chi vịnh, tuy rằng nói chính là hỏi chuyện, nhưng thực tế thượng đáp án cũng đã phi thường rõ ràng. Đàm chi vịnh gật gật đầu, đảo cũng không hề vòng vo, vò, nói thẳng nói, cái này đối tượng hợp tác, kỳ thật ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức. Tuyết trắng nhướng mày, lại thấy đàm chi vịnh tầm mắt dừng ở phương nhiên trên mặt. Phương nhiên. Nàng là có thể hợp tác đối tượng. Tuyết trắng ngần ra. Bất quá trong chớp mắt, nàng liền minh bạch đảm chi vịnh ý tứ. Di nương, có không vì ta dẫn kiến phương gia gia chủ? ngươi muốn gặp cha ta? Lần này đến phiên phương nhiên ngây ngẩn cả người. Là, ta muốn gặp một chút phương ngoại công, không biết có thể hay không? Tuyết trắng trực tiếp đem sương hô từ phương gia gia chủ biến thành phương ngoại công, rước lấy đảm chi vịnh mỉm cười gật đầu. Phương nhiên cũng không phải ngốc tử, trước sau một liên hệ, cũng liền minh bạch đảm chi vịnh ý tứ. Giận dữ nhìn đàm chi vịnh, phương nhiên tức giận nói, vịnh ca, ngươi đây là đem phương gia tính đi vào ý tứ. Phu nhân, ta không có tính, chỉ là nghĩ này đối phương gia là cái nổi danh cơ hội tốt. Hơn nữa chuyện này cụ thể thành cùng không thành, còn phải nhạc phụ đại nhân tới làm quyết đoán mới được. Vừa mới là lo lắng tuyết trắng an nguy, cho nên phương nhiên mới có thể thúc giục tuyết trắng từ bỏ khai dược phòng ý tưởng, nhưng hiện tại ở hiểu biết đàm chi vịnh mục đích sau. Phương nhiên thái độ lập tức đã xảy ra thay đổi. Nha đầu, ngươi thả ở chỗ này chờ, di nương này liền đi thỉnh Lão gia tử lại đây. Phương nhiên là cái hành động phái, nói động liền động, đem quần áo mặc tốt sau, liền bước nhanh ra phòng. Giữ lại đàm chi vịnh cùng tuyết trắng hai người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nha đầu, ngồi đi. Đàm chi vịnh ý bảo tuyết trắng ngồi xuống. Nhạc phụ đại nhân là cái minh lý lẽ lao nhân ra, chuyện này nói thành khả năng sẽ rất lớn. Chỉ là, ngươi hiện tại muốn trước hết nghĩ ra tới cụ thể như thế nào an bài, nếu không cũng chỉ là nói xuống nói, mặc dù là nhạc phụ đại nhân có nghĩ thầm muốn ra tay, lại cũng sẽ suy xét rất nhiều mặt khác vấn đề. Tuyết trắng biết đàm chi vịnh đây là tự cấp chính mình chỉ lộ, tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Kế tiếp, trong phòng liền lâm vào một mảnh an tĩnh giữa. Tuy nói tuyết trắng là văn bối, Nhưng đàng chi vịnh vẫn là tị hiểm ra nhà ở, trực tiếp ở trong sân chờ Phương Nhiên thỉnh người lại đây. Phương phủ diện tích không nhỏ, hơn nữa lần này sự lại không phải giống nhau tầm thường việc nhỏ. Phương Nhiên không yên tâm để cho người khác truyền lời, liền chỉ có thể chính mình tự mình lăn lộn như vậy một hồi. Cũng mệnh Phương Nhiên ngày thường ở khách điếm hoặc nhiều hoặc ít cũng là làm việc, chân cẳng thượng đảo cũng linh hoạt, trước sau qua một nén nhang tả hữu thời gian, Phương Gia Gia chủ xuất hiện ở tuyết trắng trước mặt. Mà giờ phút này Tuyết Trắng lại chính nằm ở án trước phấn bút tật, ngẫu nhiên tạm dừng một chút, kia mày cũng là nhíu chặt. Tuyết Phương Nhiên vừa muốn kêu Tuyết Trắng, đã bị Phương Chí Thành giơ tay ngăn lại. Chỉ thấy Phương Chí Thành lại lần nữa vẫy vẫy tay, ý bảo Phương Nhiên lui ra, Phương Nhiên do dự hạ, vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi phòng, chỉ trợ phụ thân Phương Chí Thành cùng Tuyết Trắng đơn độc ở trong phòng. Giờ phút này Tuyết Trắng là thật sự toàn thân tâm đầu nhập ở chút kế hoạch đang giữa. Hơn nữa phương phủ tuần tra làm được không tồi, trừ phi là gặp được nàng như vậy khinh công cao thủ, nếu không là không có khả năng xông tới. Đã không có băn khoăn, tuyết trắng tự nhiên là càng thêm sẽ không chú ý chung quanh ai lại đây ai không lại đây. Thế cho nên thẳng đến phương chí thành đều đã đứng ở nàng bên người, tuyết trắng lúc này mới nhận thấy được có người tới gần. Ai? Tuyết trắng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên lại thấy một cái an mặc một thân thường phục lão giả chính bước dâu dê, lại là gật đầu lại là lắc đầu nhìn án trên đài trang giấy. Tiểu nha đầu, ngươi này viết không tồi, chỉ là tự kém chút, thậm chí còn có không ít chữ sai. Phương Chí thành hoàn toàn không đem tuyết trắng kia cả kinh mà phát ra kinh tiếng quát để ở trong lòng, ngược lại tùy tay cầm lấy một trương giấy tới cẩn thận nhìn nhìn, lại nói, đây là ngươi muốn cùng ta hợp tác cụ thể an bài sao? Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng nơi nào còn không rõ ràng lắm vị này chính là Phương gia gia chủ. Tuy nói cùng Phương gia liên hệ cũng không phải một lần hai lần, nhưng là chính mắt nhìn thấy Phương gia gia chủ, đối với Tuyết Trắng tới nói, thật đúng là lần đầu tiên. Ý thức được đây là gặp được chính chủ, Tuyết Trắng vội vàng đứng dậy, đối với Phương Chí thành phúc lễ, quy quy củ củ vân an, vạn bối Tuyết Trắng gặp qua gia chủ đại nhân. Ân. Gia chủ đại nhân. Phương Chí thành lông mày nhảy dựng, Có chút không quá tán đồng phản bắt nói, không phải phương ngoại công sao. Như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành gia chủ đại nhân. Ách tuyết trắng nghẹn lời. Nàng vừa mới chính là vì làm phương nhiên đáp ứng thỉnh gia chủ lại đây, lúc này mới nói như vậy xưng hô, nhưng thật ra không nghĩ tới vị này gia chủ đại nhân thế nhưng liền nghe thấy được. Như thế nào? Người nhà đầu này phía trước đối nữ nhi của ta lời nói, đều là giả không thành. Phương chí thành ngữ khí vừa chuyển. Hiện ra vài phần không cao hương tới. Tuyết trắng trong lòng căng thẳng, vội vàng túi đầu xin lỗi, phương ngoại công đừng tức giận, tuyết nhi cũng chỉ là bởi vì lần đầu tiên gặp được ông ngoại ngài, cho nên trong lòng có chút khẩn trương, lúc này mới nói sai rồi lời nói. Này thanh ông ngoại nhưng thật ra kêu đến lao phu trong lòng thoải mái. Phương trí thành ha ha cười, phất phất tay, đem người viết mấy thứ này đều cầm, chúng ta đi phòng nói. Là... Tuyết trắng nơi nào còn có cự tuyệt quyền lợi, vội vàng đem đồ vật đều lấy hảo, đi theo Phương Trí Thành phía sau, một đường ra Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh phòng. Vừa thấy này một già một trẻ ra tới, Phương Nhiên cùng Đàm Chi Vịnh vội vàng đón nhận trước, lại nghe Phương Trí Thành nói, Nhiên nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Chi Vịnh, ngươi thả tùy chúng ta lại đây. Là, nhạc phụ đại nhân. Đàm Chi Vịnh ôm quyền thi lễ, đứng dậy sau trực tiếp đem tuyết trắng trong tay đổ vật nhận lấy. Mà phương nhiên lại là vội vàng hô, phụ thân, các ngươi đây là. Ngươi chỉ lo nghỉ ngơi, bên sự, quay đầu lại làm chi vịnh nói cùng ngươi nghe. Phương chí thành lạnh mặt công đạo như vậy một câu, nhấc chân liền đi. Tuyết trắng không hảo cùng phương nhiên nói thêm cái gì, đối với phương nhiên gật gật đầu, liền đuổi kịp phương chí thành bước chân. Đến nỗi đảm chi vịnh, cũng là như thế, chẳng qua nhiều dặn dò một câu làm phương nhiên trước nghỉ ngơi. Lúc này mới đi theo rời đi. Có phương chí thành vị này phương gia lão đại dẫn đường, một đường đi tới, mặc dù là có người đối tuyết trắng tồn tại tỏ vẻ ra tò mò, cũng đều không có nói ra nửa điểm nghi hoặc. Phương chí thành phòng ở phương chí thành trụ trong viện, phòng rất lớn, trên tường treo tranh chữ, nghĩ đến hẳn là danh gia ra, ra tay, chỉ tiếc tuyết trắng một cái đều không quen biết. Nói một chút đi, vì sao nghĩ đến muốn khai như vậy dự phòng? Vào tòa, Nước trà cùng điểm tâm vừa mới mang lên, Phương Chí Thành liền đã mở miệng. Nay dọc theo đường đi tuyết trắng cũng không có nói lời nói, bất quá lại cũng không cố khẩn trương gì đó, ngược lại đem mới vừa viết ra tới kế hoạch lại ở trong đầu qua một lần. Chương 797 Phương gia gia chủ, Thực xác sinh hương, Thịnh sủng nông gia thế. Tại đây lúc sau, tự nhiên cũng nghĩ đến muốn như thế nào trả lời Phương Chí Thành các loại dò hỏi, trong đó liền có vấn đề này. Ông hỏi Cái gì cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa dễ nghe lời nói ta liền không nói. Nếu ngài chuẩn ta kêu ngài một tiếng ông ngoại, vậy thuyết minh ngài cũng không đem tuyết nhi đưa người ngoài, cho nên tuyết nhi cứ việc nói thẳng đi. Khai như vậy dự phòng, ta là vì ngày sau tới phủ thành phát triển làm tính toán. Rốt cuộc, ta. Trên người nếu là nhiều cái người lương thiện danh hiệu, tới nơi này phát triển, ít nhất ba cánh cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho ta chút mặt mũi. Nga. Phương Chí Thành hơi hơi nhúng mày, sờ sơ dâu, đột nhiên cười nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra đối Lao Phu ăn uống, có cái gì nói cái gì, Lao Phu rất là thích. Cảm ơn ông ngoại thích. Tuyết Trắng cũng không khách khí, trực tiếp đem như vậy khen tiếp xuống dưới, lại là làm Phương Chí Thành cười to. Tiếng cười qua đi, cũng liền nhắc tới chính sự mặt trên. Đối với Tuyết Trắng lâm thời làm các loại kế hoạch, Phương Chí Thành cũng không có hoàn toàn tiếp thu, lại cũng không có hoàn toàn phủ định. Một già một trẻ trao đổi một hồi lâu, cuối cùng là đem chuyện này định rồi xuống dưới. Chỉ là vừa mới định ra tới, Phương Chí Thành liền đối với một bên vẫn luôn cũng chưa mở miệng nói chuyện Đàm Chi Vịnh nói, "Chi Vịnh, ngươi kia cửa hàng hiện giờ nếu không, không bằng liền lâm thời đổi thành Tuyết Nhi nha đầu này nói có thể cho người bệnh trụ hạ địa phương. Quay đầu lại chờ lần này ôn dịch đi qua, ta sẽ tự lại tiếp viện." Ngươi cùng Nhi Nhi mặt khác cửa hàng tiếp tục khai cửa hàng. Đương nhiên, nếu các ngươi hai cái không muốn khai cửa hàng nói cũng không quan hệ là đọc sách đi con đường làm quan vẫn là muốn làm khác cái gì ta cái này đương cha chỉ cần có thể làm được tự nhiên sẽ không mặc kệ này một fan nói xuống dưới một bên nghe đàm chi vịnh sắc mặt đều thay đổi ở hắn trong ấn tượng vị này nhạc phụ đại nhân còn trước nay đều chưa từng đối hắn một hơi nói qua nhiều như vậy lời nói càng thêm không có cho thấy đương cha thế nào linh tinh thái độ như thế nào không muốn Phương Chí Thành thấy Đàm Chi Vịnh không có trả lời, sắc mặt không khỏi tối sầm, không muốn cũng không quan hệ, ta phương gia danh nghĩa còn có không ít mặt tiền cửa hiệu, Tổng hội tìm ra làm nha đầu này vừa lòng mặt tiền cửa hiệu. Không không không, nhạc phụ đại nhân, ta tự nhiên là nguyện ý. Đàm Chi Vịnh vội vàng tỏ thái độ, đây là lợi cho bá thánh rất tốt sự, như thế tích phúc tích đức sự, ta tự nhiên là nguyện ý bất quá nhạc phụ đại nhân nói khác mặt tiền cửa hiệu gì đó, tiểu tế sẽ không tiếp thu. Hiện tại này gian mặt tiền cửa hiệu tuy nói không tính. Đại, lại là ta cùng với nhiên nhi nắm tay cộng đồng chế tạo mà thành. Chỉ cần nhiên nhi không buông tay, tiểu tế sẽ bồi nàng nhất sinh nhất thế. Này một phen thông báo làm phương trí thành sắc mặt hòa hoãn chút, bất quá ngữ khí lại như cũ không phải thực hảo. Nếu đồng ý, vậy ngươi liền trở về đi. Dư lại sự, sẽ tự có người đi xử lý. Là, tiểu tế cáo lui. Đàm chi vịnh nhưng thật ra phi thường nghe lời. Làm đi thì đi, tuyệt đối không mang theo có nửa điểm dừng lại. Đại đảm chi vịnh rời đi sau, Phương Chí Thành nhìn về phía tuyết trắng, trên mặt nháy mắt trồi lên ý cười, nha đầu à, chuyện này liền trước như vậy an bài. Lúc này thời gian cũng đã chậm, ông ngoại làm người an bài cái phòng cho ngươi, ngươi thả trước nghỉ ngơi, như thế nào? Ông ngoại ban thưởng, tuyết nhi lẽ ra không nên cự tuyệt, chỉ là hôm nay buổi tối là thật không được. Tuyết trắng hơi mang xin lỗi cười cười mạng người lớn hơn thiên, mau chóng an bài cũng thật nhiều cứu một ít người, cho nên ông ngoại, ta đi trước phương nhiên khách điểm làm chuẩn bị, chờ ngày mai cái ông ngoại an bài người tốt trực tiếp đưa. đến phương nhiên khách điểm liền hảo, ngươi nha đầu này nhưng thật ra cái tính nôn nóng, phương chí Thành cười lắc lắc đầu, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. ngày mai ông ngoại chắc chắn đúng giờ làm người đi phương nhiên khách điểm. kia ông ngoại, tuyết nhi liền trước cáo tử. Tuyết Trắng nói: "Phúc phúc lễ." Ở ra cửa phòng sau, lùi lại vài bước, một cái khinh công, trực tiếp bước lên nóc nhà, nhanh chóng rời đi. Chờ đến Vương Chí Thành đi theo ra thư phòng khi, đã không thấy Tuyết Trắng thân ảnh, cái này phát hiện làm vị này lão nhân gia trên mặt xuất hiện có chút không nhịn được sắc mặt. Muốn nói phương phủ gia đinh hộ vệ cần phải so chi phủ đại nhân phủ đệ mạnh hơn nhiều, ở toàn bộ Bình Đáp phủ, kia đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng mà như vậy đỉnh cấp tồn tại Ở cái kia thoạt nhìn chỉ có 16-7 tuổi tiểu nha đầu trước mặt, thế nhưng quân lính tan dã. Như thế và mặt mặt sự, thật sự làm phương chí thành vị này bình ấp phụ thủ phủ có chút phát điên. Phương chí thành là như thế nào phát điên, tuyết trắng là không biết, nàng hiện tại chỉ biết cứu người sự đã bán ra trọng yếu phi thường một bước. Có phương gia gia nhập, chuyện này làm lên chỉ biết càng thêm đơn giản dễ dàng. Tuy rằng có thể giống ở biên thành như vậy, Thừa dịp mọi người không có chú ý đến chính mình thời điểm, đem trong phòng chất đống hảo dự liệu, nhưng tuyết trắng lại không có làm như vậy. Ở biên thành, có tiêu thịnh rồi ở, mặc kệ hai người chi gian quan hệ là như thế nào xấu hổ, nhưng ở bảo mật chuyện này thượng, hai người là có thể đạt thành chung nhận thức. Nhưng ở bình ấp phụ không được, nơi này cũng không thể đủ làm chính mình hoàn toàn tin tưởng người, cho nên như là đột nhiên làm ra một đống đồ vật sự, tuyết trắng là tuyệt đối không có khả năng làm. Chọn thương dùng dược liệu lộn 5-6 cái sọt phân lượng, chất đống ở phòng bếp đồ ăn trên giá, đến nỗi bên, tuyết trắng liền không có lại làm cái gì. Thiên, lại lần nữa sáng lên. Hiện giờ bình áp phủ, theo ôn dịch bùng nổ mà có vẻ càng thêm an tĩnh. Trên đường phố liền thu thập buồn cầu phân nước tiểu người đều không thấy, từng nhà cửa sổ nhắm chặt, mặc dù là phòng bếp ống khói cũng đều không có nhóm lửa bốc khói dấu hiệu, chợt vừa thấy đi. Cả tòa thành giống như là một tòa bốn thành giống nhau, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì sinh khí. Tuyết Trắng đứng ở khai một cái áp bản khe hở bên, sâu kín thở dài. Đã từng kiểu gì náo nhiệt đường phố, thế nhưng đảo mắt liền biến thành dáng vẻ này, thật không biết là nên nói quan phủ xử lý phương thức không đúng, hay là nên nói trong thành ba tánh đã đều nhiễm dịch chứng. Hậu viện truyền đến một trận tiếng vang, Tuyết Trắng lúc này mới quan hào áp bản, một lần nữa đi vào hậu viện. Lại thấy quý thiết trụ vẻ mặt khẩn trương phòng bị đứng ở kia phòng cửa, vừa thấy tuyết trắng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón đi lên, ân nhân, nơi này là... Nơi này là các ngươi vài người sắp tới trụ địa phương, đồng thời cũng là các ngươi công tác địa phương. Tuyết trắng lạnh lùng nôn ngữ truyền qua đi, làm quý thiết trụ cả người một cái giật mình, càng thêm thanh tỉnh. Ân nhân, không biết yêu cầu chúng ta làm chuyện gì. Nhắc tới những người khác. Quý thiết chủ vội vàng còn nói thêm, hiện tại cũng chỉ có ta một người tỉnh lại, những người khác còn ở nghỉ ngơi, yêu cầu hiện tại đã kêu bọn họ lên sao. Tạm thời không cần. Tuyết trắng xua xua tay, tiếp đón quý thiết chủ đuổi kịp chính mình, một đường đi tới phòng bếp, nơi này phóng dược liệu, trước tạm thời đừng cử động, đến nỗi các ngươi vài người nên ăn chén thuốc, ta đã đều đặt ở trên bậy bếp. Đợi chút người lên sau trước nấu cháo ngao dược, chờ uống thuốc xong. Ta lại phân phó các người phải làm sự. Là ân nhân, ta đây liền chuẩn bị cơm sáng. Quý thiết trụ nhưng thật ra cái cần mẫn người, giọng nói rơi xuống, người cũng bắt đầu động lên. Chương 798 Lưu Tiên Đường có chữa bệnh từ thiện. Thực sắc sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Dựa theo ước định, ở sát trời đại lượng lúc sau, từ phương phủ phái ra ba vị lang trung, cùng với ba mươi danh hộ vệ đi tới phương nhiên khách điểm. Mà lúc này phương nhiên khách điểm tuyết trắng chính chỉ huy ba người kia thu thập quét tước hậu viện vệ sinh. Bạch cô nương, chúng ta là vâng theo phương gia gia chủ mệnh lệnh tới, từ giờ trở đi, thẳng đến ôn dịch kết thúc, ta chờ an bài đem toàn bộ nghe theo bạch cô nương phân phó. Cầm đầu chính là cái đã tóc trắng xóa lao giả, mặc dù là hai người chi giàn cách 2 mét có hơn, thậm chí tuyết trắng còn mang khăn che mặt, lại như cũng nghe thấy được đối phương trên người truyền đến một cổ tử dự vị. Không cần phải nói, này khẳng định là Lang Trung. Lao tiên sinh mạnh khỏe. Tuyết trắng cũng không thăng đại, hướng đối phương hơi hơi phúc phúc lễ, lúc này mới nói, cụ thể an bài kỳ thật đảo cũng không có gì. Lao tiên sinh cùng mặt khác tiên sinh đều là hoa đà trên đời, có thể phiền toái các ngươi tới làm, tự nhiên cũng chính là làm nghề y để cứu người. Nói, tuyết trắng nhìn chung quanh liếc mắt một cái như cũ vẫn duy trì khách điếm lầu một tướng mạo săn co đại sảnh, thở dài. Lúc này mới nói, tương lai mấy ngày, nơi này đem biến thành ba vị tiên sinh làm nghề y địa, địa phương. Dưới lầu vì trẩn trị khu, nếu là gặp nghiêm trọng một ít người bệnh, liền sẽ đưa đến trên lầu phòng cách. Ly cứu trị. Bạch cô nương nhân từ nghĩa. Kia lão giả gật gật đầu, ta chờ cũng chỉ là hưởng có cứu người tâm rồi lại vô lực thi triển. Ta chờ nghe nói cô nương có thể cung cấp dược liệu, cho nên mới mau tuệ tự đề cử mình tiến đến mêu xấu. Như thế Bạch cô nương có không cáo cùng ta chờ, ngươi đều có cái gì dược liệu nơi tay, như thế, ta chờ ở. Cứu người đồng thời, cũng có thể biết như thế nào phía dưới. Lão nhân này nhưng thật ra cái tính muôn nóng, hai ba câu lời nói liền đem đề tài dẫn tới xem bệnh sự tình đi lên. Nguyên bản cho rằng lão nhân ra cá tính sẽ tương đối khó thu phục một ít, nhưng nghe xong lời này, tuyết trắng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề cùng đối phương túm văn lập tức đem chính mình trong không gian có khả năng đại phê lượng sinh sản thảo dược nói ra. Này ba vị lang trung một bên nghe, một bên gật đầu, đại tuyết trắng sau khi nói xong, bọn họ ba cái trực tiếp ghé vào cùng nhau nghiên cứu một phen, cuối cùng mới từ lao giả nói, này dược liệu phối hợp bản thân chính là không tồi an bài, chỉ là nếu là còn có thể gia nhập mặt khác hai vị thảo dược, dược hiệu sẽ càng tốt. Nào hai vị! Tham phiến, Linh chi! Tuyết trắng nháy mắt vô ngữ, tham phiến, chính là nhân sâm. Thứ đồ kia lại không phải đại củ cải, căn bản không có khả năng đại phê lượng sinh sản. Đừng nói là trong núi mặt, liền tính là tuyết trắng không gian, muốn đại phê lượng sinh sản nhân sâm cũng là không có khả năng sự. Đảo không phải tuyết trắng liên tiếp về điểm này thổ địa, thật sự là gieo trồng nhân sâm, đối với không gian mà nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhân sâm trưởng thành yêu cầu linh khí cần phải so bên thu hoạch nhiều hơn. Cùng nhân sâm sở yêu cầu linh khí so sánh với, mặt khác thu hoạch sở yêu cầu linh khí, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Không gian cây ăn quả ở hình thành quy mô, hơn nữa kết ra trái cây lúc sau, sở kết ra trái cây bản thân liền sẽ tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Mà này đó trái cây sở phát ra nhàn nhạt linh khí, liền đủ để thỏa mãn giống nhau thu hoạch sinh sản sở cần. Cùng cây ăn quả trái cây giống nhau, Mặt khác thu hoạch ở thành thục lúc sau, kết ra trái cây cũng sẽ tràn ra nhàn nhạt linh khí, chỉ cần thu hoạch thời gian nắm giữ hảo, chúng nó thành thục sau tràn ra linh khí, bản thân liền có thể bổ hồi chúng nó ở trưởng thành kỳ sở tiêu hao kia một bộ phận. Nhưng là nếu không thu cắt trái cây, mà là tiếp tục mặc kệ chúng nó tiếp tục treo ở chi đầu nói, sở tràn ra linh khí liền sẽ không dừng lại, kể từ đó, bảo trì được mùa trạng thái không gian, linh khí tuyệt đối là càng ngày càng nhiều. Nhưng loại này hiện tượng lại không thích hợp với nhân sâm, linh chi linh tinh dược liệu. Như là loại này đua niên đại dược liệu, niên đại càng lâu, dược hiệu càng tốt, này cùng giống nhau dược liệu cũng không tương đồng. Rốt cuộc, không phải sở hữu dược liệu trường cái mấy trăm năm còn có thể dùng đến hảo hảo. Mà niên đại càng lâu, sở yêu cầu tiêu hao linh khí liền càng nhiều. Cho nên tuyết trắng chỉ là để lại một tiểu khối diện tích gieo trồng nhân sâm linh chi. Nếu không phải bởi vì linh khí hạn chế quan hệ, tuyết trắng đã sớm hận không thể loại một không gian nhân sâm ra tới đổi bạc. Vừa thấy tuyết trắng sắc mặt trở nên có chút không quá đẹp, kia lão giả cũng biết nhân sâm cùng linh chi yêu cầu làm khó người khác, liền lập tức sửa miệng nói, linh chi cùng nhân sâm, này đó lão phu cũng có một ít dự trữ, gia chủ hẳn là cũng sẽ cung ứng ra một ít. Mấy thứ này tuy nói có để cao dược hiệu tác dụng, lại không cần cung cấp mọi người. Chỉ cần chọn chứng bệnh nghiêm trọng người bệnh dùng, dùng làm bảo mệnh có thể. Vừa nghe lời này, tuyết trắng sắc mặt hòa hoan bài phần, suy tư một lát sau, nàng mới nói nói, nhân sâm cùng linh chi ta cũng có một chút chữ hàng, bất quá giá trị pha cao, vốn định dùng làm người nhà trí thân bảo mệnh dùng. Nhưng lúc này đây sự tình quan sáng sơm ba cánh, ta sẽ thêm vào dâng tặng một ít ra tới. Nguyên bản ở tới phía trước, nghe nói là muốn nghe một tiểu nha đầu nói thời điểm. Này ba vị lang chung trong lòng vẫn là có chút không sảng khoái. Bất quá giờ phút này bọn họ lại không như vậy suy nghĩ. Có thể nói lấy dược liệu liền lấy dược liệu, nói cho nhân xâm liền cho người ta tham tiểu nha đầu, hoặc là chính là bối cảnh phía sau, hoặc là chính là năng lực pha cao. Vô luận nào một loại, có thể cứu người, đối với bọn họ ba người tới nói chính là kiện phi thường cao hứng sự. Có nói là, kiếm có kiếm si, đao có đao si, mà này ba người vừa lúc là y dìa giả trung y dìa si. Nửa đời thời gian, chỉ lấy cứu người làm vui. Như thế, mặt khác sự tình tự nhiên muốn làm gì cũng được. lão giả đi đầu đối với tuyết trắng ôm quyền thi lễ, những người khác cũng sôi nổi như thế, ngay cả phía sau đi theo kia 30 danh hộ vệ cũng là như thế. Tuyết trắng hơi hơi nghiêng người, xem như làm qua này phân đại lễ, thấy mọi người đứng dậy, lúc này mới hô ba vị tiên sinh trước hết mời ngồi. Hậu viện có vài vị người bệnh là ta cứu trở về tới, hiện giờ an chi ở hậu viện, bệnh tình nhẹ một ít, ta chuẩn bị làm cho bọn họ chuyên trách ngao dược, hơn nữa làm trọng hoàn nấu cơm, mà. mắt khác bốn người, tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng, cụ thể như thế nào làm, còn phải ba vị tiên sinh tới kết luận mới được. Nhân mệnh quan thiên, ta chờ hiện tại liền đi hậu viện nhìn xem. Nói, này ba vị tiên sinh liền phải chạy tới hậu viện. Mọi người trên mặt đều vây quanh một khối màn lửa. Loại này đặc thù thời kỳ, không có người nguyện ý tùy tiện đem chính mình bại lộ ở rất có khả năng sẽ nhiễm dịch chứng trong không khí. Chờ một chút. Tuyết trắng gọi lại mọi người, xoay người từ trên quầy hàng móc ra một cái không nhỏ tay nải, mở ra sau, từng khối khâu và tốt thêm hậu khẩu trang xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nay khẩu trang tuy nói rắn chắc chút, hô hấp khả năng sẽ không bằng màn lửa thông khoái, nhưng lại có không tuổi cách ly hiệu quả. Ba vị tiên sinh ở đối mặt bệnh hoặc khi, vẫn là dùng cái này tương đối an toàn chút. Này ba vị lang trung đều có chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng vẫn là ngoan ngoan thay tuyết trắng chuẩn bị khẩu trang. Rất dày chắc, lại cũng không đến mức nói hô hấp không thông thuận. Quý thiết trụ, tư nhị hắc, tôn nhị ni nhi được đến chuyên nghiệp lang trung bắt mạch, cuối cùng xác định đã hảo hơn phân nửa, dư lại chỉ cần nghỉ ngơi hảo, tiếp tục ăn canh dược, cũng liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn lời này tự nhiên là làm này ba người cao hứng đến không được làm khởi xuống tới sức lực càng thêm đủ đến nỗi trong phòng kia bốn người hai cái nam tử tình huống nhưng thật ra ổn định chỉ là muốn khỏi hẳn lên làm việc gì đó còn phải yêu cầu chút thời gian mà kia đối mẹ con nữ nhi thân mình hư nhược rồi chút cũng may tinh thần cũng không tệ lắm chỉ là kia mẫu thân tình huống tham ưu lập tức bị ba vị lang trung chuẩn bệnh muốn dùng nhân tâm linh chi linh tinh quý trọng dưỡng liệu mới có thể có khỏi hẳn khả năng. Tuyết Trắng nhớ kỹ chuyện này, hứa hẹn buổi tối sẽ đem đồ vật đưa lại đây, mà kêu 30 vị hộ vệ, còn lại là bị Tuyết Trắng phân phó từng người vội lên. Đại sảnh là yêu cầu tiến hành đơn giản trang hoàng. Thật cũng không phải cái gì soát sơn sát cửa sổ linh tinh trang hoàng, mà là đem bàn ghế một lần nữa hợp quy tắc, sau đó dùng từ phương phủ danh nghĩa bố điểm xả tới màu xám bài vóc, toàn bộ đại sảnh chia làm bốn bộ phận. Trong đó tam bộ phận đều là vì ba vị lang trung chuẩn bị đơn độc trẩn bệnh khu, mà dư lại một bộ phận diện tích pha đại khu vực, còn lại là mang lên từng hàng bàn ghế, là vì xếp hàng làm chuẩn bị. Trên lầu phòng đều là bị chia làm hai bộ phận, trung gian cũng là dùng bố màng ngăn cách, hai bên phân biệt thả giường hoặc là trường kỷ. Như vậy một phòng biến thành hai cái, giường ngủ lập tức nhiều lên. Có phương gia to lớn duy trì, như là vải vóc, giấm, muối Cùng với bảng ghế mấy thứ này, sử dụng tới phá lệ phương tiện. Hơn nữa làm việc người nhiều, chỉ là một cái buổi sáng thời gian, phương nhiên khách điếm đã bị hoàn toàn cải biến một phen. Bảng hiệu không kịp làm tân, liền dùng màu lam đen vải vóc đem nguyên lai like bảng hiệu che khuất, mà ở kia vải vóc mặt trên, còn lại là thình lình viết lưu tiên đường ba cái chữ to. xả ra ngụy trang thượng cũng đổi thành to như vậy một cái ý ghê tự. Mỗi ngày chính ngọ ngày mạnh nhất cũng là dương khí nhất đủ thời điểm, chính là quan phủ phát chén thuốc thời điểm. Phương phủ phái người ở cái này thời gian canh giữ ở phát chén thuốc địa phương, đem trong thành khai một nhà hiệu thuốc, miễn phí vì ba tánh chữa bệnh từ thiện dịch chứng tin tức tan đi ra ngoài. Có người vừa nghe nói là chữa bệnh từ thiện, có tin, có lại không tin. Loại này thời điểm, liền quan phủ đều mau cung không dậy nổi chén thuốc, còn có thể có ai ra có thể làm như vậy đại hành động. Các ngươi thả đi xem đi. Việc này là thật sự, Ngồi công đường làng trung đều là từ phương gia dược phòng phái quá khứ. Vừa nghe nói là phương gia phái quá khứ, lại có không ít người động tâm tư. Vội vàng đem từ quan phủ nơi đó được đến chén thuốc đưa về nhà, cấp người trong nhà phân uống lên, liền đỡ trong nhà thân thể không thoải mái người nhà đi trước cái kia nói là chữa bệnh từ thiện cửa hàng. Mà ở lưu tiên đường nơi này, Tuyết Trắng mới tiếp đón ba vị làng trung cùng với những cái đó hộ vệ thay ca ăn cơm trưa còn không đợi đem chén đua thu hồi tới, liền có người tới cửa xem bệnh. Cứ việc hiện giờ phủ thành ở vào phong bế trạng thái, phía trước đại gia cũng đều là đại môn không gia nhị môn không mại bộ dáng, nhưng có chữa bệnh từ thiện tin tức, vẫn là lấy phi thường mau tốc độ truyền khắp toàn bộ phủ thành. Thế cho nên từ ăn qua cơm trưa, mai cho đến sắc trời hoàn toàn hắt thấu, lưu tiên đường xếp hàng tiến đến trần trị người bệnh, liền vẫn luôn cũng chưa đoạn quá. Tới kín người mặt thống khổ, Cơ hội nhìn không tới bất luận cái gì tồn tại hy vọng, nhưng mà đi thời điểm, lại có đại bộ phận người đều là mang theo vài phần khát khao rời đi. Dược liệu không tính nhiều, nhưng lại hứa hẹn không có dược liệu người, có thể ngày mai lại đến xếp hàng lĩnh. Trưng 799 gia chủ cho mời. kia ba vị lang trung đã vội một cái buổi chiều, trên mặt đã có rõ ràng mệt mỏi. Nhìn ngoài cửa còn ở xếp hàng bà cánh, tuyết trắng cho mày. Chiều nay hành động đã đưa tới quan phủ chú ý, thậm chí đã có không dưới 2 đội nha dịch qua lại ở trên phố tuần Tra. Loại tình huống này dưới, chính mình muốn thần không biết quỷ không hay rời đi đều sẽ thành vấn đề. Lại như vậy đi xuống, này chữa bệnh từ thiện sợ là cũng chỉ có thể căng một hai ngày, người còn không có đều cứu tới, này ba vị lang trung phải trước ngã xuống đi. Nghĩ vậy Nhi, Tuyết Trắng lập tức đối một bên hộ vệ đội trưởng phân phó nói, đem lời nói truyền ra đi. Hôm nay chữa bệnh từ thiện đến đây kết thúc, cấp hôm nay không bài người trên phân phát tờ giấy, mặt trên viết xếp hàng số lượng từ, ngày mai dựa vào tờ giấy tiến đến khám bệnh, trực tiếp dựa theo hôm nay buổi tối kết thúc trình tự tiến hành. Mặt khác ngày mai chữa bệnh từ thiện bắt đầu thời gian cũng muốn sửa chữa một chút, không cần từ buổi sáng bắt đầu, liền từ. Tuyết trắng đem chữa bệnh từ thiện mở cửa thời gian chậm lại tới rồi chính ngọ phía trước một canh giờ tả hữu, lại còn có quy định mỗi người khám một canh giờ. Ba vị lang trung liền phải đứng dậy đi lại ít nhất nửa chén trà nhỏ công phu. Nếu có người làm không được điểm này, như vậy chữa bệnh từ thiện như vậy đình chỉ, nàng đem sẽ không lại cung ứng bất luận cái gì dược liệu. Là, hộ vệ đội trưởng ôm quyền thi lễ, xoay người chạy lấy người. Tuyết trắng đã sớm liệu đến một khi nói ra chữa bệnh từ thiện kết thúc, ngoài cửa những cái đó không bài đến người khẳng định sẽ không cao hứng, thậm chí không chuẩn còn sẽ khiến cho phản kháng linh tinh hành động. Quả nhiên, hộ vệ đội trưởng nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, thậm chí không đợi nói ra tờ giấy sự, ngoài cửa người liền trước ồn ảo đi lên. Bất quá rốt cuộc là nắm tay lớn nhất, có này đó thân thể cường tráng hộ vệ chống đỡ, những người đó liền tính lại không muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cũng may còn có tờ giấy nơi tay, ngày mai tới sau trực tiếp dựa theo cái này xếp hàng, đảo cung tỷ trọng tân xếp hàng muốn hảo rất nhiều. Cuối cùng là đem những cái đó xếp hàng ba tánh đều xua tan, trong phòng dư lại mấy cái người bệnh cũng ở ba vị lang trung trần trị hạ có phán đoán. Thẳng đến tiễn đi cuối cùng một người ba tánh, này ba vị lang trung mới động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra. Hồi lâu chưa từng như thế ngồi công đường, rốt cuộc là lao xương cốt, thế nhưng có mệt mọi cảm giác. Lao giả trước hết lắc đầu, không được cảm thán. Rốt cuộc rảnh rỗi. Khi hộ vệ đội trưởng đem tuyết trắng nói chữa bệnh từ thiện mở ra thời gian, cùng với trung gian nghỉ ngơi yêu cầu toàn bộ đều nói một lần. Một canh giờ lúc sau liền phải nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ công phu. Không được. Như vậy quá lãng phí thời gian. Lão giả vừa nghe lời này, trước hết phản bác lên, cứu người lớn nhất, nửa chén trà nhỏ công phu, lại chậm cũng có thể xem xong một người người bệnh, chúng ta sao có thể không ra tới đi làm tản bộ nghỉ ngơi. Tuyết trắng vốn là ở hậu viện, bất quá lại cũng nghe tới rồi lão giả lời này, liền sốc mạnh đi tới sảnh ngoài, lao tiên sinh lời này nói được liền không đúng rồi. Các ngươi thân thể hảo, mới có thể vì càng nhiều người trần trị. Nếu là các ngươi bị mệt đến ngã xuống, sinh bệnh, chẳng lẽ còn có thể lại tìm tới ba cái cam tâm tình nguyện ngồi ở chỗ này chữa bệnh từ thiện lang trung không thành? Này lão lang trung lập tức do dự lên. Một bên mặt khác hai cái lang trung nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới ra tới đánh lên giảng hòa. "Lão ca ca, việc này liền nghe Bạch cô nương an bài đi." Nàng nói cũng không sai, hiện giờ trong thành nguyện ý như vậy vất vả chữa bệnh từ thiện không cầu hồi báo lang trung, thật sự lại tìm không ra mấy cái, nếu là chúng ta ba cái ngã xuống. Nay trong thành bá tánh cũng thật liền không có hy vọng. "Đúng vậy, chúng ta vẫn là nghe Bạch cô nương phân phó hảo. Hôm nay vội một bữa trưa Ta liền phát hiện, vẫn luôn buồn đầu trần trị, đầu óc cũng sẽ đi theo hồ đồ. Chúng ta là xem bệnh, cũng không phải là bán đồ ăn, một hồ đồ, kia liên lụy chính là mạng người. Vì xuất hiện loại tình huống này, chúng ta không như an tâm lên đi vừa đi, thanh một thanh đầu óc, quay đầu lại lại làm trần trị, cũng có thể thanh tỉnh chút. Vừa thấy hai vị đồng hành cũng nói như thế, lão Lang Trung cũng liền không hề kiên trì chính hắn ý tưởng, đem tuyết trắng phân phó đáp ứng rồi xuống dưới. Vội suốt một buổi trưa, chờ đến đại gia ăn qua cơm chiều, từng người về phòng nghỉ ngơi khi, cơ hồ mỗi người đều là cả người buồn rùn, mệt đến không được. Bóng đêm qua nửa, tuyết trắng một thân hắc y y rả dạng, liền như vậy ở dấu ở ngầm hộ vệ trong tầm mắt, một đường dẫm lên khinh công, rời đi phương nhiên khách điểm. Sẽ vô công chuyện này, sớm tại tuyết trắng lựa chọn ban đêm đi vào phương nhiên khách điểm thời điểm liền biết dấu không được, mà ở cùng phương trí thành trò chuyện với nhau qua đi. Tuyết Trắng càng là rõ ràng, nếu chính mình không thể lấy ra nhất định thực lực tới, sợ là những cái đó hộ vệ cũng không có khả năng hoàn toàn tin phục chính mình. Cho nên bày ra một chút chính mình kinh công, là Tuyết Trắng cam tâm tình nguyện, cũng là không thể không làm biểu hiện chí nhất. Ra khỏi thành, Tuyết Trắng trực tiếp đi tới phía trước can trí quá những người khác địa phương. Nơi này bài trí như cũ chưa từng đọc quá, Tuyết Trắng cũng chỉ là trở về nhìn thoáng qua, Xác nhận một chút bạch liệt hay không trở về mà thôi. Xác định bạch liệt chưa từng trở về, lúc này mới tìm cây đại thụ chặt cây, ngồi song song, trực tiếp lắc mình vào không gian. Trong không gian, như cũ là bốn mùa như xuân bộ dáng, không nóng không lạnh, không âm không ấm. Đem trong đất dược liệu cùng rau xanh thu một đợt, tuyết trắng liền ngã xuống một bên trên đệm nghỉ ngơi. Cứ việc hiện tại nàng thể lực đã đề cao một mảng lớn, nhưng như thế lặp lại lan lộn thân thể cũng vẫn là sẽ có ăn không tiêu cảm giác mệt mỏi. Đuổi ở sắc trời sáng lên phía trước, tuyết trắng một lần nữa xuất hiện ở trong rừng cây, một lần nữa trở lại trong thành khi, nàng trên lưng đã nhiều cái cao hơn nửa người soạn, trên vai càng là khiêng cái không thể so nàng lồn nhiều ít túi. Này đó trong túi mặt trang tự nhiên là dược liệu cùng lương thực. Rốt cuộc, phương gia tuy rằng cung cấp rất nhiều duy trì, lại không bao gồm lương thực cung ứng. Một chân đạp lên hậu viện thực địa thượng, Tuyết trắng bay thẳng đến một bên ám ảnh nói, ra tới, xách đồ vật. Giọng nói lạc, ám ảnh lệ ra một bóng người, trực tiếp ngừng ở tuyết trắng bên cạnh. A. chỉ nghe người nọ phát ra một tiếng kỳ quái thở dài thanh, tuyết trắng quay đầu lại nhìn nhìn, lại thấy đối phương thế nhưng hướng tới mặt khác một người hộ vệ ẩn thân phương hướng đánh cái thủ thế. Lúc sau, liền thấy mặt khác hộ vệ xuất hiện ở hắn bên người, sau đó hai người phân công, một người phụ trách soạn, Một người phụ trách lương thực, cứ như vậy đưa đến trong phòng bếp. Thấy như vậy một màn sau tuyết trắng không khỏi âm thầm liễu lơi, thầm nghĩ trong lòng, ta có phải hay không đem lương thực cùng sọt đều trang đến quá vẹn toàn. Phương nhiên cùng đàm chi vịnh phòng cũng không có cải biến cái gì, chỉ là tuyết trắng chiếm dụng bọn họ trong phòng trường kỷ, từ buồng trong đặt tới bình phòng bên ngoài, coi như là nàng ở chỗ này nghỉ ngơi địa phương. Vừa mới nằm xuống, muốn giả bộ một bộ yêu cầu nghỉ ngơi bộ dáng Ai ngờ lại nghe ngoài cửa có người nói nói, bạch cô nương, gia chủ nói trời trời đã sáng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Vừa nghe nói là phương Chí thành tìm chính mình, tuyết trắng tự nhiên không dám trì hoãn, lên tiếng, hơn nữa phân phó sắc trời mau lượng khi làm đối phương tới kêu chính mình. Trường 800 tiếp thu năng lực cường, nhưng chờ ngoài cửa người rời đi, tuyết trắng lại ngồi ở trên trường kỷ nhữ mày tới, lúc này mới khai một ngày chữa bệnh từ thiện. Phương Chí Thành liền phái người tới tìm chính mình, chẳng lẽ này trung gian ra khác cái gì được dễ? Vẫn là nói, Phương Chí Thành muốn thay đổi cái gì hợp tác nội dung. Lan qua lộn lại nghĩ nghĩ, Tuyết Trắng vẫn là không nghĩ ra cái gì nguyên cơ tới, đơn giản đem chuyện này ném tại sau đầu, ngã vào trên trường kỷ, xả qua chăn, đem chính mình bọc lên nhắm mắt dưỡng thần. Sắc trời vừa mới sáng lên, Tuyết Trắng liền xuất hiện ở Phương Chí Thành trong thư phòng. Lúc này đây, Tuyết trắng là từ cửa chính tiến phương ra, không hề là phía trước vượt nóc băng tường. Phương Chí Thành là sau đó mới lại đây, nhìn hắn kia bộ dáng, hiện nhiên là vừa rồi lên không bao lâu. Hai bên gặp mặt, cũng không có quá nhiều khách khí, liền nghe Phương Chí Thành nói, tuyết nha đầu, ngày hôm qua chi phủ đại nhân sư ra tới tìm ta. Hắn tìm ngươi. Tuyết trắng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Chí Thành, chẳng lẽ nha môn thấy được chúng ta chữa bệnh từ thiện, cảm thấy khó chịu. Cho nên muốn muốn đem chúng ta chữa bệnh từ thiện dược liệu tất cả đều thu vào đến phủ nha nhà kho. Phương Chí Thành mặt lộ vẻ xấu hổ, đối với quan phủ phía trước cán bài, hắn cũng là biết đến, hiện tại đột nhiên bị một tiểu nha đầu dùng như vậy ghét bỏ ngựa khí nói ra, Phương Chí Thành đều thế quan phủ cảm thấy xấu hổ, né mặt. Kia sư gia xác thật là ý tứ này. Phương Chí Thành mày nhăn lại, lại nói, bất quá ta cự tuyệt. Ông ngoại, ngươi liền như vậy cự tuyệt? Không sợ kia sư ra cho người mặc dày nhỏ sao. Tuyết Trắng đối với quan phủ muốn thu dược liệu sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nhưng thật ra có chút tò mò Phương Trí Thành lựa chọn. Rốt cuộc, cùng quan phủ hợp tác, thấy thế nào đều phải so cùng nàng như vậy cái tiểu thôn cô hợp tác có tiền đồ nhiều. Phương Trí Thành bị Tuyết Trắng nói cho cười, lắc đầu, nói, không sao cả dày nhỏ không nhỏ dày chỉ cần chúng ta mục đích có thể thỏa mãn hắn yêu cầu hết thể vấn đề cũng liền không hề sẽ là vấn đề. hắn yêu cầu, tuyết trắng hơi giật mình, hắn yêu cầu là cái gì? chẳng lẽ không phải khống chế trong thành sở hữu dược liệu sao? chỉ thấy phương trí thành lắc đầu, hắn muốn, hẳn là phủ thành an ổn, phủ thành an ổn. tuyết trắng vừa nghe liền nhịn không được cười ra tiếng tới, một cái sư gia muốn phủ thành an ổn, ông ngoại. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì chuyện này là cái sư gia tới cùng ngươi nói, mà không phải chi phủ đại nhân tới nói sao? Rốt cuộc, phương gia có thể đi đầu làm ra chữa bệnh từ thiện loại việc lớn này. Nay liền thuyết minh ở dược liệu tồn lượng thượng, nhưng tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Như thế đại bất tích, chẳng lẽ còn không đáng làm chi phủ đại nhân tự mình lộ diện? Chi phủ đại nhân nhiễm dịch chứng, không có phương tiện lộ diện, cho nên từ sư gia lộ diện. Đảo cũng nên. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười. Đảo cũng không phản bác. Chỉ là đem đề tài vừa chuyển. Hỏi ngược lại. Ông ngoại, xin hỏi này Phủ Thành tốt nhất Lang Trung là vị nào? Chính là Phương Gia. Nay Đảo không phải. Phương Trí Thành tuy rằng không rõ Tuyết Trắng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Chi Phủ nhiễm tật có quan hệ. liền nói, nha đầu, Chi Phủ đại nhân bị bệnh, tự nhiên có chuyên môn Lang Trung vì này trần trị. cái này. Nhưng thật ra không cần chúng ta nhớ thương. Không, ông ngoại, ta muốn nói không phải cái này. Tuyết trắng lắc đầu, ta muốn hỏi chính là, trong thành tốt nhất lang trung giờ phút này thân ở nơi nào? Hắn có từng đi chi phủ đại nhân phủ đệ vì chi phủ đại nhân trần trị qua? Nếu là không có, như vậy chính là nói, chi phủ đại nhân chính mình mang theo cái gì thần ý nghĩa trong người? Biên lạc. Tuyết nha đầu, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng xuất hiện đi. Phương Chí Thành rốt cuộc là phủ thành nhà giàu số một, nếu là nói không có đầu óc, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghe Tuyết Trắng kia rõ ràng không thích hợp nhi ngữ khí, Phương Chí Thành liền liệu đến nha đầu này khẳng định là đã biết cái gì đặc biệt bí ẩn bí sự. Tuyết Trắng cười cười, nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng không có gì đặc biệt tưởng nói, chính là muốn hỏi ông ngoại một câu. Nhưng hỏi không sao. Nhìn Phương Chí Thành kia phó thản nhiên bộ dáng, Tuyết trắng trong lòng vẫn là hơi chút do dự như vậy từng cái, lúc này mới nhìn chằm chằm đối phương, nhẹ giọng hỏi, ta nếu nói cho ngươi, chi phủ đại nhân căn bản không ở hắn phủ đệ giữa, không biết ông ngoại nhưng sẽ tin tưởng. Cái gì? Phương Chí thành con ngươi co rụt lại, hiển nhiên bị này tin tức chấn kinh rồi hạ, ngươi như thế nào biết chi phủ đại nhân không ở phủ đệ? Ông ngoại, ngươi có phải hay không đã quên ta là như thế nào đi vào ngươi này phương phủ tìm được di nương cùng dưỡng? Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, tầm mắt như cũ dừng ở Phương Chí Thành trên người. Phương Chí Thành nao nao, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, Đúng rồi, ngươi nha đầu này công phu lợi hại, ta này Phương phủ ngươi đều không coi ai ra gì ra vào, chi phủ đại nhân phủ đệ đối với ngươi mà nói, sợ là cũng không có gì đặc biệt khó khăn." Đảo không phải Phương Chí Thành khoe khoang phương gia hộ vệ, thật sự là ở toàn bộ phủ thành, có thể cùng Phương phủ ngang nhau, thậm chí cách khác phủ còn muốn tốt hộ vệ. Thật sự là đã không có, cho nên ở nghe được Tuyết Trắng hỏi lại sau, Phương Chí Thành mới có thể lập tức tin tưởng Tuyết Trắng lời nói phi hư. Tuyết Trắng cười cười, cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, mà là tiếp tục vừa mới đề tài, bất quá không thể bài trừ chi phủ đại nhân phủ đệ có ám đạo hoặc là mật thất linh tinh địa phương, mà chi phủ đại nhân, có khả năng là chính mình nguyện ý, cũng không bài trừ là có người đem hắn giam lỏng lên. Người hoài nghi có người đối chi phủ đại nhân bất lợi. Phương Chí Thành mày nhăn lại, hiển nhiên đối như vậy suy đoán rất là coi trọng, không xác định. Tuyết Trắng lắc đầu, lần này nhưng thật ra Thành Thành thật thật nói thiệt tình lời nói, rốt cuộc, ta cũng chưa từng gặp qua Chi Phủ Đại Nhân chân nhân, tìm kiếm thời điểm cũng đều là dựa vào siêu tập đến tin tức tới tìm. Có lẽ Chi Phủ Đại Nhân còn ở Phủ Đệ, chỉ là ta tìm lầm người mà thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Phương Chí Thành lại phi thường rõ ràng. Chuyết trắng sẽ tìm lầm người khả năng tính cực thấp. Không nói đến chi phủ đại nhân quần áo trang điểm, cùng với sở trụ vị trí đều là kia phủ đệ trung tối cao trở, liền hướng về phía chi phủ đại nhân kia 35-6 tuổi tuổi tác, muốn ở phủ đệ tìm ra cùng hắn không sai biệt lắm tuổi người, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Cho nên, chi phủ đại nhân không thấy chuyện này, chính thành trở lên là thật sự. Nha đầu, chuyện này ngươi còn cùng ai nói quá? Phương Chí thành lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức dò hỏi lên. Tuyết Trắng lắc đầu, ai cũng chưa từng nói qua, cũng chỉ cùng ông ngoại để ra một chút. Tuyết Trắng mục đích là cứu người, nhưng cũng rõ ràng, dựa vào nàng một người năng lực, muốn biết rõ ràng chi phủ đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căn bản là không có khả năng. Nhưng là nếu có Phương Phủ gia nhập, chuyện này liền không hề là không có khả năng sự. Chuyện này ta đã biết. Phương Chí thành gật gật đầu. Không lại tiếp tục cái này đề tài, mà làm một lần nữa nhắc tới sư gia tìm chuyện của hắn. Ta đã thuyết phục sư gia, đồng ý đem cửa thành mở ra, bất quá tiền đề là muốn xác nhận trong thành nhiễm dịch chứng bá cánh đều được đến cứu trị mới được. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi làm ngoài thành bá cánh vào thành trần trị cơ hội, cho nên đối với phương chí thành nhắc tới tiền đề điều kiện, nàng nhưng thật ra cũng không cự tuyệt. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình còn phải về nhà nhìn xem, tuyết trắng liền lại tái phát khó. Nhìn tuyết trắng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khó xử thần sắc, phương trí thành chủ động hỏi, nha đầu, chính là gặp cái gì về khó? Là có chút việc khó, bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần ông ngoại chịu hỗ trợ là được. Tuyết trắng cuối cùng vẫn là lựa chọn xin giúp đỡ, rốt cuộc có một số việc muốn bày ở bên ngoài tới, thật sự không phải nàng một người là có thể làm được. Nói, Được đến Phương chí Thành ý bảo, Tuyết Trắng lúc này mới đem chính mình muốn từ ngoài thành vận chuyển một số lớn dược liệu sự nói ra. Ngươi là nói, ngoài thành có đại phê lượng dược liệu. Phương chí Thành vừa nghe lời này, thanh âm đều nhịn không được có chút run rẩy Tại đây ôn dịch giữa đường loạn thế, một số lớn dược liệu ý nghĩa cái gì, Phương chí Thành tự nhiên rõ ràng phi thường. Ơn, sắc thật có không ít? Tuyết Trắng gật gật đầu, bằng không ta cũng không có khả năng nói ra làm chữa bệnh từ thiện. Chỉ là dược liệu quá nhiều, dựa vào ta một người bối, thật sự bối không bao nhiêu. Tuyết trắng thật đúng là không có nói sai, trong không gian những cái đó chữ hàng, nếu không phải nương không gian cái này vũ khí sắc bén nói, chỉ dựa vào tuyết trắng một người tới sẽ có vận chuyển, thật sự là kiện đủ để có thể mệnh chết nàng thật lớn công trình. Cụ thể nhiều ít. Tuyết trắng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta cũng nói không rõ co bao nhiêu, dù sao, có rất nhiều là được. Phương Chí Thành nhìn tuyết trắng bộ dáng không giống như là làm bộ, trong lòng không khỏi càng thêm lửa nóng. Liên Thanh hỏi, nha đầu, ngươi là như thế nào tìm được như vậy nhiều dược liệu? Ở Phương Chí Thành xem ra, như vậy nhiều dược liệu, muốn bị một tiểu nha đầu trồng ra là không có khả năng, nhưng là nếu nhất định phải tìm được một cái thích hợp lý do, vậy chỉ có bị tìm được rồi. Tuyết trắng nhưng thật ra cố ý không đi giải thích chính mình cùng dược liệu chi gian quan hệ. Vừa nghe phương chí thành nhắc tới tìm được lần này, nàng cũng liền thuận sân núi kỵ lừa, thuận miệng nói bựa, ta phía trước tới phủ thành muốn nhìn một chút dượng cùng di nương, nhưng ban ngày vào không được thành, lại lo lắng ở cửa thành ngoại chờ sẽ bị lây bệnh thượng dịch chứng. Cho nên liền vây quanh phủ thành nơi nơi loạn dạo, liền ở kia một mảnh trong rừng thấy được những cái đó dược liệu. Dừng một chút, tuyết trắng còn nói thêm, vốn dĩ ta là tưởng nói cho cấp thủ thành quan binh. Nhưng lại lo lắng chuyện này truyền ra đi sau sẽ khiến cho bá tánh tranh đoạn, đến lúc đó đừng ở không chờ cứu người, liền trước bởi vì này đó dược liệu bị thương người, vậy không hảo. Sau lại vào thành sau, ta nghe nói phủ nha đem dược liệu, đều khống chế đi lên, liền nghĩ không thể làm này đó dược liệu bị khống chế, nếu không những cái đó chân chính yêu cầu dược liệu bá tánh không chiếm được cũng đủ dược liệu cứu trị, cuối cùng vẫn là sẽ bạch mù những cái đó dược liệu. Nhìn tuyết trắng nói được cùng chuyện thật dường như, phương chí thành thế nhưng không có phát lên nửa điểm đối tuyết trắng hoài nghi. Thời đại này, có lẽ khác cái gì đều không tốt, nhưng điểm này lại là cực hảo. Đó chính là thời đại này người đối với không thể dùng khoa học giải thích hiện tượng, tiếp thu năng lực phá lệ cường. Hảo hảo hảo. Phương chí thành hợp với nói ba cái hảo, lúc này mới còn nói thêm, phụ trách mở cửa thành đi tiếp thảo dược trở về sự ông ngoại sẽ an bài. Nha đầu. Ngươi chỉ cần nói ra cụ thể phương vị là được. chương tám trăm linh một cha vợ con rể trò chuyện với nhau. Có thể. Tuyết trắng gật gật đầu, nửa điểm không do dự. Nhìn tuyết trắng như thế bằng phẳng đem dược liệu vị trí nói ra bộ dáng. Phương trí thành đối nha đầu này yêu thích càng nhiều vài phần. Lại dặn dò nói, nha đầu, việc này ngươi liền không cần cùng người khác nói. Đối ngoại, cũng chỉ nói những cái đó dược liệu là ta phương gia ở ngày thường chứa đựng xuống dưới. như vậy một. Tới, cũng sẽ không làm người ta nghi ngờ. Như thế an bài, ngươi còn vừa lòng. Còn vừa lòng. Tuyết trắng trong lòng ngăn không được cười ha ha, nàng đối như vậy an bài quả thực đều vừa lòng về đến nhà hảo sao. Mặt ngoài tuyết trắng gật gật đầu, phi thường nghe lời nói, tự nhiên là vừa lòng, chúng ta tiểu, gánh vác không dậy nổi quá lớn phúc khí, nhưng là ông ngoại liền không giống nhau. Làm phủ thành nhà giàu số một, lại sở trường sự đều lấy phủ thành bá cánh suy xét kia chính là phủ thành bá thánh phúc khí đâu, này ngựa lập tức liền chụp tới rồi phương chí thành tâm đoạ thượng, bạc, phương gia không thiếu, mà phương chí thành lại không phải cái duy lợi là đồ người, cho nên hắn đối thanh danh linh tinh tồn tại, còn lại là phá lệ coi trọng. tuy rằng biết rõ nha đầu này là đang nói dễ nghe lời nói giống chính mình, nhưng phương chí thành vẫn là tâm tình rất tốt, lập tức liền tỏ vẻ ra chính mình thái độ, nha đầu. Ngươi này ông ngoại ông ngoại kêu đến ta này trong lòng thoải mái. Như vậy đi, chờ đến trận này ôn dịch sau khi đi qua, ta khiến cho nhiên nhi kia nha đầu chính thức thu. Ngươi làm nghĩa nữ, cứ như vậy, ta cũng chính là ngươi đường đường chính chính ông ngoại. Không biết ngươi nha đầu này nhưng tiếp thu như vậy an bài. Di nương biến nghiêm mẫu. Tấm tắc, tuy rằng thiếu cái di nương, nhưng lại nhiều cái mẹ nuôi. Đối với như vậy an bài, tuyết trắng tự nhiên là vừa lòng. như thế kia ngoại tôn nữ liền trước cảm tạ ông ngoại lạp. Tuyết trắng vội vàng đứng dậy phúc lễ, kia vui vẻ bộ dáng, thật sự không phải giả. Chuyện này đã bị nói như vậy định ra tới, lúc sau tuyết trắng cũng không hề ở lâu, liền cơm sáng đều chưa từng dùng, liền vội vội vàng rời đi phương ra. Đại phế lượng thảo dược cuối cùng là có bị quang minh chính đại lấy ra tới lý do, như vậy kế tiếp phải làm, tự nhiên là đem trong không gian thảo dược đưa đến phía trước nói tốt địa phương mới là cho nên rời đi phương gia, xác định không có người theo dõi chính mình lúc sau, tuyết trắng liền dẫm lên khinh công ra phủ thành. Nay vẫn là lần đầu tiên ở ban ngày lợi dụng nhảy tường rời đi phủ thành, muốn nói không khẩn trương, kia tuyệt đối là giả. Cũng may tường thành cũng không phải bốn phía đều có người tuần tra, muốn tìm cái ổn thỏa không đương nhảy ra thành, thật cũng không phải cái gì việc khó. Liên ở tuyết trắng chính chạy tới chỉ định địa điểm, chuẩn bị đi gửi dược liệu khi... Phương Trong Phủ nên đón vừa mới từ trương ra chạy tới trương dễ tưởng cùng Phương Di Quân vợ chồng. Cha, như vậy cấp đem chúng ta kêu lên tới, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Phương Di Quân vừa thấy Phương Chí Thành, liền lập tức dò hỏi lên. Phương Chí Thành buông trong tay tờ giấy, ngẩng đầu nhìn chính mình đại nữ nhi cùng đại con rể, trầm tư một lát, lúc này mới nói: Dễ tưởng, ngươi lại đây. Bị điểm danh trương dễ tưởng lập tức tiến lên, bất quá lại không dám ngồi xuống chỉ là cung kính đứng ở án thư bên, mắt nhìn thẳng, phụ thân, không biết có gì phân phó. Đã đương bạch ra hơn 30 năm con rể, chương dễ tưởng đối phương chí thành, đã sớm coi là thân sinh phụ thân giống nhau. Phương chí thành thở dài, nói, dễ tưởng, thế nhân đều nói ta phương gia là bình ép phủ nhà giàu số 1, trên thực tế trải qua mấy năm nay phát triển, ngươi thành tiểu đã xa ở vi phụ phía trên. Dễ tưởng A, làm nhà giàu số 1. Quyết không thể làm giàu bất nhân. Tuy nói không thể lòng mang thiên hạ, lại cũng nên tâm tồn nghèo khổ. Ba cánh. Đối với điểm này, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Trương dễ tưởng không phải ngốc tử, tuy nói hắn hiện giờ đã có hơn 50 tuổi, có từng kinh cũng là cao trung quá trạng nguyên người. Lúc sau lại làm thái tử hầu độc, thẳng đến thái tử đăng cơ trở thành hoàng đế, hắn liền từ quan về nhà, lạc hộ ở Bình Nhấp Phủ. Muốn nói hắn là cái không có lòng dạ người kia tuyệt đối là giả. Chỉ là hắn lòng dạ cũng không là trong triều đình, cho nên mới sẽ biến thành hiện giờ bình ấp phủ thật nhà giàu số một. Lúc này nghe xong phương chí thành nói, chương dễ tưởng lập tức minh bạch đây là muốn nói cùng ôn dịch có quan hệ sự, liền đem đầu lại thấp thấp, nói, phụ thân, hiện giờ phủ thành ba cánh gặp ôn dịch chi khổ, dưa không đủ dùng, lương không đủ ăn, thật sự là đáng thương đến cực điểm. Cho nên, tiểu tế đã cùng gì quân thương lượng? qua chuẩn bị khai thương phong lương, tiếp tế nghèo khổ bà cánh. Ngươi có ý nghĩ như vậy là tốt, bất quá trước mắt trừ bỏ cái này ngoại, ta còn có mặt khác một kiện rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Muốn hay không tham dự tiến vào toàn xem chính ngươi ý tưởng. Tham dự tiến vào kia đó là tích lũy công đức sự, nếu là không tham dự tiến vào đảo cũng không sao. Ngươi là khai lệ ợ. Thì cháu cũng hảo, là chỉ lo thân mình cũng thế, vi phụ đều lý giải ngươi suy tính. Này cha vợ con rể hai ở Trung Chi đạo luôn luôn như thế, cha vợ con rể nhiều năm, lại chưa từng từng có mặt đỏ lá lúc, chính sự bởi vì bọn họ có việc đó là như thế có thương có lượng. Chính sự bởi vì có cách trí thành như vậy thiện giải nhân ý, khai sáng sang sáng phụ thân làm tấm gương, hắn mấy cái hài tử một đám cũng đều là rộng rãi rộng rãi, cũng không tựa người bình thường ra như vậy bụng dạ hẹp hỏi. Nhưng chỉ một sự kiện là ngoại lệ, đó chính là phương nhiên việc hôn nhân. Bất quá lại ngoại lệ, hiện giờ nhiều năm qua đi, cũng đã sớm đạo hóa thành ngọc và tơ lụa. Phu thân cứ nói đừng ngại. Trương dễ tưởng nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương di quân. Phu thê nhiều năm, chỉ là một ánh mắt, đối phương là có thể minh bạch là có ý tứ gì. Vì thế liền vông di quân lập tức đi tới cửa phòng, trực tiếp đứng ở ngoài cửa phòng, tự mình gác. Trương dễ tưởng vông trí thành đưa cho chính mình một cái bản tay đại tờ giấy. Mặt trên chữ viết vừa thấy chính là xuất từ phương chí thành tay. Phụ thân, đây là tờ giấy mặt viết chính là cái phương vị, khoảng cách phủ thành không tính xa một cái địa lý vị trí. Phương chí thành khẽ thở dài một hơi, lúc này mới thấp giọng nói, nguyên bản kêu ngươi lại đây là tưởng thương lượng một chút chữa bệnh từ thiện sự, bất quá trung gian ra điểm ngoài ý muốn, làm ta phải biết cái này địa phương gửi không ít dự liệu. Đến nỗi cụ thể số lượng bao nhiêu, này đó ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nếu ngươi lại đây, liền muốn hỏi một chút ngươi, có không muốn cùng vi phụ cùng nhau, đem trận này chữa bệnh từ thiện mở rộng mở ra. Mở rộng mở ra. Trương dễ tưởng suy tư một lát, ngay sau đó hạ giọng kinh hô, phụ thân ý tứ là, muốn mở rộng ra cửa thành, tiếp thu ngoài thành bệnh hoạn tiến hành chữa bệnh từ thiện cứu trị. Vi phụ đang có ý này. Phương Chí thành không có dấu diếm nữa, trong thành bá tánh cố nhiên quan trọng, nhưng ngoài thành bá tánh cũng là mạng người. Nếu là tùy ý ngoài thành ba cánh chết thảm vùng hoang vu, đối với ta chờ ở tại phủ thành người tới nói, cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt. Phụ thân ý tứ tiểu tế minh bạch, chỉ là nếu nơi này dược liệu cũng không đủ để chống đỡ cứu ngoài thành ba cánh, kia kết cục. Câu nói kế tiếp Trương Dễ tưởng không có nói, bất quá ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Đối với điểm này, Phương Chí Thành cũng chỉ có thể là than thở dài, lắc đầu, thôi có chút bất đắc dĩ nói, điểm này Sợ là chỉ có chúng ta tự mình đi xem qua dược liệu tồn lượng mới có thể quyết định. Chương 802 ôn dược Bồ Tát Nhắc tới ra khỏi thành xem xét, trương dễ tưởng biểu tình trở nên có chút kỳ quái, thử hỏi, phụ thân, ngươi sẽ không thật sự muốn tự mình ra khỏi thành xem xét đi. Như thế chuyện quan trọng, không tự mình nhìn, trong lòng luôn là không yên lòng. Phương chí thành những mày, nhưng là ta sau khi rời khỏi đây, khó bảo toàn còn có thể hay không lại tiến vào cho nên trong thành cần thiết có người lưu lại chấn thủ. Nếu cửa thành thật sự không thể lại bị mở ra, như vậy, liền phải hảo hảo chu toàn một chút. Phụ thân, loại sự tình này tiểu tế tiến đến có thể, ngài chấn thủ trong thành, như thế an bài, cũng có thể làm cả nhà an tâm. Trương dễ tường lập tức chủ động thỉnh cầu, sợ phương Chí thành thật sự quyết định tự mình ra khỏi thành. Loại này thời điểm nhưng không thể so ngày thường, ngày thường ra khỏi thành cũng liền ra khỏi thành liền tính là gặp gỡ cấm đi lại ban đêm linh tinh cũng không quan hệ, cho dù là ở ngoài thành cắm trại một đêm, vấn đề cũng không tính đại. Nhưng hôm nay bên trong thành ngoài thành ôn dịch thịnh hành, đừng nói là đi ra ngoài, liền tính là ở nhà mặt đều khó bảo toàn sẽ không bị lây bệnh. Loại tình huống này dưới, chưa dễ tưởng trừ phi là điên rồi mới có thể lựa chọn duy trì Phương trí thành ra khỏi thành. Không, chuyện này liền dựa theo ta nói làm. Phương Chí Thịnh thái độ thực kiên trì. Dễ tưởng, ngươi không chỉ có muốn chấn thủ bên trong thành, còn muốn chiếu cố hảo chữa bệnh từ thiện, cùng với phương trương hai nhà không chịu xâm hại. Trừ cái này ra, ngươi tốt nhất viết thư đến kinh đô đi. Trận này ôn dịch, sợ không phải thiên làm ác đơn giản như vậy. Phương chí thành cuối cùng một câu trực tiếp làm trương dễ tưởng sắc mặt trắng bệch, phụ thân, ngài lời này là ý gì? Chuyện này kinh thành hẳn là đã biết, cho nên lúc này nói cho ngươi đảo cũng không sao. Phương Chí thành xoa xoa mũi, một lần nữa mở mắt ra, lúc này mới đem tuyết trắng cho hắn mang đến tin tức nói một lần. Tới rồi phủ thành, tuyết trắng mới biết được ôn dịch tình hình bệnh dịch đã mở rộng tới rồi rất lớn phạm vi, tuyệt đối không hề là một tòa thành hai tòa thành đơn giản như vậy. Cho nên phía trước đáp ứng huyện lệnh nói, tuyết trắng cũng không thể không đổi ý một chút. Hơn nữa hợp tác chú ý chính là chân thành tương đại, hơn nữa chữa bệnh từ thiện muốn đối mặt mở ra cửa thành ngăn bài. Này liền ý nghĩa bên ngoài tiến vào bệnh hoạn khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Vô luận là bởi vì nào một loại nguyên nhân, Tuyết Trắng đều cần thiết đem trận này ôn dịch nguyên nhân gây ra, cùng với nàng đối trận này ôn dịch lan tràn suy đoán nói cùng Phương chí Thành nghe. Mà Phương chí Thành cũng là ở được Tuyết Trắng cho phép sau, mới có thể đem như vậy sự thật cùng suy đoán nói cho Trương Dễ tưởng, Trương Dễ tưởng rốt cuộc là Hoàng thượng làm Thái tử khi hầu độc, mặc dù là tử quan về quê nhiều năm như vậy hắn cùng Hoàng đế chi rằng cũng sẽ ngẫu nhiên có thư tử lùi tới. Liên hướng về phía như vậy một phần quan hệ, có chút lời nói từ Trương Dễ Tưởng tới nói cho Hoàng đế nghe, hiệu quả khả năng muốn so đơn thuần thượng sổ con muốn hảo đến nhiều. Theo Phương chí Thành nói, Trương Dễ Tưởng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thẳng đến Phương chí Thành đem tuyết trắng suy đoán toàn bộ nói ra, Trương Dễ Tưởng lúc này mới một nắm chặt nắm tay, nền ở góc bàn chỗ, hoán hận nói, nhưng cái đó gì vừa người, ý đồ đáng chết. Ý đồ đáng chết a! Hiện giờ kia mấy cái dị vượt người đã bị vây ở Tam Hà Trấn, sẽ không lại nơi nơi đi lại hại người. Trước mắt chúng ta phải làm là mau chóng khống chế được tình hình bệnh dịch lan tràn. Dễ thương a! Trận này chiến dịch không thấy đao quang kiếm ảnh, lại so với đao quang kiếm ảnh càng thêm nguy hiểm. Cho nên Vi phụ cần thiết tự mình ra khỏi thành đi. Nhìn một cái những cái đó dược liệu hay không thật sự tồn tại, lại có bao nhiêu tồn lượng. Như thế, cũng có thể làm thế nhân nhìn đến ta phương ra thái độ. Nói tới rồi cái này phân thượng, chương dễ tưởng liền minh bạch không có có thể sửa đổi đường sống, cuối cùng chỉ có thể là có chút đau kịch liệt gật gật đầu, phụ thân, ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý phòng hộ. Tiểu tế tuy rằng có thể ở trong thành trấn thủ, lại cũng chỉ có thể là nhất thời chi kế mà thôi. Nếu không có ngại ở sau người làm ta, trơ cậy vào, tiểu tế trong lòng chắc chắn lo sợ bất an hoảng sợ không chịu nổi một ngày a Ngươi ra hòa này, hơn 50 tuổi người, còn ở nơi này cùng ta lão già này khoe mẽ, nếu là chuyển đi ra ngoài, không thiếu được phải bị người cười đến rụng răng. Phương chí Thành đột nhiên đem ngữ khí vừa chuyển, không hề là vừa rồi như vậy nặng nề bộ dáng. trương dễ tưởng cười cười, cũng không nhiều nói mặt khác. Có quyết định, tự nhiên liền phải lập tức thực thi hành động. Mạng người lớn hơn thiên, hiện giờ càng là cứu người khẩn cấp thời khắc. Mặc kệ là Phương Chí Thành vẫn là Trương Dễ Tưởng, đều không nghĩ ở nhiều lãng phí dây lát thời gian. Vì thế, Phương Chí Thành cùng Trương Dễ Tưởng ngồi chung một chiếc xe ngựa, thẳng đến Chi Phủ Đại Nhân Phủ Đệ. Cầu kiến Chi Phủ Đại Nhân lại không được thấy, mà thấy bọn họ, tự nhiên vẫn là Chi Phủ Đại Nhân Sư Gia. Yêu cầu mở cửa thành thả người đi ra ngoài, như vậy yêu cầu, Sư Gia vốn là không đồng ý, nhưng lại không chịu nổi Phủ Thành lớn nhất hai đại phú hộ đồng thời yêu cầu. Cuối cùng chỉ phải gật đầu đồng ý, chỉ là nói rõ ra vào có thể, nhưng lại không thể nhiều mang nửa cái người tiến vào. Từ chi phủ đại nhân phủ đệ ra tới sau, phương gia đoàn xe cũng đã chuẩn bị tốt. Phương Chí thành mang theo mọi người vây quanh thật dày khăn che mặt, cưới ngựa mang theo đoàn xe, một đường hướng tới cửa thành chạy đến. Như thế đại tiếng vang hành động, tự nhiên là khiến cho trong thành bá tánh chú ý, chỉ là mọi người đều chỉ là hơi hơi mở ra một cái kẹt cửa cửa sổ nhìn lén. Lang là không một cái sẽ ra tới xem náo nhiệt. Một hồi ôn dịch, sớm đã đưa bọn họ đả kích đến đã không có tùy tiện ra cửa dũng khí. Chờ đến Vương Chí thành tự mình dẫn người đuổi tới tuyết trắng nói vị trí khi, tuyết trắng sớm đã rời đi nơi này, lưu lại, chỉ có xếp thành tiểu sơn giống nhau dự liệu. Nhiều như vậy tổ lượng, đừng nói là trong thành bà cánh, liền tính là hơn nữa ngoài thành những cái đó người đáng thương, cũng đều là cũng đủ dùng. Gia chủ Này đi theo thị vệ cũng đều bị trước mắt dược liệu sơn kinh sợ Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến như thế kỳ cảnh. Vài loại dược liệu trồng chất ở bên nhau hình thành dược liệu sơn, thật sự là có đủ chấn động. Chỉ thấy Phương Trí Thành ở phục hồi tinh thần lại sau, lập tức xuống xe ngựa, hướng tới dược liệu sơn Phương hướng đến gần vài bước, khơi mào trước người bố bãi, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Trời xanh có mắt. Ông trời ân thưởng. Vô luận này loại dược liệu ra sao thần tiên bù tất việc làm, bên ta trí thành, trước đại hoạch thích bá cánh cấu tạ Phương trí thành thanh âm rất là trầm ổn, cũng rất lớn, lang lãng thanh âm vang lên, đồng thời cùng với, là hắn kia vững chắc khái trên mặt đất cái chán. Những người khác vừa thấy trường hợp này, cũng sôi nổi quỳ xuống dập đầu. Hợp với ba cái vang đầu rơi xuống đất, Phương trí thành lại ngẩng đầu, lại không có lập tức đứng lên, mà là khởi sướng lời thề. Bên ta Trí Thành hôm nay ở chỗ này thề, đại trận này ôn dịch phòng ba Bình Yên qua đi lúc sau, nhất định phải tại đây tại chỗ thượng khởi một tòa ôn dược Bồ Tát miếu, vì ở ôn dịch bên trong đưa tới thuốc hay. Bồ Tát lập trường sinh bài. Nói xong, Phương Trí Thành lại là dập đầu lệ ba cái, lúc này mới đứng dậy. Các ngươi đều là ta Phương Gia Hảo Nhi Lang, hôm nay việc, ở ôn dịch toàn bộ tan đi phía trước, thiết không thể nhiều lời nửa câu. lời này Các ngươi nhưng đều minh bạch. Gia chủ yên tâm, ta chờ minh bạch. Mọi người động tác nhất trí biểu quyết tâm, đổi lấy Phương Chí Thành gật đầu tán thưởng. Động thủ trang rực đi. Theo Phương Chí Thành một tiếng phân phó, mọi người lập tức bận việc lên. Bởi vì Tuyết Trắng đã sớm nói cho Phương Chí Thành những cái đó dược liệu đều là bạo ở hoang dạ trung, cho nên muốn muốn dọn đi, cần thiết chuẩn bị tốt cái dương, túi linh tinh vật chứa. Đối với xe ngựa hoặc là xe bò số lượng cũng là đưa ra một cái thấp nhất yêu cầu. Phương Chí Thành cũng là bình thà rằng xe trống qua lại đi, cũng tuyệt đối không thể không đủ dùng nguyên tắc, trực tiếp đem Phương ra danh nghĩa sở hữu xe ngựa, xe bỏ toàn bộ đều đuổi ra tới. Mênh mông cuộn cuộn đoàn xe, nhưng ước chừng có 4-5 chục chiếc nhiều. Túi số lượng nhưng thật ra càng nhiều, bất quá vẫn là bởi vì nghe song tuyết trắng kiến nghị, lại thêm vào chuẩn bị không ít vải vóc dự phòng. Cho nên ở bận việc gần cả ngày thời gian sau, Này một tòa dược liệu sơn, cuối cùng là bị chất đống ở này 4 chục chiếc xe phía trên. Chứ bỏ phương Chí thành tất cả mọi người từ ngồi xe biến thành cùng xe đi, mà phương Chí thành tuy nói không có hai chân hành tẩu, lại cũng chỉ là đắp cái xe ngựa bên cạnh mà thôi. Tới khi ngồi kia chiếc xe ngựa, giờ phút này cũng đã bị dược liệu chất đầy, tiến không được người. Như thế mình mông quần quận dược liệu đoàn xe, hành tẩu chỗ, rất xa liền có thể ngửi được dược liệu đặc có khí vị. Vẫn luôn chấn thủ ở trong thành trương dễ tưởng cũng không có canh giữ ở trong nhà, mà là đi tới tưởng thành nơi này chờ. Có thân phận, có bạc, lại cung cấp lương thực dược liệu, muốn lưu tại tưởng thành nơi này nhìn bên ngoài, thật cũng không phải cái gì việc khó. Từ buổi sáng chờ tới rồi sắc trời sắt hắc, rốt cuộc rất xa thấy được đoàn xe trở về. Mau, mau phái người tiến đến đón chào. Nhất định phải bảo vệ tốt dược liệu cùng phương gia lão gia an toàn. Theo trương dễ tưởng ra lệnh một tiếng, đã sớm ở cửa thành nội thủ phương ra, trương gia hộ vệ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, trong tay nắm gậy gỗ linh tinh vũ khí, chỉ chờ cửa thành một khai, liền lập tức lao ra đi đón nhận đối phương. Tuy nói ngoài thành những cái đó dù dân đã là hơi thở thoi thoát, nhưng ai cũng không dám bảo đảm ở cứu mạng dược liệu hấp dẫn hạ, những người đó có thể hay không làm ra cuối cùng một kích hành động. Cho nên, vì an toàn... Trương dễ tưởng thà rằng nhiều lăn lộn một ít người, cũng tuyệt đối không muốn nhìn đến xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn trường hợp. Sự thật chứng minh, trương dễ tưởng lo lắng cùng an bài đều là phi thường chính xác. Rất xa truyền đến dược liệu mùi hương, những cái đó nguyên bản dựa vào tường thành căn hạ một ít du dân, nháy mắt như là bị tiêm máu gà giống nhau, điên rồi giống nhau vọt đi lên, trong miệng kỷ kỷ hoa hoa gọi bậy, mục đích chỉ có đi cướp đoạt những cái đó dược liệu. Bọn họ mặc kệ những cái đó dược liệu rốt cuộc là dùng làm gì, bọn họ chỉ biết bọn họ sinh bệnh, muốn chết, hiện giờ có dược liệu, chỉ cần ăn dược, là có thể sống sót. Nhưng phàm là một chút ít sống sót cơ hội, bọn họ đều không muốn từ bỏ. Đánh xe trở về người một đám đều thập phần mệt mỏi, nếu không phải được nhiều như vậy dược liệu, khiến cho bọn họ tinh thần thực phân khởi nói, phòng trưng lúc này khả năng liền nói chuyện sức lực đều không có cho nên đối mặt những cái đó xông tới du dân, bọn họ căn bản là không có nhiều ít đối kháng sức lực, thống chi những cái đó du dân trên người đều là nhiễm ổn dịch, trực tiếp đối thượng, bị lây bệnh khả năng sẽ đại đại gia tăng. Nhưng mà liền ở đoàn xe nhân tâm nhắc tới cổ học nhi, thời khắc chuẩn bị nghe theo phương trí thành phân phó, nhường ra một xe dược liệu khi, rốt cuộc mở ra cửa thành, lao tới những cái đó các hộ vệ, đuổi ở du dân đón nhận đoàn xe phía trước, ngăn cản bọn họ đường đi. Trường 803 Thảo Muốn Thưởng, đem lương khô cùng thủy cho bọn hắn. Theo phương Chí thành ra lệnh một tiếng, đoàn xe người lập tức đem dư lại không ăn xong lương khô cùng thủy toàn bộ đều đặt ở một bên ven đường, sau đó nhanh chóng trở lại đoàn xe bên. Tiếp theo liền nghe phương Chí thành lại hô, này đó dược liệu chính là vì cứu đại gia mệnh mà chuẩn bị. Nhưng là hiện tại không có nấu hảo, cho nên liền tính ăn cũng không có bất luận tác dụng gì này đó ăn uống các ngươi có thể cầm đi phần ta là phương chí thành ở bình ấp phủ ba tánh hẳn là đều nghe qua tên của ta ta hiện tại lấy chúng ta phương gia tương lai hưng vinh thể ta nhất định sẽ làm này cửa thành mở ra phóng đại gia đi vào chúng ta phương gia cùng lưu tiên đường đã mở ra chữa bệnh từ thiện đến lúc đó mọi người đều qua đi chúng ta nhất định sẽ nỗ lực cứu trị đại gia cho nên hiện tại đại gia có thể hay không tránh ra một cái lộ Làm chúng ta vào thành đem dược liệu ngao thành chén thuốc. Sớm một chút ngao dược, đại gia cũng có thể sớm một chút tiếp thu cứu trị A. Phương chí Thành tuổi tác đã không nhỏ, mau buôn 70 người, hiện giờ còn muốn như thế lớn giọng kêu gọi, nếu không phải ngày thường bảo dưỡng đúng chỗ, lúc này phỏng trừng liền phải ăn không tiêu. Theo Phương chí Thành kêu gọi, mọi người toàn bộ đem trong tay vũ khí nắm chặt, bày ra một bộ tùy thời đều sẽ ra tay bộ dáng. Những cái đó điên rồi giống nhau ba tánh vì chính là dược liệu, nhưng vừa nghe cô ăn, tự nhiên lại đem lực chú ý đặt ở ăn mặt trên. Lại nghe được Phương Chí Thành nói, cùng với nhìn đến những cái đó hộ vệ tư thế, tất cả mọi người lựa chọn ngoan ngoãn nhường đường. Vì thế, Phương Chí Thành mang theo đoàn xe, cứ như vậy thuận lợi tiến vào tới rồi phủ thành bên trong. Mau, lập tức đem dược liệu đưa đến phương nhân khách, đưa đến lưu tiên đường. Phương Chí Thành mới vừa tiến thành, liền lập tức phân phó lên. Trương dễ tưởng vùng trí thành vào thành, liền vội vội vàng vàng hạ tường thành, phương trí thành vừa thấy hắn, lập tức phân phó nói, dễ tưởng, lập tức an bài người bảo hộ này đó dược liệu, tất yếu thời điểm, liền đem lưu tiên đường vây quanh, tuyệt đối không thể làm người đối này đó dược liệu động ai chủ ý. Phụ thân, yên tâm, ta đã đều an bài hảo. Trương dễ tưởng tuy rằng không biết phương nhiên khách điếm vì cái gì sẽ biến thành lưu tiên đường. Bất quá lưu tiên đường là chữa bệnh từ thiện địa phương, cái này nhưng thật ra rõ ràng. Đặc biệt là ở phương Chí thành trước khi rời đi, hắn cũng đã phân phó muốn phái người bảo vệ tốt lưu tiên đường, cho nên Trương dễ tưởng kết luận này đó dược liệu sẽ đưa đến nơi đó bảo tồn. Vì thế ở phương Chí thành rời khỏi sau, Trương dễ tưởng liền lại tăng số người trên giới 100 tới cái hộ vệ, đem lưu tiên đường bao quanh vây quanh, vì chính là bảo hộ nơi này an toàn những cái đó tiến đến chữa bệnh từ thiện ba thánh vừa thấy này tư thế đều bị sợ hãi ngay cả ngồi công đường lang trung đều vội chạy ra xem xét ở xác định là trương gia phái tới hộ vệ sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trở về tiếp tục chẩn trị bệnh hoạn nhiều như vậy xe dược liệu xuất hiện ở trong thành tự nhiên lại là khiến cho một hồi sóng to gió lớn có người lá gan lớn hơn một chút khai đại môn ra tiếng dò hỏi nhưng lại không một người trả lời có người nhát gan chút cũng vẫn là khai cửa sổ, một đôi mắt vô cùng mãnh liệt nhìn kia một xe xe tán rược vị dư liệu, hận không thể đem những cái đó dư liệu dọn về chính mình trong nhà. Bất quá ở nhìn đến Phương gia cùng Trương gia hộ vệ che chở những cái đó xe ngựa lúc sau, mọi người cũng đều nghỉ ngơi tranh đoạt tâm tư. Phương gia cùng Trương gia hộ vệ cũng không phải là ăn chay, mạo muội lao ra đi, cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Hơn nữa phương gia ở trong thành khai chữa bệnh từ thiện tin tức đã đều tản mở ra, hiện giờ có nhiều như vậy dược liệu xuất hiện, chữa bệnh từ thiện sự càng là bị mọi người tin tưởng đến tận xương tủy. Nguyên bản còn có chút do dự chữa bệnh từ thiện có phải hay không chuyện thật người, giờ phút này đều hạ quyết tâm, muốn đi chữa bệnh từ thiện nhìn một cái. Loại này thời điểm, có bệnh uống thuốc chữa bệnh, không bệnh uống thuốc phòng thân, ý nghĩ như vậy đã là mọi người cộng đồng ý tưởng. đối với này đó Tuyết trắng nhưng thật ra không biết, nàng giờ phút này đã cưới bạch liệt chạy tới Tam Hà Trấn. Dược liệu đã để lại cho Phương Chí Thành, lương thực gì đó, nàng không phải không nghĩ quảng, chỉ là vô pháp quảng. Đột nhiên tìm được rồi một đống lớn dược liệu, này vốn chính là kiện làm người rất khó bình thường tâm đối đai sự. Nếu lại đột nhiên tìm được một đống lương thực, này không phải rõ ràng nói cho người khác nàng tuyết trắng là cái không thích hợp nhi tồn tại sao. Cho nên không có biện pháp. Tuyết Trắng đành phải đem lương thực vấn đề để lại cho Phương Chí Thành. Chủ nhân, kia đối hai anh em hẳn là không quá khả năng lại đi tìm ngươi. Bạch Liệt một bên ở trong rừng chạy vội, vừa nói hai ngày này nó trình diễn những cái đó khủng bố chuyện xưa. Tuyết Trắng đang nghe Bạch Liệt hai ngày này hành động sau, trong lòng đều có chút nhịn không được muốn đồng tình vương kẻ lô mãng bọn họ hai anh em. Nay Bạch Liệt thoạt nhìn như là cái rất tôn quý Bạch Lan Vương, nhưng thực tế thượng nó hù dọa người thủ đoạn. Quả thực làm người khinh bỉ đến hận không thể đem xem thường rán ở nó trên người. Giả thân giả quỷ, xuất quỷ nhập thần, này đó từ quả thực bị nó vận dụng đến vô cùng thuần thủ. Hơn nữa vương kẻ lỗ mãng hai anh em vì không gặp thượng những người khác, để tránh đánh hai người bọn họ trong tay lương thực cùng hành lý chú ý, lang là vẫn luôn bảo trì ở trong rừng lên đường. Bọn họ muốn đi đâu, muốn làm cái gì, tuyết trắng không biết, bất quá nàng lại biết. Hai người kia lựa chọn ở trong rừng lên đường nghỉ ngơi quyết định, tuyệt đối coi như là cấp bạch liệt sáng tạo tuyệt hảo diễn kịch nơi. Vừa đến ban đêm, đầu tiên là từ xa tới gần lang tiếng kêu, lại dùng nó đã có thể dùng miệng tới phát ra người ta nói lời nói tiến hóa công năng, tới một trận nói không rõ rốt cuộc là tiếng khóc vẫn là tiếng gió quái điều. Cuối cùng nương nó kia một thân lang mau nhan sắc, phối hợp nó để cao tới rồi cực nhanh nông nỗi tốc độ, không bị trang thành thần quỷ xuất hiện quả thực đều thực xin lỗi nó được trời ưu ái điều kiện tuy rằng ngươi này biện pháp là có chút ân bất quá hiệu quả không tồi kỳ thật tuyết trắng là tưởng nói trắng ra liệt làm được có điểm tổn hại nhưng không có nói ra rốt cuộc lúc trước hạ lệnh làm bạch liệt đi cấp kia hai anh em giáo huấn người là chính mình thậm chí nói ra hảo hảo hù dọa một chút cho bọn hắn một cái giáo huấn người cũng là chính mình nếu đều là chính mình nói ra tự nhiên cũng liền không hảo lại đi nói trắng ra liệt cách làm như thế nào không đúng rồi. Hiệu quả là không tồi. Bạch Liệt cũng thực nhận đồng nói, ta phỏng chừng hai người bọn họ hẳn là sẽ mau chóng tìm được một cái có người trụ địa phương. Hôm nay buổi tối ta sẽ không xuất hiện, nhưng là ta tin tưởng, bọn họ chỉ cần ở rừng cây tử qua đêm, liền sẽ nhớ tới phía trước hình ảnh. Thân hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, loại cảm giác này, càng là trong lòng hoài sợ hai thời điểm. Cảm giác liền sẽ càng thêm rõ ràng. Tuyết trắng ghé vào bạch liệt trên lưng, nhẹ nhàng vu vu nó cổ, cười nói, chuyện này làm được phi thường xinh đẹp, quay đầu lại chờ ôn dịch sự đi qua, ta lại hảo hảo khen thưởng ngươi. Vừa nghe khen thưởng hai chữ, bạch liệt đôi mắt bá một chút sáng lên, vội vàng lấy lòng nói, chủ nhân, khác khen thưởng ta không cần, chính là cái kia ngọc lộ, ngươi có thể lại cho ta một giọt sao. Dừng một chút, bạch liệt vội vàng lại sửa lời nói. Nửa giọt cũng đúng. Trương 804 Động vật, yêu tinh, người. Ha ha tuyết trắng một tiếng cười khẽ, không nói chuyện. Bất quá này tiếng cười cũng đã làm bạch liệt trong lòng lộn bộn một chút, tự nhiên là minh bạch chủ nhân y tứ. Tuy rằng minh bạch, nhưng bạch liệt vẫn là có chút không chết người tiếp tục vì chính mình như phúc lợi. Chủ nhân, ta có dự cảm, ta chỉ cần chỉ cần lại đến nửa giọt ngọc lộ, hẳn là liền có hóa thành hình người khả năng. cho nên chủ nhân. Có thể hay không lại phân ta nửa giọt. Nửa giọt là được. Hóa thành hình người. Tuyết trắng ngần ra, vô vô bạch liệt cổ Hô, dừng lại. Bạch liệt không rõ tuyết trắng vì cái gì muốn đột nhiên dừng lại. Bất quá vẫn là ngoan ngoan ngừng lại. Nay mặt trắng liệt vừa mới dừng lại. Trước mắt cảnh sắc liền nhóng lên. Một người một làng, cứ như vậy xuất hiện ở trong không gian. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi có thể hóa thành hình người. Tuyết trắng cho mày nhìn chầm chầm bạch liệt, như là ở nhìn chầm chầm cái gì thù địch giống nhau. Bạch liệt trong lòng khó hiểu, còn có chút mạc danh khẩn trương, bất quá vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, thành thành thật thật nói, ta dự cảm đến lại đến nửa giọt ngọc lộ, ta là có thể có hóa thành hình người khả năng, bất quá cũng không phải nhất định là có thể thành công. Căn cứ phía trước ta hấp thu ngọc lộ hiệu quả tới xem, lại, tới nửa giọt ngọc lộ. Nhiều nhất cũng chính là làm ta hóa thành hình người một hai ngày thời gian mà thôi, nếu thời gian lại trường, khả năng liền phải tiêu hao càng nhiều ngọc lộ. Ngọc lộ không ngọc lộ gì đó, tuyết trắng giờ phút này không chú ý, nàng giờ phút này nhất chú ý, là bạch liệt biến người chuyện này. Bạch liệt, nếu ngươi biến thành hình người, vậy ngươi không phải biến thành yêu tinh sao? Là yêu? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có yêu tinh? Tưởng tượng đến chính mình nơi trong thế giới này thật sự tồn tại yêu tinh loại đồ vật này, tuyết trắng nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt. Bất quá bạch liệt lại phi thường bình tĩnh gật gật đầu, thế giới này vốn dĩ liền có yêu tinh tồn tại a? Như, như thế nào sẽ như vậy? Tuyết trắng sắc mặt biến đổi, thân hình nhoang lên, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Cũng mệt này mà đều là tuyên mềm thổ địa, nếu không như vậy ngồi xuống, phòng trừng sẽ làm tuyết trắng đau thượng một thời gian. Bạch Liệt trực tiếp ngồi ở tuyết trắng nghiêng đối diện vị trí, phi thường tự nhiên nói, chủ nhân, thế giới này có yêu tinh không phải thực bình thường sự sao? Nếu không có yêu tinh nói, ta sao có thể sẽ cùng ngươi tiến hành giao lưu? Húng chi, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn cũng chưa phát hiện, ngươi tồn tại bản thân? Chính là kiện so có yêu tinh càng đáng giá làm người khiếp sợ ngoài ý muốn sự sao? Ta, ngoài ý muốn, tuyết trắng ngẩn ra. Suy nghĩ đột nhiên trầm ổn xuống dưới, trong đầu càng là nhớ lại chính mình xuyên qua đến thời đại này lúc sau đủ loại. Nếu không phải bạch liệt nhắc tới, tuyết trắng thật đúng là không có nghĩ tới chính mình tồn tại sẽ so có yêu tinh còn muốn cho người khiếp sợ. Bất quá nàng cũng thừa nhận, nàng tùy thân không gian, bản thân chính là kiện cũng đủ làm người khiếp sợ sự. Chính là, tùy thân không gian cùng yêu tinh, này căn bản chính là hai chuyện khác nhau a. Nhìn tuyết trắng biểu tình thay đổi lại biến. Bạch Liệt cũng là bất đắc dĩ, thở dài, còn nói thêm, chủ nhân, ta nhớ rõ ngươi đã nói, cái này trong không gian nguyên bản còn có người tồn tại đi. Ngươi nói trắng ra vân, Tuyết Trắng sửng sốt, nhưng ở nhìn đến Bạch Liệt gật đầu bộ dáng sau, Tuyết Trắng trong lòng lại là căng thẳng, hơn nữa vẫn là càng thêm thận, rất là cẩn thận thử tính hỏi, cho nên, ngươi nói trắng ra vân cũng là yêu tinh, Tuyết Trắng tự hỏi chính mình là xem qua không ít biến tây du ký cũng từng cảm thấy đường tăng thật sự là cái hiếm có mỹ nam, thậm chí còn đáng tiếc đường tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương chi gian không có kết quả kia một đoạn. Nhưng này lại không đại biểu nàng liền nguyện ý trở thành một cái khác đường tăng A. Mỗi ngày cùng yêu tinh giao tiếp, này không phải thọ tinh lao thắt cổ, ngại mệnh lớn lên tiết tấu sao. Nhưng lại tưởng tượng đến trước mắt bạch liệt, còn có cái kia bị xét đánh thành một cái đầm thủy mây trắng, tuyết trắng lại cảm thấy chính mình giống như cùng đường tăng không sai biệt lắm. Bên người đều có bất đồng tầm thường giống loài, chỉ là khác nhau ở chỗ, nàng là nữ, đường tăng là nam. Đường tăng là muốn đi lấy kinh nghiệm, mà nàng tuyết trắng là muốn kiếm tiền sinh hoạt. nhịn không được cả người đánh cái giật mình, tuyết trắng vội vàng lắc đầu, đem chính mình trong đầu những cái đó không dán thực tế ảo tưởng cùng suy đoán đều ném tới rồi sau đầu, lại đối bạch liệt nói, mây trắng không có khả năng là yêu tinh hắn, hắn hẳn là người, đối, hắn là người. Ta phía trước xem qua hắn bộ dáng, Tuyết trắng thật sự có chút không tiếp thu được mây trắng cũng là yêu tinh sự thật, cho nên, tình nguyện tin tưởng chính mình vẫn luôn là cùng một cái nam tử ở trong không gian ở chung, cũng tuyệt đối không muốn tin tưởng chính mình vẫn luôn là đem một cái yêu tinh trở thành đại ca. Đối này, Bạch Liệt chỉ là lấp đầu, không sao cả trở về một câu, chủ nhân, ngươi cao hứng liền hảo. Dù sao hiện tại trong không gian nàng chính là lão đại, không gian ngoại sao. Nàng cũng là lao đại, nàng nói là cái gì chính là cái gì lạ. Đối với cái kia mây trắng rốt cuộc là cái gì chuyện này, Bạch Liệt thật sự là hoàn toàn không hiếu kỳ. Đúng vậy, mây trắng đại ca chính là người. Tuyết Trắng thật mạnh gật gật đầu, như là đang nói cái gì trọng yếu phi thường sự giống nhau. Thấy Tuyết Trắng tựa hồ không hề suy nghĩ mây trắng rốt cuộc là người là yêu sự, Bạch Liệt lại nhịn không được hỏi, "Chủ nhân, kia ngọc lộ sự?" Bạch Liệt, ngươi trước nói cho ta Thế giới này yêu nhiều hay không? Cố mà làm tiếp nhận rồi có yêu tinh cái này hiện thực, nhưng tuyết trắng vẫn là tưởng xác nhận một chút thế giới này yêu tinh nhiều hay không. Bạch liệt chớp đôi mắt nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, chủ nhân, vấn đề này ngươi thật hỏi chủ ta. Có ý tứ gì? Ngươi không biết. Bạch liệt lắc đầu, lại gật gật đầu. Chuyện này ta biết là biết đến, bất quá ta biết nói sự tình, khả năng không quá phụ họa vấn đề của ngươi. Đừng nói nhảm nữa. Chạy nhanh đem biết đến đều nói ra. Tuyết trắng nóng nảy. Bạch liệt thấy tuyết trắng là thật sự nổi giận, cũng không hề rong dài, lập tức đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Chúng ta động vật có thể trở thành người, đại khái là sở hữu mở ra linh trí động vật tối cao yêu cầu. Tuy rằng người phía trên còn có thể tu tiên, bất quá có thể làm được, khả năng mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm đều không có một cái. Cho nên có thể trở thành người. Chúng ta cũng đã phi thường thỏa mãn. Trở thành người, đã là chúng ta tối cao mục tiêu, cho nên, từ ta biết đến tin tức tới xem, cũng không có cái nào trở thành người yêu tinh lại không có việc gì nhàn một lần nữa khôi phục thành động vật. Tuyết Trắng hết trô nói rồi, Bạch Liệt lời này, thật đúng là cùng chính mình muốn biết đến đáp án không có nửa điểm quan hệ. Bạch Liệt cũng chú ý tới Tuyết Trắng biểu tình biến hóa, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói. Cũng đúng là bởi vì không có cái nào động vật ở biến thành người lúc sau, còn nguyện ý khôi phục thành động vật, cho nên chúng ta này đó vẫn là động vật động vật, cũng không biết những cái đó biến thành người động vật rốt cuộc có bao nhiêu. Tất Thế nhưng, bọn họ biến thành người lúc sau, sẽ không trở về xem chúng ta, càng thêm sẽ không dễ dàng bại lộ bọn họ là yêu tinh thân phận. Nghe đến đó, Tuyết Trắng mới nghe ra một chút manh mới tới, các ngươi không biết bọn họ cụ thể thân phận sao. Theo ta được biết, yêu tinh mặc dù là biến thành người, cũng sẽ có một ít thói quen, tập tính, thậm chí là một ít, nô, no, chính là, tỉ như yêu khi à, hơi thở à, còn có pháp thuật gì đó tàn lưu hạ. Thế sao? Cái này vô ngữ không hề là tuyết trắng, mà đổi thành bạch liệt. Chỉ thấy bạch liệt dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn tuyết trắng, chủ nhân, ngươi có thể nói cho ta, là cái nào không đầu vóc người nói cho ngươi này đó sao? Như thế nào? Ta nói không đúng. Tuyết Trắng không trả lời đối phương vấn đề, rốt cuộc, nàng cũng không thể nói chính mình là từ kiếp trước điện ảnh Tivi còn có sách vợ thượng biết đến đi. Đương nhiên không đúng. Bạch Liệt phản ứng có chút kích động, chúng ta là động vật không sai, chúng ta tu luyện thành làm người lúc sau, đó chính là người. Muốn nói yêu tinh loại này xưng hô, chỉ áp dụng với những cái đó có thể hóa thành hình người, nhưng lại không thể lâu dài bảo trì hình người động vật nếu yêu tinh liền phải có pháp thuật chi loại ta cũng sớm nên có như vậy pháp thuật hảo sao bạch liệt giải thích làm tuyết trắng có một loại tam quan tấn hủy cảm giác ý của ngươi là người là người động vật là động vật khi thì là người khi thì là động vật tồn tại mới kêu yêu tinh đến nỗi cái gì pháp thuật a yêu khí a linh tinh căn bản chính là không tồn tại một khi động vật thoát khỏi yêu tinh trạng thái trở thành một cái ổn định hình người người lúc sau hắn liền Là một cái chân chính người. Bạch liệt lại lần nữa gật gật đầu lại lắc đầu, ổn định hình người lúc sau, sắc thật là cá nhân, bất quá ở trình độ nhất định thượng, cũng không xem như cái chân chính người. Cái này tuyết trắng hoàn toàn mơ hồ. Lại là người, lại không phải người, lại không phải chân chính người, đây đều là cái gì cùng cái gì. Bạch liệt nhưng thật ra không cất giấu, mà là tiếp tục giải thích nói, từ yêu tinh biến thành người. Tuy rằng hết thể đều cùng chân chính người không có gì khác nhau, nhưng là có một chút lại là vô pháp sửa đổi, đó chính là sinh dục. Từ động vật biến thành người, vô luận nam nữ, đều không thể sinh hạ đời sau. Rốt cuộc, có thể tu thành hình người chỉ có hắn một cái mà thôi, cũng không đại biểu theo hắn hóa thành hình người, là có thể đem hắn hậu thế đều từ động vật biến thành người. Nếu muốn sinh hạ hậu đại, nhất định phải tìm được chính mình đồng loại, lấy động vật nguyên hình tới cầu tử. Nghe đến đó, tuyết trắng rốt cuộc hiểu được. Tuy rằng thế giới này yêu tinh cùng chính mình sở lý giải yêu tinh bất đồng, không có pháp thuật, không có yêu khí, nhưng nhân yêu thù đồ này bốn chữ lại như cũ là thông dụng. Nhìn đến tuyết trắng trên mặt rốt cuộc lộ ra qua cơn mưa trời lại sáng biểu tình tới, bạch liệt rốt cuộc lại lần nữa nhịn không được hỏi, chủ nhân, kia ngọc lộ, chờ ôn dịch sự tình sau khi đi qua lại nói. Tuyết trắng nói, đứng dậy đi đến bạch liệt bên người. Xoay người cười ở hắn trên lưng, sau đó trước mắt vắng lên, một người một lang liền lại lần nữa xuất hiện ở rừng rầm giữa. Đi, về nhà. Bạch liệt không có được đến tuyết trắng khẳng định hồi đáp, lại cũng không cảm thấy thất vọng. Ngao một tiếng, liền bốn chân cùng sử dụng, mang theo tuyết trắng nhanh chóng xuyên qua ở cánh rừng trùng, một đường hướng tới Tam Hà Trấn chạy đến. Theo bạch liệt lông tóc toàn bộ biến bạch, bạch liệt chạy vội tốc độ cũng bị đề cao rất nhiều. Nguyên bản yêu cầu gần một ngày một đêm lộ trình, thế nhưng ở ban ngày thời gian nội, khiến cho bạch liệt chạy xong rồi. Ra rừng rậm, tuyết trắng một đường dẫm lên khinh công hướng tới Tam Hà Trấn chạy đến, rất xa, liền thấy được Tam Hà Trấn cửa thành nhắm chặt, ven đường thường thường sẽ xuất hiện tử thi hình ảnh. Trưng 805 tuyết trắng bánh vẽ Có ở phủ thành trải qua, tuyết trắng đối với trước mắt loại này hình ảnh đã có miễn dịch lực, một đường đi qua, không có nửa điểm dừng lại thậm chí hoàn toàn không dao động. Rốt cuộc tới rồi Tam Hà chấn cửa thành ngoại, lại thấy nơi này cửa thành cũng không có giống phủ thành như vậy nhắm chặt không thể thông qua. Tuyết Trắng vừa đến trước mặt, kia đại môn đã bị người từ bên trong mở ra một cái phùng. Tiếp theo, liền nghe có người hỏi, Ngươi là nơi nào tới? Quan gia hảo, ta là Lưu Tiên Phường Tuyết Trắng, mới từ phủ thành gấp trở về, lúc này yêu cầu thấy huyện lệnh đại nhân, còn làm phiền quan gia thay thông truyền. Tuyết trắng đem một lượng bạc tử theo kẹt cửa đệ đi vào, đối phương tiếp, nói câu chờ, liền đem đại môn một lần nữa đóng lại. Tuyết trắng nguyên bản là tưởng trực tiếp hồi trong thôn mặt, nhưng ở nhìn đến ven đường những cái đó tử thi sau, nàng vẫn là nhịn không được tới trước trong chấn. Tử thi cứ như vậy bạo phơi ở ven đường, nếu không nhanh chóng xử lý, quay đầu lại chưa chừng lại muốn nháo ra khác cái gì vấn đề tới. Ôn dịch một chuyện chính mình có thể tận lực tương trợ bình ổn nhưng nếu là lại dâng lên khác sự tình gì, tuyết trắng thật sự là đâu không được, cũng giúp không dậy nổi. cô nương, cô nương, thưởng cả lăm đồ vật đi. gia nua thanh âm từ một bên truyền đến, tuyết trắng nhìn lại, lại thấy là cái dựa vào mấy mét khai song chân tưởng chỗ lao giả phát ra tới, khô khốc tay hướng tới tuyết trắng phương hướng rũi, run run rẩy rẩy, hơn nữa kia đen xì màu da, chợt vừa thấy, giống như là một cây trạng cây ở giữa không trung núm nhảy. Như vậy hình ảnh tuyết trắng cũng không xa lạ, nói không có đồng tình đó là giả, chỉ là mặc dù có đồng tình tâm, lúc này tuyết trắng cũng như cũ sẽ không làm ra cái gì hành động tới. Tam hạ chấn tường thành căn nhi người cùng phủ thành so sánh với, không tính nhiều, khá vậy có trên dưới một trăm tới cái, này trong đó có bao nhiêu là đã chặt đứt hơi thở, lại có bao nhiêu là thanh tỉnh, này đó tuyết trắng nhưng đều nói không chừng. Vạn nhất cho cái này ăn, mặt khác người nhìn thấy kia vì cầu sinh mà buộc phát ra tới sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối không thể coi khinh. Cô nương, cầu xin ngươi, cấp điểm ăn đi. kia lão giả nghẹn thanh giọng nói phát ra tới thanh âm, giống như là một phen sắc bén tiểu đao, từng cái cắt người ngực. Lão nhân gia ngươi thả chờ một lát, nhất vãn hôm nay buổi tối, huyện Thái gia chắc chắn khai thương phong lương, sẽ không làm đại gia tiếp tục đói bụng. Tuyết trắng không thể đơn độc cấp này lão nhân ăn, chỉ có thể họa ra như vậy một chiếc bánh. Đến nỗi này trương bánh rốt cuộc có thể hay không trở thành hiện thực, Kỳ Thật Tuyết Trắng chính mình cũng không dám nói chuẩn. Thật, thật vậy chăng? Kia lão giả có chút vẫn đục đôi mắt tựa hồ sáng lên, bất quá thực mau lại khôi phục tới rồi kia vẫn đục bất kham trạng thái, ta này đem lão xương cốt cũng không biết có thể hay không chờ đến buổi tối. Thanh âm thực nhược, thực nhẹ, phảng phất giống như tùy thời sẽ theo gió phiêu tán giống nhau, làm người nghe liền rất là khó chịu. Do dự hạ, Tuyết trắng trung quy vẫn là ngoan hạ tâm tới không có làm ra cấp đồ vật hành động. Cũng không biết có phải hay không nghe được này lão giả nói, trung quanh còn còn có ý thức người cũng đều sôi nổi phát ra than nhẹ thanh. Thanh âm không lớn, nhưng nghe lại làm người đau lòng. Nhìn nhìn cửa thành, như cũng không có bị mở ra dấu hiệu. Tuyết trắng tính một chút từ cửa thành đến phủ nha lộ trình, tới tới lui lui, mặc dù lại mau cũng muốn một chén trà nhỏ công phu. Trong khoảng thời gian này, Chính mình chỉ có thể ở chỗ này chờ, nhưng kể từ đó, nhìn đến những người này kia pho thống khổ chờ chết bộ dáng, nghe kia chọc nhân tâm hoa tử thở dài thanh, như vậy tra tấn cảm giác, thật sự làm tuyết trắng có một loại hận không thể quay đầu liền đi xúc động. Do dự một lát, tuyết trắng trung quy vẫn là dỡ xuống trên lưng cong sọn Ra cửa bối sọn, này đã là tuyết trắng một cái thói quen tính động tác, liền ở vừa mới từ trong rừng cây ra tới thời điểm nàng liền thuận tay đem sọt từ trong không gian đem ra, nương sọt làm che đậy, tuyết trắng xách ra cái da dê làm túi nước tử, lại cầm cái bàn tay đại chén nhỏ ra tới. Thủy là trong không gian thủy, tuy nói không có gì đặc biệt thần kỳ công hiệu, lại thắng ở hương vị còn tính không tồi. Ta hiện tại cũng không có gì ăn, bất quá còn có một túi thủy, lão gia tử, ngài uống miếng nước, nhuận nhuận hầu đi. Tam Hà Trấn tuy nói là dựa vào thủy biên kiến, nhưng vì an toàn suy nghĩ. Thành chấn khoảng cách thủy biên khoảng cách cũng vẫn là có một ít. Nếu là đổi thành người bình thường, đi đến bờ sông uống nước tự nhiên không phải cái gì việc khó, nhưng là đối với này đó đã rõ ràng đã không có cái gì tinh khí thần người tới nói. Cứ như vậy một chặng đường, lại đủ để tiêu hao rất bọn họ còn xót lại không nhiều lắm sức lực. Cảm ơn cô nương. kia lão giả nhưng thật ra không cự tuyệt, tiếp nhận kêu bàn tay đại bắt nước, rất là thật cẩn thận đem trong chén không nhiều lắm thủy uống cạn. uống xong thủy Còn nhịn không được xoạch chép miệng, mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt ý cười nói, lão nhân sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu tiên biết này thiên hạ thế nhưng có như vậy hảo nước uống. cô nương thiện tâm, chắc chắn được đến thiện báo. nói xong, lão giả đầu hướng tường thành một dựa, liền không hề nhúc nhích, càng thêm không có muốn nói lời nói ý tứ. tuyết trắng không có gật đầu cũng không lắc đầu, mà là tiếp tục vì người bên cạnh đổ nước. trên dưới một trăm tới cá nhân, một túi nước. Thật sự không đủ uống, cũng may nương soạn, lại lấy ra một túi thủy đảo cũng không tinh cái gì về khó. Chờ đến tuyết trắng vì tất cả mọi người đổ một ngụm nước uống hạ, thậm chí những cái đó nằm trên mặt đất, đã không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào khẽ nhúc nhích mí mắt tới chứng minh còn sống người đều uy một ngụm thủy, cửa thành kia mặt cũng rốt cuộc truyền đến tiếng vang. Bạch cô nương còn ở ngoài thành, như cũng là chỉ khai một cái cắt cửa, bên trong truyền đến gọi đến thanh. Tuyết Trắng vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi vào trước đại môn. Đối phương thấy xác thật là Tuyết Trắng đứng ở ngoài cửa, lúc này mới tướng môn phùng khai đến lớn chút, bất quá cũng chỉ là có thể dung Tuyết Trắng một người thông qua mà thôi. Tuyết Trắng vội vàng vào cửa thành, theo sau cửa thành lại lập tức bị đóng lại. Nhìn mắt đã bị đóng cửa cửa thành, Tuyết Trắng không khỏi một trận cảm thán. Chỉ là một phiên môn, lại tướng môn ngoài cửa cách thành hai cái thế giới. Bạch cô nương. Huyện lệnh đại nhân liền ở một bên trà lâu, còn mời theo thuộc hạ tiên đến. Dẫn đường cũng không phải Trần Minh Các, mà là bên nhà dịch. Tuyết trắng nhìn đối phương có chút quen mắt, tuy nói kêu không thượng tên, nhưng lại cũng có thể xác định ngày thường người này là cùng Trần Minh Các đi được tương đối gần, liền thừa dịp cùng đi hướng trà lâu trên đường dò hỏi nổi lên Trần Minh Các tình huống. Vị này quan gia như thế nào không gặp Trần Minh Các Trần Đại Thúc làm việc? ngày thường các ngươi không phải thường xuyên cùng nhau làm việc sao? Đối phương vừa nghe Tuyết Trắng hỏi như vậy, liền biết đối phương là nhận thức chính mình, trong lòng tự nhiên là cao hứng chút, nhưng tưởng tượng đến Trần Minh các sự, hắn lại nửa điểm cao hứng ý tưởng đều biểu hiện không ra. Ai, đừng nói nữa, hiện giờ trong thành náo loạn ồn dịch, Trần Đại Ca gia nhi tử vốn là thân thể không được tốt lắm, lúc này cũng nhiễm. Huyện lệnh đại nhân biết được việc này, khiến cho Trần Đại Ca ở nhà thủ con của hắn. Chương 806 tái kiến lần 3. Thực sắc sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Cái gì? Gia Huy cũng nhiễm dịch chứng. Tuyết trắng cả kinh, thật sự là ngoại ý muốn đến cực điểm. Trước khi đi nàng chính là cố ý cấp Trần Phu nhân để lại dược, liên tính kia dược không phải cái gì thần đan thần dược, lại cũng coi như được với là thượng đẳng dược liệu, chỉ cần ngoan ngoan uống xong, lại nhiều hơn chú ý, không cần lại đi người nhiều địa phương đi lại. Muốn nhiễm bệnh cũng là không có khả năng. Chẳng lẽ là Trần Minh cắt nhiễm bệnh, cho nên lây bệnh cho Trần Gia Huy? Liên ở tuyết trắng khiếp sợ hết sức, lại nghe kia nha dịch nói, nói đến cũng là Trần đại ca quá nghiêm túc náo. Nguyên bản phủ nha xem ở hắn có hại tử yêu cầu chiếu cố phần thượng, cũng không có an bài hắn tuần phố linh tinh, chỉ là làm hắn phụ trách ở trong nha môn mà thủ. Nhưng Trần đại ca cảm thấy mọi người đều ở nguy hiểm địa phương, liền hắn một cái ở trong nha môn Như vậy không công bằng, liền chủ động yêu cầu ra tới tuần phố. Kết quả vừa vặn tới rồi hắn tuần phố thời điểm, gặp gỡ hai cái nhiễm bệnh, muốn đi đoạt lấy liệu thuốc kẻ cắp. Một phen tranh đấu qua đi, kẻ cắp nhưng thật ra trào hạng, nhưng đánh nhau trùng kinh không cẩn thận lây dính tặc. Người huyết, này huyết ý về nhà sau làm trần ra đại tẩu rửa sạch phiên, chỉ là không đợi đảo rớt, đã bị gia huy kia hải tử sai trở thành có thể rửa tay thủy. Kết quả liền nhiễm bị bệnh. Này nha dịch một bên nói một bên thở dài, có thể thấy được cũng là thật sự cảm thấy đáng tiếc. Mà tuyết trắng đang nghe như vậy trải qua sau, trong lòng càng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, lại tính lộ điểm này. Ai, hiện tại Trần Đại ca gia đã không chuẩn người tùy tiện xuất nhập, liền tính là có lang trung đi xem, cũng chỉ là cách kẹt cửa vì kia hải tử bắt mạch. Này đều qua đi hai ngày thời gian cũng không biết Trần Đại ca cùng Trần Đại Tẩu hiện tại tình huống như thế nào, có hay không hảo hảo. Tuyết trắng không có lại mở miệng nói cái gì đó, chỉ là lẳng lặng nghe đối phương lại là khổ sở lại là lo lắng lại nhảy cái gì, thẳng đến đi tới trà lâu cổng lớn. Vừa vào cửa, không thấy trà lâu trường quay, chỉ có cái gã sai vật ở một bên rất xa chờ, cũng không tiến lên. To như vậy trà lâu đại sảnh, chỉ thấy tầng ba ngồi ở một bên ghế dựa, có chút trinh lăng nhìn điểm nào đó cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Vào nhà tiếng bước chân làm tần ba phục hồi tinh thần lại, vừa thấy thật là tuyết trắng, liền lập tức đứng dậy đón chào, tuyết nhi muội tử, ngươi như thế nào ở ngay lúc này vào thành tới. Ta còn tưởng rằng là trọng danh người thấy ta, hiện giờ vừa thấy thật là ngươi, ta này ngược lại không yên tâm. Tần đại ca, ta mới từ phủ thành trở về, có điểm việc gấp muốn cùng ngươi trao đổi, cho nên liền chạy tới. Vừa nghe tuyết trắng nói đi phủ thành, Tần Ba sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi, Phủ Thành kia mặt tình huống như thế nào? Cũng phong thành. Phong. Tuyết Trắng gật gật đầu, tình huống thoạt nhìn không thể so Tam Hà Trấn Hảo bao nhiêu. Vậy người đây là tần Ba khó hiểu nhìn Tuyết Trắng. Nếu Phủ Thành đã phong thành, như vậy Tuyết Trắng là như thế nào ra tới? Tuyết Trắng cũng không tính toán nhiều giải thích cái gì, chỉ là đem đề tài trực tiếp dẫn tới nàng sở chú ý chuyện quan trọng thượng. Phủ Thành đã bắt đầu rồi chữa bệnh từ thiện. Hiệu quả không tồi Lần này ta chạy tới Chính là tưởng cùng tần đại ca ngươi thương lượng một chút Nhìn xem chúng ta chấn trên có phải hay không Cũng có thể bắt đầu an bài chữa bệnh từ thiện Chữa bệnh từ thiện Tần ba ngẩn ra Trong lòng tự nhiên là rất muốn như vậy an bài Chính là tưởng tượng đến bây giờ Trong thành hiện trạng Hắn lại nhịn không được nhăn lại mi tới Muội tử Không phải đại ca không vì bá tánh suy nghĩ Thật sự là Ai Nhìn tần ba thở dài một hơi Tuyết Trắng cũng liền minh bạch đối phương là ở vì cái gì thở dài. Tần đại ca, ta kia cửa hàng gửi một đám dược liệu, nếu là yêu cầu, cứ việc phái người đi lấy. Chỉ có một chút, những cái đó dược liệu cần thiết dùng ở nghèo khổ bá tánh trên người. Nếu là bị ta đã biết nhà ai phú hội chiếm đoạt những cái đó dược liệu, liền tính là thượng kinh cáo ngự trạng, ta cũng là muốn truy cứu rốt cuộc. Vừa nghe nói có dược liệu, Tần ba càng thêm ngoài ý muốn, tuyết nhi muội tử, ngươi. Ngươi thật sự có dự liệu. Tự nhiên là có. Tuyết trắng gật gật đầu, rất là tự tin bộ dáng, nhiều không dám nói, một kho hàng luôn là có. Cho nên, huyện lệnh đại nhân, ngươi nhưng nguyện chủ trương lúc này đây chữa bệnh từ thiện. Từ tân đại ca biến thành huyện lệnh đại nhân, xương hô thượng chuyển biến cũng đại biểu tại đây sự kiện thượng thái độ vấn đề. Tần ba lấy lại bình tĩnh, chỉ là ngắn ngủi trầm mặc một lát, liền trịnh trọng gật gật đầu, nếu ngươi như thế tin ta. Ta đây liền đem chuyện này làm lên lại như thế nào? Chữa bệnh từ thiện, tại đây loại tình hùng dưới, chỉ cần là có điểm đầu vóc quan viên, đều sẽ không cự tuyệt. Hùng chi chữa bệnh từ thiện bên trong sở muốn tiêu hao dược liệu cũng đều có người chuẩn bị, này liền càng thêm không có lý do cự tuyệt. Cho nên tuyết trắng cũng không có cảm giác phi thường vui vẻ linh tinh ý tưởng, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, lại nói, ta kia cửa hàng vẫn còn có một ít lương thực, trong thành bá tánh liền mặc kệ. Nhưng là ngoài thành những cái đó bệnh hoạn, huyện lệnh đại nhân hay là nên khai lều thi cháo mới hảo. Đường dịch chứng chưa đưa bọn họ đến chết, ngược lại bị sống sờ sờ đói chết, đó chính là đại đại tội lỗi. Nay tấn ba do dự hạng, lúc này mới thử tính hỏi, tuyết nhi muội tử, ngươi thật sự nguyện ý lấy ra chính mình lương thực tới khai lều thi cháo. Nếu là chỉ có ta một người, ta đây tự nhiên là không muốn. Tuyết trắng nhíu môi. Việc này tốt nhất là làm trong thành phú hộ toàn bộ đều đầu nhập tiến vào, nói như vậy, không chỉ có lương thực thượng sẽ càng giàu có chút, cũng có thể làm ta không đến mức ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lời này làm tần ba cười khổ liên tục, nha đầu, ta cũng muốn cho phú hộ nhóm ra chút lương thực, nhưng việc này thao tác lên, thật sự không phải chuyện dễ. Đối với cái này, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khó làm, ngược lại rất là tùy ý nói, việc này dễ làm đem lời nói truyền ra đi, nhưng phạm là quên tiền lương thực nhân ra, dựa theo hiến cho số lượng ở tổng thể quên tiền tỷ trọng chung, tuyển ra tiền tam danh tới, sau đó từ người huyện lệnh đại nhân tự mình chấp bút. Vì này trong gia tộc một người đồng sinh viết giới thiệu thư, giới thiệu thư chính là có thể cho đồng sinh cầm đi phủ thành, không cần khảo thí, liền có thể tiến vào đến phủ thành tốt nhất học phủ trung đọc sách học tập vũ khí sắt bén, mà phủ thành học phủ càng là tốt học phủ. Thu học sinh tiêu chuẩn liền càng cao, có giới thiệu thư, liền cung cấp với có một đạo mở cửa chìa khóa, thật sự so nước cờ đầu còn muốn dùng tốt. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể được đến giới thiệu thư, thứ này không chỉ có muốn từ sở tại tối cao quan viên tự mình viết, còn muốn ấn có nhất định thân phận tiên sinh ấn tín mới được. Nếu là trước đây huyện Thái Gia, Tuyết Trắng thật đúng là không dám nói nói như vậy, nhưng là đổi thành tần ba, Tuyết Trắng lại là nửa điểm đều không lo lắng. Một cái có thể cùng tây vực người giao lưu huyện Thái Gia, nếu nói hắn phía sau không có khác cái gì bối cảnh, tuyết trắng thật đúng là nửa điểm đều không tin. Liên tính vị này tầng ba phía sau thật sự không có gì bối cảnh, kia cũng không có quan hệ, rốt cuộc lần này quên tiền đề cập tới rồi toàn bộ thị trấn sinh tồn mấu chốt. Tầng ba liền tính là cầu ra ra cáo nãi nãi, cũng phải tìm đến cái có thân phận tiên sinh hoặc là đại nho tới ấn hạ này tam phong giới thiệu thư ấn tín mới được mặc dù là điểm này tần ba đều làm không được, tuyết trắng cũng không lo lắng phóng nhãn toàn bộ tam hà Trấn, nếu nói nhất có thân phận tiên sinh sợ là cái nào đều không bằng nhà mình vị kia cản ra ra tới lợi hại nếu tần ba thật sự làm không được tuyết trắng đảo cũng không bài trừ sẽ nhắc nhở tần ba đi thỉnh Âu dương đến ra tay hỗ trợ tóm lại giới thiệu thư loại sự tình này đặt ở tam hà Trấn, thật đúng là liền không phải cái gì vấn đề tần ba suy tư một phen Cuối cùng gật gật đầu, rất là khẳng định nói, tuyết nhi muội tử biện pháp thật sự không tồi, trong thành vài vị phú hộ, đơn ta biết đến, trong nhà liền có không ít muốn đọc sách khảo học. Này giới thiệu thư vừa ra, mặc dù không phải đồng sinh, liền tính là tú tài, cũng là giống nhau có thể. Dùng được với thư tốt. Vừa nghe tần ba nói như vậy, tuyết trắng liền biết chuyện này ở tần ba nơi này xem như thành. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là nắm chặt đi an bài mới hảo. Thuyết trăng phúc phúc lễ, ta về trước cửa hàng đi, huyện lệnh đại nhân trước phái người đi ta nơi đó cầm gạo và mỉ linh tinh đi. Đi trước cấp ngoài thành các bá tánh đưa lên một ít cháo thủy, nếu là lại vãn, ta lo lắng khả năng thật sự muốn lại đói chết một nhóm người. Một cái lại tự, trực tiếp làm tần ba đem chuyện này đặt ở nhất khẩn cấp vị trí thượng. Hắn chưa từng ra khỏi thành, không biết ngoài thành cảnh tượng, bất quá từ trên tường thành nhìn đến tường hạ trạng hướng lại cũng có thể đoán được trong đó gian nan. Hiện giờ lại vừa nghe Tuyết Trắng nói như vậy, tần Ba càng là không dám lại có trì hoãn, vội vã rời đi, đi vì nghĩa khám cùng Khai Liều thi cháo làm chuẩn bị. Tuyết Trắng cũng không nhiều lắm trì hoãn, lập tức về tới Lưu Thiên Phượng. Lưu Thiên Phượng như cũng là lúc trước lúc đi bộ dáng, kho hàng dược liệu cũng không có động, có thể thấy được Trần Minh các cũng không có đem chính mình công đạo cho hắn sự để lộ ra đi. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân mà không để lộ ra đi, tuyết trắng đều không có muốn miệt mài theo đuổi tính toán. Đem trong không gian tân thành thục một đám dược liệu lăn lộn tới rồi kho hàng trung, lại đem trong không gian gửi những cái đó cải trắng củ cải, còn có một ít hạt thóc cũng cùng nhau lăn lộn tới rồi phong bếp. Cái gì bày biện không lay động phóng toàn không rảnh lo, chuẩn bị cho tốt này đó, tuyết trắng liền có nàng kia trang trí tính sọt rời đi lưu tiên phường. Nào từng tưởng mới ra lưu tiên phường không chờ đi vài bước, liền thấy vừa mới vì nàng dẫn đường nha dịch mang theo mấy cái nha dịch vội vã đuổi lại đây, hai bên vừa thấy mặt, tuyết trắng chỉ dặn do mở cửa sau, đi phòng bếp cùng kho hàng dọn đồ vật. đến nỗi bên, không cần lộn xộn, Đối phương mấy người cũng đều đã biết chữa bệnh từ thiện cùng khai lều thi cháo sự, một đám tự nhiên minh bạch chờ hạ muốn đi làm chính là chuyện gì, sôi nổi gật đầu đồng ý. Hai bên tách ra sau. Tuyết trắng liền vội vội vàng đi tới Trần Minh các gia. Mà giờ phút này, Trần Minh các gia đại môn nhắm chặt, trong viện yên tĩnh một mảnh, ông khói thượng càng là nửa điểm khói nhẹ không thấy. Nhẹ gõ cửa hoàn, trong viện như cũ không có nửa điểm phản ứng. Tuyết trắng trong lòng xuất ruột, lại không có mạo muội nhảy vào trong viện, ngược lại tăng thêm sức lực, thật mạnh khấu gõ cửa hoàn. Rốt cuộc, đối diện đại môn cửa phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. Ai, ai a? Trần Minh các khàn khàn thanh âm truyền đến, nếu không phải quá mức quen thuộc, Tuyết Trắng không chuẩn đều nghe không ra hắn thanh âm tới. Trần Đại Thúc, là ta, Tuyết Trắng. Tuyết Trắng vội vàng tự báo môn hộ. Vừa mới đi xuống bậc thang Trần Minh các bước chân một đốn, trinh lăng hạ, lúc này mới một lần nữa hỏi, ai, ai tới. Trưng 807 ngọc lộ biến hóa. Tuyết Trắng cũng không nghị hoài, lớn chút thanh âm, nói, Trần Đại Thúc, là ta, Tuyết Trắng, Tuyết Nha đầu lại đây. Mau cho ta mở cửa, ta lại đây xem các ngươi. Trần Minh các lần này là thật xác định ngoài cửa người chính là Tuyết Trắng. Trong lòng cảm động đồng thời, hắn lại không có nửa điểm muốn đi mở cửa y tứ. Tuyết Trắng đứng ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, không chờ đến mở cửa, cũng không chờ đến Trần Minh các thanh âm, không khỏi có chút sốt ruột. Trần Đại Thúc, mau mở cửa A. Tuyết Nhi nha đầu A, ngươi, ngươi đi nhanh đi. Trần Đại Thúc ra hiện tại không thể làm ngươi tiến vào là ngươi tiến vào chính là hại ngươi. Trần Minh Cắc rất là tự trách, nếu không phải hắn, nhi tử liền sẽ không nhiễm bệnh, phu nhân cũng sẽ không nhiễm bệnh. Hiện giờ trong nhà cũng chỉ dư lại hắn một cái người tốt, nhưng loại cảm giác này lại so với chính hắn nhiễm dịch chứng càng thêm khó chịu. Hiện tại tuyết trắng tới, nếu làm nàng vào cửa, vậy tương đương cũng muốn đem tuyết trắng đặt nguy hiểm nơi. Đây là Trần Minh Cắc không nghĩ nhìn đến, phi thường không nghĩ nhìn đến hình ảnh. Tuyết trắng tự nhiên minh bạch Trần Minh các ý tứ, cũng minh bạch người nam nhân này khẳng định là thừa nhận rồi phi thường đại thống khổ cùng áp lực. Cho nên cũng không lại thúc giục hắn, chỉ là hoan ngư khí, nói, Trần Đại Thúc, ngươi mở cửa, ta không vào nhà đi, liền đứng ở trong viện cùng ngươi nói một chút lời nói. Có nói cái gì liền nói như thế? Đại Thúc gia thật sự không thể làm ngươi vào được, Tuyết Nhi, ta nghe ngươi thím nói ngươi đối nhà ta chiếu cố. Đại thúc hiện tại cũng giúp không được ngươi cái gì, có thể hay không hại ngươi, cũng đã là đại thúc có thể làm được đối với ngươi tốt nhất sự. Tuyết Trăng thấy nói như vậy đều không thể làm Trần Minh các đem đại môn mở ra, không khỏi có chút khó thở, đi đến một bên chân tường, trực tiếp một cái vật khí, dấm lên kinh công, nảy lật qua tường viện, vững vàng dấm lên góc tường hạ một mảnh trong tiểu viên tử. Trần Minh các nơi nào có thể nghĩ đến Tuyết Trăng thế nhưng sẽ càng tưởng tiến vào. Hơn nữa vẫn là tay chân huyền chuyển nhẹ nhàng tiến vào, không khỏi đem hắn hoảng sợ, vừa muốn lên tiếng, lại bị tuyết trắng làm ra im tiếng động tác ngăn lại. Chỉ thấy tuyết trắng hợp với tiến lên đi mau vài bước, rốt cuộc ở khoảng cách Trần Minh Cắt chỉ có 2 3 mễ vị trí ngừng lại, đệ thấp thanh âm nói, "Trần Đại Thúc, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vào nhà nói." Tuyết Nhi nhăn đầu, "Trong phòng thật không thể đi vào, ngươi thím cùng Huy Nhi đều nhiễm dịch chứng, nếu là ngươi cũng đi vào, ta sợ" Trần Minh Các vẻ mặt thống khổ, bất quá thanh âm lại đè thấp rất nhiều. Cái kiến Trần Minh Các, lúc này mới bất quá mấy ngày thời gian, Tuyết Trắng liền phát hiện người nam nhân này quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Phía trước cái kia đang lúc trắng niên một nhà chi chủ, hiện giờ lại giống như lão nhân giống nhau, đầu tóc hoa râm hơn phân nửa, dư lại hơi có tóc đen, cũng chỉ là dấu ở đầu bạc giữa, loáng thoáng lộ ra tới một ít, chứng minh bọn họ kia cũng không như thế nào mãnh liệt tồn tại cảm. Sắc mặt cũng là kỳ kém vô cùng, tuy rằng nhìn dáng vẻ không giống như là nhiễm dịch chứng, đã có thể hướng về phía như vậy trạng thái, nhiễm bệnh, cũng bất quá là cái thời gian vấn đề mà thôi. Không sao. Tuyết trắng lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra cái bình sứ, nơi này có ta tìm tới nước thuốc, phân lượng không nhiều lắm. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền dùng tới cấp thím cùng tiểu huy để, để đếm thử một phen. Ta không dám bảo đảm nước thuốc này uống xong đi sau có thể hay không làm cho bọn họ khỏi hẳn, nhưng, ít nhất chúng ta cũng. Nỗ lực qua, tổng so cái gì đều không làm, ở chỗ này làm chờ hiếu thắng, ngươi nói có phải hay không. Xét thấy phía trước tuyết trắng làm ra đủ loại sự kiện, đều là phi thường thành công, hơn nữa phi thường tốt sự, cho nên trần Minh các đối cái này mười mấy tuổi tiểu nha đầu có một loại trực giác tín nhiệm. Vì thế ở nghe được Tuyết Trắng tìm được rồi cái gì nước thuốc lúc sau, Trần Minh các đôi mắt nháy mắt sáng lên. Tuyết Trắng chú ý tới Trần Minh các mắt sáng rực lên, liền biết đối phương đã tâm động chính mình đề nghị, cho nên lập tức bỏ thêm đem kính nghi Trần Đại Thúc, mặc kệ dược hiệu như thế nào, tóm lại là cái hy vọng. Hơn nữa ta cũng là có khác ý tưởng, nếu thím cùng Tiểu Huy đệ đệ có thể ăn được nói, ta liền có thể sử dụng nước thuốc này đi cứu càng nhiều người. Vừa nghe muốn cứu càng nhiều người, Trần Minh cắt liền càng thêm tâm động, lập tức gật đầu, nói, hảo, mau thử xem đi. Tuyết Trắng cũng là phi thường bội phục Trần Minh các loại người này, tuy nói cũng có chút tiểu ma bệnh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hiểu được nhân từ nghĩa người, đáng giá làm người bội phục. Bất quá Trần Minh cắt như cũng không đồng ý làm Tuyết Trắng tự mình vào nhà uy dược, Tuyết Trắng không có biện pháp, đành phải lại dọn ra muốn cứu người khác lý luận tới, đại thuốc. Chuyện này thật đúng là đến ta tự mình tới làm mới được. Ngươi ngẫm lại, này dừa vi Thêm cùng tiểu vi lúc sau, bọn họ sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng hướng, sẽ. Có cái dạng nào phản ứng, này đó đều là phải nhớ xuống dưới. Ta cũng có thể nhớ kỹ. Trần Minh Các rất là quật cường phản bác. Nếu là bình thường thời điểm, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể nhớ kỹ. Tuyết trắng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, như vậy trạng thái liền tính là muốn nhớ cũng thực dễ dàng rơi rất cái gì chi tiết mà những chi tiết này rất có khả năng chính là cứu mạng mấu chốt lời này thật đúng là không phải tuyết trắng nói bậy nàng là thật sự lo lắng trần minh các bởi vì tinh thần vô dụng mà bỏ lỡ cái gì chi tiết đến nỗi kia nước thuốc tự nhiên là trong không gian cô động ra tới ngọc lộ nếu bạch liệt có thể sử dụng kia nước thuốc tiến hành huyết mạch tinh luyện nó còn lặp lại nhắc nhở chính mình dùng ngọc lộ Này liền thuyết minh ngọc lộ tuyệt đối là thứ tốt. Nguyên bản tuyết trắng là tuyệt đối luyến tiếp dùng vật như vậy đi cứu cùng chính mình không có huyết thống quan hệ người. Đã có thể ở vừa mới gõ cửa chờ mở cửa thời điểm, tuyết trắng đột nhiên nghe được trong không gian bạch liệt nói ngưng lộ ngưng kết tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tuyết trắng người tuy rằng không có phương tiện tiến vào đến trong không gian, nhưng tinh thần lực lại ở trong không gian nhìn hạ, thật sự thấy được kia ngọc lộ ngưng kết tốc độ đề cao tới rồi một cái kinh người nông nỗi. Nguyên bản 12 cái canh giờ mới có thể ngưng kết ra một giọt ngọc lộ, hiện giờ thế nhưng tới rồi mấy cái hô hấp gian là có thể ngưng kết ra một giọt nông nổi. Tuy nói như vậy ngưng kết ra tới ngọc lộ, ở lớn nhỏ thượng rõ ràng có lại rất nhiều, so với trước một giọt một phần trăm khả năng còn muốn tiểu một ít, nếu không phải bởi vì suối nguồn một khi ngưng kết ngọc lộ, liền sẽ không có nước suối trào ra quan hệ nói, thật đúng là rất khó phát hiện như vậy thật nhỏ một giọt ngọc lộ. Nhưng mặc kệ thể tích lại như thế nào thu nhỏ, bởi vì tốc độ mau quan hệ, nếu thật là như vậy ngưng kết 12 cái canh giờ, ngưng kết ra tới ngọc lộ tuyệt đối muốn so với trước một giọt một giọt ngưng kết phân lượng càng nhiều. Bởi vì phân lượng nhiều, tuyết trắng lúc này mới động dùng tiên lộ cứu người ý tưởng. Trân Minh các bị tuyết trắng nói được có chút không lời gì để nói, cuối cùng đành phải thở dài, dặn do tuyết trắng nhiều vây quanh vài vòng khăn vải lại vì chính mình thê nhi nhiều che lại một tầng chăn. Đem trong phòng cửa sổ toàn bộ đều mở ra sau, lúc này mới làm tuyết trắng đi vào trong phòng. Tuy rằng cửa sổ đã bị mở ra, nhưng bởi vì là vừa rồi bị mở ra quan hệ, trong phòng chén thuốc vị cũng không có lập tức tặng ra. Mặc dù là cách thật dày khăn vải khẩu trang, tuyết trắng cũng vẫn là bị hơn đến khẽ nhíu mày. Trưng 808 chiếu cố trần ra người. Trần Đại Thúc, người trước nấu nồi nước nóng, đợi chút ăn dược, đến cấp thím cùng Tiểu Huy rửa sạch một chút mới được. Tuyết Trắng đứng ở mép giường, cấp Trần Minh Các hạ nhiệm vụ. Đảo không phải một hai phải chi khai Trần Minh Các, thật sự là này trong phòng khí vị không tốt đồng thời, cũng làm Tuyết Trắng chú ý tới trên giường kia một lớn một nhỏ, thực rõ ràng đã mấy ngày chưa từng rửa mặt trải đầu. Tuy nói giường bệnh phía trên không có chú ý nhiều như vậy, nhưng là bảo đảm vệ sinh cũng là đối bệnh tình có chỗ lợi. Trần Minh Các rất muốn lưu lại nơi này nhìn chính mình thê nhi uống thuốc bất quá nhưng thật ra không có kiên trì chính mình kiên trì mà là ngoan ngoãn ra phòng đại trần minh cất rời đi sau tuyết trắng đem cái chai ngọc lộ tích ở ly nước lại dùng trong không gian thủy đem này pha loãng chia làm hai phần một phần thiếu một ít một phần nhiều một ít thiếu kia phân đút cho trần gia huy nhiều kia phân tự nhiên chính là cho trần phu nhân đem đoái tiên lộ thủy đút cho này hai người lúc sau tuyết trắng cũng không nhàn rỗi mà là dùng hồ thủy xuyên xuyên cái ly Đêm này thủy lại đút cho bọn họ mẫu tử hai người. Mỗi người đều uống lên hơn phân nửa ly thủy, tuy nói cũng có chút ít chảy ra khỏe miệng, nhưng đại bộ phận vẫn là bị bọn họ nuốt đi xuống. Nhìn đến bọn họ còn có thể nuốt, tuyết trắng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, còn có thể nuốt, đã nói lên người vẫn là có chút sức lực. Vì này mẫu tử hai người dịch hảo gấp chăn, tuyết trắng cũng đi tới phòng bếp lại nhìn đến Trần Minh các chính ngồi sổn bệ bếp phía trước, nhìn bệ bếp ngọn lửa phát ốc. Trần Đại Thúc, ngươi đi trước ngủ một lát đi. Nơi này giao cho ta là được. Tuyết trắng nhìn Trần Minh các trạng thái rõ ràng lại không hảo vài phần, ánh mắt đăm đăm bộ dáng Tuyết Minh hắn đã tới rồi hôn mê bên cạnh. Như vậy trạng thái lại chống không nghỉ ngơi, sợ là lo lắng một khi ngủ liền sẽ bỏ lỡ nhìn Thê Nhi thở dốc cuối cùng một khắc. Nếu là không có tiên lộ uy hạ. Tuyết Trắng là tuyệt đối sẽ không ngăn cản Trần Minh Các tiếp tục như vậy căng đi xuống. Nhưng là hiện tại, Tuyết Trắng có thể khẳng định, ít nhất ở hôm nay, kia mẫu tử hai người là sẽ không có việc gì. Trần Minh Các nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, ánh mắt có chút lỗ trống, hơn nửa ngày, lúc này mới có chút chất phác gật gật đầu, cũng hảo, có người ở, cũng cuối cùng là có người có thể nhìn bọn họ mẫu tử hai người. Nói, Trần Minh Các lung lay đứng lên, ta đi mị trong chốc lát có chuyện gì lập tức kêu ta, biết không? Biết người nam nhân này là thật sự chịu đựng không nổi, tuyết trắng vội vàng gật gật đầu ứng hạ. Trần Minh cắt tới rồi kia mẫu tử hai người cách vách nằm xuống, liền quần áo đều không kịp thoát, thậm chí liền giường chăn tử cũng chưa xả lại đây cái, liền nặng nghề đã ngủ. Tuyết trắng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, cũng không có lãng phí quá dài thời gian đi cảm thán này người một nhà tương thân tương ái. Trần gia phòng bếp có hai khẩu bếp hố, Trong đó một cái bếp hố đã đốt hỏa, mặt trên thiêu một nồi to nước sôi. Mặt khác một ngụm bếp hố nhưng thật ra quẩn cũng ẽ, nửa điểm hỏa tinh đều không có. Tuyết trắng cũng không làm này bếp hố nhàn rỗi nhanh nhẹn đốt hỏa, lại thiêu một nồi thủy. Lúc này mới từ trong không gian lấy ra đặc chế tiểu bếp lò, cùng một cái nồi sắt thiêu nhiệt lúc sau đảo thượng một ngũm giấm. Giấm rơi vào đến nóng bỏng nồi sắt giữa, chỉ nghe thứ lạp một thanh âm vang lên, một cổ khói trắng nháy mắt bốc lên lên. Gây muối toan vị đột nhiên tràn ngập ở chốt mũi, tuyết trắng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, mà là bưng này tán toan vị nổi sắt ở trong phòng đi rồi một vòng. Thiêu giấm tiêu độc pháp, tuyết trắng đã dùng không phải một lần hai lần, cho nên lần này sử dụng tới cũng không có gì đừng tay địa phương. Đem trần ra mấy cái phòng đều hơn một lần, lúc này mới thu chính mình đồ vật, mà lúc này bếp thượng thủy cũng đã thiêu khai. Người bệnh phòng cửa sổ đã ở hơn giấm thời điểm đóng lại hơn nữa bị tuyết trắng bày cái chậu than ở trong đó, cho nên lúc này đổ ấm nhưng thật ra không tồi. Cũng không biết là giấm toan vị toan tỉnh Trần Phu Nhân, vẫn là tiên lộ thủy nổi lên hiệu quả, đương tuyết trắng xách theo một thùng nước sôi vào nhà khi, vừa lúc thấy được Trần Phu Nhân trợn mắt nhìn về phía nàng hình ảnh. Tuyết, tuyết nhi. Trần Phu Nhân vừa thấy tuyết trắng, cũng bị hoảng sợ, chỉ là nàng giờ phút này thân thể không có gì sức lực, duy nhất có thể biểu hiện ra ngoài. Trừ bỏ trong mắt ngoài ý muốn ngoại, cũng cũng chỉ có suy yếu thanh âm. Thím tỉnh. Tuyết trắng cười chào hỏi. Giờ phút này nàng chỉ là vây quanh cầu trang, cũng không có che đậy khăn che mặt, hơn nữa trên người quần áo cũng là ngày thường xuyên qua, cho nên mới có thể làm Trần Phu Úi Nhân liếc mắt một cái nhận ra tới. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trần Phu Úi Nhân rẽ rùa suy nghĩ muốn ngồi dậy, tuyết trắng vội vàng buông xuống thùng nước tiến lên, đỡ đối phương rửa vào giường khung ngồi xong. Lúc này mới nói, ta lại đây nhìn xem Nói, tuyết trắng lại đi hướng thùng nước Một bên chiều chậu nước múc nước Một bên giải thích chính mình phải làm sự thiểm, ngươi tỉnh cũng hảo Chờ hạ ta phải cho ngươi cùng tiểu huy lau thân mình Ngươi tỉnh, ta cũng có thể thiếu phí chút sức lực Tiểu huy, ta nhi tử Nhắc tới đến hài tử Trần Phu Úi Nhân cũng rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại Vội vàng liền phải đi xem nằm trên giường hài tử Lại bị tuyết trắng chảo một cái đã bắt được cánh tay. Cũng ít nhiều tuyết trắng động tác mau, chảo một cái đã bắt được đối phương. Nếu không liền hướng về phía trần phu nhân suy yếu thể lực, này quay người lại, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lập tức ghé vào trên giường. Thím, ta vừa mới uy ngươi cùng tiểu huy dược, yên tâm đi, tiểu huy sẽ không có việc gì. Tuyết trắng đỡ nàng một lần nữa ngồi xong, cũng mặc kệ nàng kia vẻ mặt nước mắt, mà là trực tiếp nhảy lên giường. Một tay đem gầy yếu Trần Gia Huy ôm tới rồi mép giường. Lúc này mới bất quá mấy ngày công phu, làm Trần Gia Huy kia vốn di thật vất vả mới mọc ra một ít thì khuôn mặt nhỏ lại lần nữa gầy đi xuống, hơn nữa nhìn so với đời trước tử cốt không tốt thời điểm còn muốn gầy. Ta hải tử, ô ô Trần Phu nhân không được rơi lệ, trước mắt nhi tử bộ dáng, thẳng làm nàng đau lòng đến hận không thể ngất qua đi. Thím, ngươi nhưng đừng khóc, có này sức lực, ngươi vẫn là nhiều phối hợp phối hợp ta đi. Tuyết trắng cũng có chút náo tâm, rốt cuộc loại này cứu mạng thời điểm, thật sự không nên dùng để lưu nước mắt. Khi nói chuyện, Tuyết trắng đã nhanh nhẹn đem Trần Gia Huy trên người trung y hiệpởi, làm tiểu gia hỏa này cái gì cũng chưa che đậy bại lộ ở trong không khí. Thủy Ôn vừa văn tốt, lại bị Tuyết trắng trộm tích một giọt ngọc lộ đi vào, hơn nữa Tuyết trắng động tác cũng mau, không bao lâu, Trần Gia Huy thân mình đã bị leo cái biến. Không biết Trần Gia Huy quần áo để chỗ nào. Tuyết trắng đơn giản cũng liền không cho hắn xuyên, trực tiếp dùng chăn một bọc, một lần nữa ôm tới rồi giường bên trong, từ hắn tiếp tục ngủ. Trải qua tuyết trắng như vậy một phen lan lộn, trần phu U nhân nước mắt cuối cùng là ngừng chút, chờ đến tuyết trắng vì nàng lao thân mình thời điểm, nàng cũng bắt đầu rồi một ít tiểu biên độ phối hợp. Được rồi, Thiểm, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, hiện tại ngươi cùng tiểu huy đều bệnh, sạch sẽ đối với các ngươi bệnh tình cũng có chỗ lợi. Tuyết Trăng chú ý tới Trần Phu nhân sắc mặt từng đỏ, rõ ràng là ngượng ngùng, lúc này mới khai đạo như vậy một câu. Trần Phu nhân sắc mặt như củ hồng, bất quá vẫn là gật gật đầu, nhỏ giọng đáp, "Là ta minh bạch. Trước kia tiểu Huy thân thể không tốt thời điểm, ta chính là như vậy cho hắn lau mình, lúc ấy Lang trung cũng nói, làm hắn bảo trì khô mát, đối với bệnh tình có chỗ lợi." Tuyết Trăng gật gật đầu, không nhiều lời khác, thẳng đến giúp Trần Phu nhân đem khô mát quần áo thay. Lúc này mới nói, ta đi nấu điểm cháo, thiếm, ngươi trước nằm nghỉ một lát đi. Trần Phu Nhân cũng biết tuyết trắng đây là tới chiếu cố chính mình cùng Trần Gia Huy, trong lòng cảm kích, tự nhiên cũng liền nghe lời rất nhiều. Đặc biệt là đang nghe tuyết trắng nói Trần Minh các đã vải thiên không nghỉ ngơi, lúc này rốt cuộc bị đuổi tới cách vách nghỉ ngơi nói sau, Trần Phu Nhân càng lại náy đến không được, tự nhiên là ngoan ngoãn nghe xong tuyết trắng phân phó, chỉ cầu sớm ngày có thể hào lên. Miễn cho liên lụy người khác không nói, còn làm chính mình phu quân như thế. Vất vả. Tuyết trắng như vậy một bận việc, liền vội tới rồi chẳng vạng. sắc trời sát hắc khi, trần minh các tỉnh. Tuy rằng người thoạt nhìn vẫn là trật vật đến lợi hại, bất quá đôi mắt nhìn lại không hề là như vậy đỏ bừng. Đại thúc tỉnh. Tuyết trắng đang ngồi ở trong viện ngao dược. phòng bếp quá nhiệt, hơn nữa lại bận việc lâu như vậy, Tuyết trắng cũng thật sự là muốn tìm cái mát mẻ địa phương đợi. Trong viện tự nhiên liền trở thành đầu tuyển. Tuyết nha đầu, làm đại thúc tới ngao dược đi. Trần Minh cắt vội vàng tiến lên, muốn tiếp nhận tuyết trắng ngao dược công tác, lại bị tuyết trắng xua tay ngăn lại. Đại thúc, không phải ta ghét bỏ ngươi, bất quá ngươi hiện tại sát thật yêu cầu hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen. Đừng chờ ta thím cùng tiểu huy hảo, ngươi lại bị bệnh. Tuyết trắng mắt trợn trắng, còn nói thêm, bẫy bếp bên trong trong nồi có nước ấm. Ngươi bưng hồi ngươi vừa mới phòng rửa mặt trải đầu một chút đi. Thuận tiện đem trên người của ngươi quần áo thay đổi, đỡ phải đợi chút hân ta thím cùng Tiểu Huy. Nghe song tuyết trắng nói, Trần Minh cắt theo bản năng nghe nghe quần áo của mình, một cổ tử dược vị, không có khác hương vị. Đảo không phải Trần Minh cắt quần áo thật sự sạch sẽ, cũng không phải hắn cái mũi có vấn đề, thật sự là mấy ngày nay vẫn luôn là ở cùng dược vị giao tiếp, thật sự là trừ bỏ dược vị ngoại, lại nghe không ra khác cái gì tới. Bất quá Trần Minh Cắc vẫn là có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ngoan ngoãn đi phòng bếp. Một phen rửa mặt trải đầu qua đi, Trần Minh Cắc trạng thái thoạt nhìn hảo rất nhiều, mà Tuyết Trắng cũng đem chén thuốc đều ngao hảo. Được rồi, chén thuốc lượng một lượng, đợi lát nữa làm là có thể uống lên. Đại thúc, ngươi thừa dịp này công phu đi ăn một chút gì đi. Đợi chút uy dược thời điểm đem ta thím đánh thức là được. Tuyết Trắng nói, đem trước người vây quanh tạp dề hái được xuống dưới, ta muốn đi về trước. Ngươi thím tỉnh, Trần Minh các mẩn ra, rõ ràng không có nghe được khác lời nói. Ân, tỉnh. Buổi chiều liền tỉnh, còn giúp ta cấp tiểu huy lao thân mình. Bất quá uống lên cháo lúc sau liền lại ngủ, đợi chút uống thuốc thời điểm lại kêu nàng lên. Cụ thể một ít những việc cần chú ý, đợi chút thím sẽ cùng ngươi nói. Hảo, ta đi rồi. Tuyết trắng nói, người đã hướng tới đại. Cửa đi đến. Trần Minh các lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Tuyết Trắng đã nhắc tới hai lần phải đi nói, vội vàng đuổi kịp trước, Tuyết Nhi à, đã trễ thế này, ngươi liền ở nhà trụ hạ đi. Đại thúc ngủ một buổi trưa, này sẽ làm không mệt nhọc, có thể gác đêm. Không có việc gì, ngươi gác đêm là chuyện của ngươi, ta còn có khác sự muốn nội, liền không để lại. Thấu chương xong, tờ tờ. Chương 809 có khách nhân tới. Đương Tuyết Trắng đuổi tới trường Hà Thôn Khi. Sát trời đã hoàn toàn hát thấu, liền cửa thôn cũng chưa tiến, trực tiếp theo một bên đất hoang, đạp khinh công thẳng tắp về nhà, cho nên cũng liền không có kinh động trong thôn tuần tra người. Chỉ là đương vừa đến cổng lớn, còn không đợi gõ cửa, tuyết trắng trong lòng đó là lộn bột một chút, một cổ mùi máu tươi trong nhà mặt phiêu tán ra tới, tuy rằng không thế nào rõ ràng, lại làm tuyết trắng nghe thấy được. Phía trước chỉ lo lên đường, đã quên làm bạch liệt ra tới. Hiện tại chợt nghe thấy tới mùi máu tươi, tuyết trắng lập tức nhớ tới bạch liệt. Mới vừa vừa ra không gian, bạch liệt ánh mắt nháy mắt dùng mình, chủ nhân, có mùi máu tươi. Ta biết, tuyết trắng không kịp nhiều giải thích cái gì, trực tiếp phân phó nói, ngươi đi cửa sau thủ, nếu là trên núi có cái gì thứ không tốt xuống dưới, nhớ rõ trước tiên cho ta biết. Nói xong, tuyết trắng cũng không đợi bạch liệt có phải hay không nghe minh bạch, trực tiếp tiến lên đi gõ đại môn. Tuy nói nhà mình tường thành đối với Tuyết Trăng tới nói, cũng bất quá là nhắc tới khí là có thể lật qua đi sự, nhưng vì không dọa đến người nhà, Tuyết Trắng vẫn là lựa chọn quy quy củ củ gõ cửa. Sở dĩ sẽ như thế quy củ, trừ bỏ sợ dọa đến người nhà ngoại, còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là Tuyết Trắng đã nghe thấy được người trong nhà nói chuyện thanh, cũng không có thiếu ai. Chỉ là cứ như vậy, Tuyết Trắng trong lòng ngược lại phạm nổi lên nói thầm, người trong nhà đều hảo hảo đang nói chuyện. Như vậy bị thương chính là ai? Đang ở cân nhắc gian, liền nghe trong viện truyền đến bạch chiêm tải thanh âm, ai nha? Đã trễ thế này lại đây có gì sự? Nghe bạch chiêm tải khẩu khí, hoàn toàn không giống như là có khẩn trương gì đó, nhưng thật ra có vài phần phòng bị, rốt cuộc đã trễ thế này, phòng bị đảo cũng bình thường. Tam thúc, là ta, tuyết trắng. Tuyết trắng báo ra môn, liền nghe trong viện tiếng bước chân đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời còn có bạch chiêm tài tiếp đón thanh, tuyết nhi đã trở lại. Tức phụ nhi, là tuyết nhi đã trở lại. Lúc này đây bạch chiêm tài thanh âm không nhẹ, trải qua hắn như vậy một lải nhải. Trong nhà những người khác cũng đều nghe thấy được, cho nên tuyết trắng này mặt mới vừa nhìn đến đại môn mở ra. Người không đợi tiến trong viện, liền thấy được mặt khác trong môn đều đi ra người. Một đám bằng không chính là khoác kiện áo ngoài, bằng không chính là tóc giải rác, hiện nhiên là đã nằm xuống. Thật ra chưa thấy đến bạch vũ cùng liếu nghị khang hai cái tiểu gia hỏa, nhưng tuyết trắng đã nghe được này hai cái tiểu gia hỏa hỗn độn đuổi ra tới tiếng bước chân, còn có bọn họ hưng phấn nói chuyện thanh. Ngươi nha đầu này, sao như vậy đen còn xuống núi a? Tôn thị vừa thấy tuyết trắng liền nhịn không được khởi sướng lại nhải. Ngươi này lá gan cũng là càng lúc càng lớn, như vậy vẫn còn dám xuống núi, là có gì việc gấp sao? Vừa nghe tôn thị lời này, tuyết trắng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người trong nhà còn tưởng rằng chính mình vẫn luôn ở trên núi. Không gì, trên núi đợi không thú vị, liền xuống dưới nhìn xem. Tuyết trắng cười, ra vẻ bình tĩnh nói chuyện, mà chóc mũi mùi máu tươi nhưng vẫn quanh quẩn không tiêu tan, ngược lại làm nàng có chút khó hiểu lên, liền trực tiếp hỏi, nhị thuốc, tam thuốc, trong nhà mặt sát ra súc sao. Sát ra súc Bạch chiêm tài cùng bạch chiếm đồng thời xoát xoát ngây ngẩn cả người, lúc sau từ bạch chiếm tề trả lời. Này không năm không tiết, sắt gì ra súc à? Không phải trong nhà sắt ra súc. kia chẳng lẽ là mua thịt tươi? Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, giả bộ một bộ ngượng ngùng biểu tình tới. Ta này không phải đói bụng sao, cho nên muốn hỏi một chút trong nhà có thịt tan không? Nay thật đúng là không khéo, trong nhà dư lại thịt hôm nay giữa trưa liền ăn, ta và ngươi tam thẩm nương chiều nay còn cân nhắc nhìn xem ngày mai có phải hay không muốn đi chấn trên mua điểm thịt trở về. Tôn thị thở dài. Lại nói, bất quá hiện tại này thế đạo cũng không ổn thỏa, phỏng trừng là không thể đi. Ngươi nhà đầu này, nếu muốn ăn thịt, liền nhẫn nhẫn đi. Chờ ôn dịch việc này đi qua, làm ngươi ăn cái đủ. Không có giết gia súc, không có thịt, kia mùi máu tươi rốt cuộc là nơi nào tới. Hơn nữa nhìn người nhà phản ứng, tựa hồ căn bản là không ý thức được trong nhà có mùi máu tươi tồn tại, chẳng lẽ nói là chính mình khíu giác xuất hiện vấn đề. Chính là... Nếu chính mình khíu giác xảy ra vấn đề, kêu bạch liệt cũng không nên cũng người được a. Trong lúc nhất thời tuyết trắng rất là nghi hoặc, rồi lại không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hô, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng vừa xuống núi, cũng mệt mỏi, này liền về phòng ngủ. Tỉ tỉ. Tuyết trắng nói âm vừa ra, liền nghe bạch vũ thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bạch vũ khoác một kiện áo ngoài, liền hấp tấp chạy ra khỏi cửa chính, thẳng đến tuyết trắng mà đến chấm một chút nhì. Tuyết Trắng vội vàng đón nhận trước, đem Bạch Vũ ôm vào trong ngực sau, hoán trách câu, lúc này mới thúc giục những người khác về phòng nghỉ ngơi. tỷ ngươi như thế nào đi trên núi nhiều như vậy thiên A? Ta cùng khá giả ca ca đều tưởng ngươi. Bạch Vũ từ Tuyết Trắng trong lòng ngực tránh thoát khai, sửa vì lôi kéo tay nàng, ra sức hướng nhà chính phương hướng túm. tỷ nhanh lên cùng ta vào nhà đi. Tuyết Trắng chỉ cho rằng đệ đệ là tưởng chính mình. Cho nên mới sẽ như thế vội vàng, mà khi vào nhà chính sâu đại môn, Tuyết Trắng lại là trong lòng căng thẳng, một tay đem Bạch Vũ kéo đến chính mình bên người, rất là phòng bị nhìn về phía hành lang phương hướng. Lúc này lại thấy Liễu Nghị Khang đi ra, vừa thấy Tuyết Trắng, cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, "Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại." "Khá giả, ngươi như thế nào từ bên trong ra tới?" Tuyết Trắng nhíu mày nhìn chằm chằm Liễu Nghị Khang, đứa nhỏ này vừa mới ra tới phương hướng. Nhưng rõ ràng không phải hắn phòng, cũng không phải bạch vũ phòng. liễu Nghị Khang nhưng thật ra không phát giác Tuyết Trắng không thích hợp nhì, ngược lại cười nói, tỷ tỷ ta vừa mới đi nhìn một chút người nhà ở mặt sau bếp hỏa, còn ôn. Nay giải thích vừa ra khỏi miệng, Tuyết Trắng trực tiếp hết trô nói rồi, ấy náy cảm đột nhiên sinh ra. Nguyên lai like đứa nhỏ này là cho chính mình thiêu giường đất đi a Còn không đợi Tuyết Trắng đem ấy náy cảm hóa cởi bỏ, liền nghe bạch vũ ở một bên nhỏ giọng nói. Thì, phòng của ngươi có cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt khách nhân Nga. Cái gì? Tuyết trắng cả kinh, liền thấy Bạch Vũ đã xoay người đi đóng lại nhà chính đại môn, một lần nữa trở lại Tuyết trắng bên người sau, lúc này mới thần bí hề hề nói, dù sao, tỷ ngươi trở về phòng thấy được, liền sẽ đã biết. Ngươi nhìn thấy hắn, khẳng định phi thường phi thường cao hứng. Nhìn Bạch Vũ biểu tình, thần bí hề hề, nhưng hương phấn cùng cao hứng lại rất chân thật. Không chỉ là Bạch Vũ, Liễu Nghị Khang biểu tình cũng là như thế. Ngươi nào tới, còn trực tiếp ở tại chính minh phòng, còn làm này hai đứa nhỏ như thế cao hứng, tuyết trắng nhũ nhũ mày, hỏi trong nhà người tới sự nhị thúc cùng tam thúc bọn họ biết không? Vừa nghe lời này, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới tặc hề hề cười lắc đầu. Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi nghe, chuyện này chỉ có ta cùng khá giả ca ca biết đâu. Ngay cả tiểu mới vừa ca ca cũng không biết. Khanh Nguyệt cũng không biết. Tuyết Trắng mày nhăn đến càng thêm khẩn. Trong nhà mặt còn có Khanh Nguyệt cái này sẽ võ công người ở. Lẽ ra không nên sẽ không có phát hiện trong nhà người tới sự mới đúng. Trưng 810 răng cưa hình miệng vết thương. Nhưng Bạch Vũ nói cho Tuyết Trắng, tỷ, Khanh Nguyệt tỷ tỷ đã đi lê tiên sinh trong nhà mặt hỗ trợ. Cái gì? Tuyết Trắng cả kinh, lại tưởng tượng vừa mới tiến sân sau hình ảnh. Thấy được thấm đồng, lại chưa thấy được khanh nguyệt, cho nên, khanh nguyệt là không ở nhà. Cái này phát hiện làm tuyết trắng sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, đã đi lên trước liếu nghị khang trong tay cầm giá cầm đến cũng chú ý tới tuyết trắng biểu tình không quá thích hợp nhi, không khỏi có chút khẩn trương giải thích nói, tỷ, ngươi đừng ngoan khanh nguyệt tỷ tỷ, khanh nguyệt tỷ tỷ là đi chiếu cố hân nhi tỷ tỷ. Lê Hân làm sao vậy? Hân nhi tỷ tỷ đã phát nhiệt, trong thôn mặt cũng có người đã phát nhiệt Lê Tiên Sinh khanh Vân tỷ tỷ chiếu cố bất qua tới, cho nên mới tới kêu Khanh Nguyệt tỷ tỷ. Trong thôn có người náo lên. Tuyết trắng mày nhăn đến càng thêm khẩn, trong lòng cũng là khẩn trương lên. Ừm, ngày hôm qua liền bắt đầu có, nhưng là tới rồi hôm nay buổi sáng đột nhiên nhiều không ít. Lê Tiên Sinh cùng Khanh Vân tỷ tỷ đều vội đến không được, cho nên đã kêu Khanh Nguyệt tỷ tỷ qua đi hỗ trợ. Cho nên tỷ tỷ, ngươi đừng sinh Khanh Nguyệt tỷ tỷ khí. Trước mắt đã không phải sinh khí không tức giận sự, người trong thôn đột nhiên co không ít khởi sướng như tới, này thuyết minh dịch chứng vẫn là truyền vào trong thôn. Dựa theo chính mình phía trước căn bài, người trong thôn không nên sẽ có dịch chứng xuất hiện, như vậy rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ cùng chính mình trong phòng người có quan hệ? Nghĩ đến đây, tuyết Trắng tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, vội vàng sờ sờ bạch vũ cùng liễu nghị khang cái chán. Xác định này hai cái tiểu gia hỏa nhiệt độ cơ thể bình thường sau, lúc này mới thúc dục nói, được rồi, các ngươi đều về phòng nghỉ ngơi đi. Tỷ tỷ chính mình về phòng nhìn xem. Hành, kêu tỷ tỷ, ngươi gặp được đối phương, nhưng ngàn vạn không cần quá kinh ngạc à. Chuyện này tam thúc cùng nhị thúc bọn họ còn không biết, ngươi trong phòng người cũng không cho nói, cho nên, nhưng ngàn vạn đừng quá kinh ngạc. Nhìn bạch vũ kia phi thường nghiêm túc dặn do bộ dáng. Tuyết trắng trong lòng âm thầm như mày. Trong phòng người ta nói lời nói đối với bạch vũ tới nói thế nhưng như thế hữu dụng, còn có thể làm này hai cái tiểu gia hỏa như thế hưng phấn, vậy tuyết minh tới người khẳng định là quen thuộc. Quen thuộc người, còn có thể có như vậy lực độ, trừ bỏ ngày thường thường xuyên kết thúc ngoại, cũng, cũng chỉ có người kia. Chẳng lẽ là hắn? Tuyết trắng trong đầu hiện ra tiêu thịnh duệ thân ảnh, bất quá ngay sau đó đã bị nàng phủ định. Không có khả năng. Người nọ xa ở ngàn dặm ở ngoài, căn bản không thể nào sẽ xuất hiện ở trường Hà Thôn. Tuyết Trắng trong lòng âm thầm phủ nhận là tiêu thịnh duệ đã đến, rồi lại nghĩ không ra trừ bỏ hắn ngoại còn có thể có ai có thể làm này hai đứa nhỏ như thế phản ứng. Cũng may này hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn trở về phòng, Tuyết Trắng cũng không hề nhiều trì hoãn, lập tức đuổi tới chính mình cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa phòng, Tuyết Trắng liền có thể ngửi được mùi máu tươi rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Không cần phải nói, mùi máu tươi nơi phát ra chính là chính mình phòng. Không rảnh lo chính mình phòng có mùi máu tươi chuyện này có ghê tởm hay không, tuyết trắng vội vàng đẩy ra cửa phòng, đồng thời cũng đem cảnh giác tâm nhắc tới tối cao chỗ. Một mở cửa, một cổ dày đặc mùi máu tươi nháy mắt xông vào mũi, tuyết trắng trong lòng căng thẳng, thấp giọng hỏi nói, người rốt cuộc là ai? Bạch cô nương. Một tiếng thấp thấp gọi thành, mang theo vài phần quen thuộc cảm giác. Tuyết trắng ra. Bật thốt lên liền nói, đại võ ca. Bạch cô nương mau chút vào đi. Đừng làm cho mùi máu tươi truyền ra đi. Thật sự là đại võ thanh âm. Tuyết trắng tâm lại lần nữa nhắc tới cổ học nhi nếu nói chuyện chính là đại võ, như vậy đã nói lên, tới người khẳng định chính là tiêu thịnh duệ. Như vậy mùi máu tươi là của ai? Đại võ vẫn là tiêu thịnh duệ. Tuy rằng trong lòng phi thường không muốn thừa nhận, nhưng tuyết trắng trong lòng đã có đáp án. Này mùi máu tươi, chín thành khả năng đến từ tiêu thịnh duệ. Vội vào nhà đóng cửa lại, tuyết trắng lập tức phân phó nói, đem ngọn đến điểm thượng. Không được, chủ tử hiện tại không thể bị người khác phát hiện. Đại vò không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tuyết trắng nói. Tuyết trắng bất đắc dĩ thở dài, lại ca, ta đã trở về, nhà ta người đều biết ta đã trở về, ngươi cảm thấy ta trở lại phòng sau không chấm đến như vậy thật sự bình thường sao? Chẳng lẽ ta sờ soạn rửa mặt? Ách đại võ ngần ra, có chút xấu hổ dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, cũng, cũng là ha. Theo đại võ thổi lượng ngồi lửa hành động, trong phòng rốt cuộc có ánh sáng, đồng thời cũng làm tuyết trắng thấy được cái kia nằm ở giường đất bên bóng người. Bởi vì góc độ quan hệ, cũng không thể thấy rõ đối phương khuôn mặt, nhưng tuyết trắng chính là nhận định đối phương chính là tiêu thịnh duệ, cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Tiểu hầu gia tình huống như thế nào? Tuyết trắng cũng không đi xem tiêu thịnh duệ, Ngược lại trực tiếp nhảy đến trên giường đất, thẳng đến cửa sổ. Đem cửa sổ kéo tốt đồng thời, cũng nghe tới rồi đại võ trả lời, chủ tử bị người am toán, chúng đầu. Vốn dĩ hẳn là đưa về kinh thành cứu trị, nhưng chủ tử chết sống không đồng ý, một hai phải làm thuộc hạ đem hắn đưa đến cô nương nơi này tới. Giọng nói lạc, tuyết trắng cũng ngồi sổm tiêu thịnh rệ bên người. ngọn nến đã bị bậc lửa, đại võ vội vàng bắt được giường đất biên, phương tiện tuyết trắng xem xét tiêu thịnh rệ tình huống nay vừa thấy tuyết trắng trong lòng lội bột một chút tiêu thịnh duệ sắc mặt đã là thanh hắc một mảnh nửa điểm không thấy ngày thường kia trắng non bóng dáng đặc biệt là môi kia xanh tím môi thoạt nhìn phá lệ doa người thảo như vậy nghiêm trọng như thế nào còn không tìm lang trung tới xem hắn chúng độc có bệnh ngươi cũng đi theo có bệnh sao tuyết trắng lập tức nhịn không được chửi ầm lên mắng bê mắng tuyết trắng trong tay động tác cũng không dừng lại từ bắp chân bên rút ra một phen truy thủ tới ba lượng hạ liền đem tiêu thịnh duệ quần áo cắt ra. Đại võ bị mắng nguy khuất, lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng biết hắn như vậy nghe chủ tử nói cũng là không đúng, vạn nhất chậm trễ cứu trị thời gian, hại chủ tử, hắn không thể thoái thác tội của mình. Cho nên lúc này hắn cũng không giải thích cái gì, chỉ là hỏi ngược lại, bạch cô nương, thuộc hạ có thể làm cái gì? Tuyết trắng đang mắng xong lúc sau, đối đại võ hỏa khí liền tiêu tan chút. Đại võ có bao nhiêu nghe tiêu thịnh rồi nói, điểm này tuyết trắng cũng không phải không tận mắt nhìn thấy đến quá, cho nên sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, kỳ thật tuyết trắng cũng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hòa khí tiêu tăng chút, lý trí liền nhiều chút, mặt sau trong nồi hẳn là thiêu thủy, ngươi chú ý điểm củi lửa, chờ nước nấu sôi liền lập tức đưa vào tới. Tuyết trắng vừa nói, một bên đem tiêu thịnh rệ bên người quần áo cắt ra, rốt cuộc lộ ra hắn ngực làn da. Liên như vậy đột nhiên đối mặt đối phương lỏa lộ ngực, lẽ ra hẳn là có chút thẹn thùng phản ứng mới đúng, nhưng giờ phút này Tuyết Trắng lại hoàn toàn không có này phân tâm tình. Chỉ thấy Tiêu Thịnh Duệ trước người đã nhiễm tảng lớn vết máu, điểm này ở vì hắn cắt ra quần áo khi, Tuyết Trắng cũng đã đã biết. Nhưng ở ngực trung ương, lại thấy một khối bàn tay đại rõ ràng bị người niết bẹp không biết là cái gì tài chất đồ vật phúc ở nơi đó, mặt trên cũng lây dính không ít vết máu. Cẩn thận đem kia đồ vật cầm lấy, liền có thể nhìn đến phía dưới đè nặng vị trí một đạo miệng vết thương cứ như vậy bại lộ ở trong không khí nhìn không được hít hà một hơi tuyết trắng cũng không rảnh lo nghiên cứu kia đồ vật tài chất tùy tay ném ở một bên vội vàng lấy ra trong không gian nước trong vì tiêu thịnh duệ rửa sạch miệng vết thương ân cũng không biết là dòng nước hướng quá làm đau tiêu thịnh duệ vẫn là khác cái gì nguyên nhân hắn thế nhưng phát ra một tiếng hừ nhẹ thanh tuyết trắng cho rằng hắn tỉnh vội vàng hô Tiểu hầu ra, không phản ứng. Chứ bỏ vừa mới kêu một tiếng hừ nhẹ ngoại, tiêu thịnh duệ biểu tình như cũ giống như ngủ giống nhau, chưa từng thấy thống khổ, cũng không có nửa điểm muốn thanh tỉnh y tứ. Một trương xanh mét mặt, rất có một loại địa ngục sắt thần hiện ra cảm giác. Đáng chết. Tuyết trăng thấy đối phương không tỉnh, trong lòng lại tức lại cấp, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem trăng có ngọc lộ cái chai đem ra, méo tiêu thịnh rệ miệng, trực tiếp thích một đại tích đi vào. Trần Phu Úi Nhân uống lên ngọc lộ sau, nếu có thể tỉnh lại, vậy Tuyết minh ngọc lộ vẫn là có công hiệu, giờ phút này tuyết trắng cũng chỉ có thể là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, ngựa chết làm như ngựa sống y đi trực tiếp tích một đại tích cấp tiêu thịnh duệ. Đến nỗi sẽ mang đến cái gì hậu quả, tuyết trắng là thật sự không dành lo. Nàng hiện tại muốn làm, cũng chỉ là giữ được tánh mạng của hắn. Theo nước trong xúc rửa, kia miệng vết thương hình dạng rốt cuộc lộ ra tới. Vốn tưởng rằng sẽ là truy thủ, đao kiếm linh tinh tạo thành miệng vết thương Mà khi thật sự thấy rõ miệng vết thương này hình dạng sau Tuyết trắng lại là mày nhân lại, trong lòng lập tức phạm nổi lên nghi hoặc Giang cơ hình miệng vết thương Miệng vết thương không tính tiểu, chừng nửa cái lòng đỏ trứng lớn nhỏ Nhưng lại là bất quy tắc giang cơ hình dạng Này đến là cái gì vũ khí mới có thể làm ra như vậy hình dạng miệng vết thương tới Tuyết trắng không kịp lại nhiều nghĩ lại Dùng tích hai giọt tiên lộ nước trong chuyên môn xúc rửa miệng vết thương. Cũng không biết là tuyết trắng ảo giác vẫn là cái gì, bỏ thêm liều nước trong lao xuống đi. Tiêm miệng vết thương đổ máu tốc độ, tựa hồ nhanh hơn chút. Nguyên bản có kia không biết cụ thể cái gì tài chất đổ vật chống đỡ, đã không thấy có máu chảy ra. Nhưng theo tuyết trắng đem kia đổ vật lấy đi hành động, miệng vết thương tựa hồ là bị xé rách hạ, Lúc này mới lại có nâu đen sắc máu lưu động. Vừa mới bị nước trong hướng qua sau. Máu bị hòa tan, cho nên thoạt nhìn ngược lại có một loại không thế nào đổ máu ảo giác. Nhưng rõ ràng đều là dòng nước hương quá, giờ phút này miệng vết thương đổ máu tốc độ, lại có tăng lớn xu thế. Lại như vậy chảy xuống đi, người này liền tính không bị độc chết, sợ cũng muốn huyết lưu bỏ mình. Đột nhiên dừng lại đổ nước động tác, tuyết trắng cũng không biết còn có nên hay không tiếp tục xúc rửa miệng vết thương. Vạn nhất thật sự làm người này huyết lưu bỏ mình, kia chính mình chẳng phải là không cứu người ngược lại hại người. đang ở lúc này công phu, đại võ đẩy cửa đi đến, trong tay bưng một chậu mạo nhiệt khí nước sôi. bạch cô nương, thủy đã thiêu khai. đại võ đem chậu nước đặt ở dương đất biên, lại thấy tuyết trắng chính nhìn chằm chằm tiêu thịnh duệ miệng vết thương chinh lăng. vừa thấy tiêu thịnh duệ lại bắt đầu xuất huyết, đại võ vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra cái dự bình, đổ viên thuốc viên sau, trực tiếp nhét vào tiêu thịnh duệ trong miệng. trên đường sốc nảy. Chủ tử miệng vết thương thường xuyên sẽ vỡ toang. cũng may lâm hành phía trước, quân y lì đặc biệt cho ta một lọ bổ huyết thuốc viên. Chỉ cần chủ tử miệng vết thương đổ máu nhiều, liền uy tiếp theo viên đi xuống. Hiện giờ này một lọ cũng chỉ dư lại 3 năm viên, cũng may rốt cuộc gặp được cô Đường, bằng không ta thật. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đại võ trong lời nói, từ thuộc hạ biến thành ta, nói chuyện ngữ khí cũng toát ra vài phần tự trách cùng ấy nấy cùng với rõ ràng sợ hãi. Trưng 811 sâu cắn. Nhìn ra được tới, lúc này đây hộ tống tiêu thịnh duệ đại võ là thật sự thừa nhận rồi rất lớn áp lực tâm lý. Tuyết trắng gật gật đầu, đại võ ca, ngươi cũng đừng tự trách, ta vừa mới cũng là nóng nảy mới có thể nói cái loại này lời nói. Hiện tại ngươi vẫn là giúp ta cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương đi. Bởi vì vừa mới suốt huyết tăng nhiều quan hệ, Tuyết trắng cũng không dám lại mạo mội dùng bỏ thêm ngọc lộ thủy tới xúc rửa miệng vết thương. Mặt khác trong không gian thủy tuy rằng không coi là lạnh, nhưng cũng là so bất quá nước ấm. Đã có nước ấm, tự nhiên vẫn là dùng nước ấm tới tiêu độc càng thêm thỏa đáng. Đại võ không phản bác, cũng nhảy lên giường đất tới, ngồi sổn tiêu thịnh duệ bên người, cùng tuyết trắng cùng nhau vì tiêu thịnh duệ rửa sạch miệng vết thương. Cũng không biết là thủy ôn quan hệ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Miệng vết thương đổ máu chạm hướng thế nhưng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tuyết trắng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại không dám thiếu cảnh giác. Thừa dịp này công phu dò hỏi nổi lên tiêu thịnh duệ bị thương trải qua. Chủ tử miệng vết thương không phải cái gì vũ khí sắc bén thương, mà là bị chỉ sâu cắn. Sâu cắn. Tuyết trắng cả kinh, như vậy đại miệng vết thương, đến là bao lớn một con sâu cắn. Không phải một con, là vài chỉ. Đại võ sắc mặt đen hắc. Trong mắt tức giận thực trọng, những cái đó hôn đản xuống tay quá tàn nhẫn, nghĩ đến là lo lắng một con không thể đem chủ tử đưa vào chỗ chết, cho nên đặc biệt đa dụng mấy chỉ. Tuy rằng chủ tử phản ứng rất nhanh, đem trong đó đại bộ phận đều loại bỏ rớt, nhưng... Như cũ vẫn là có một con không kịp loại bỏ, làm nó chui vào trong thân thể mặt. Cái gì? Tuyết trắng cái này sắc mặt đều thay đổi. Có sâu chui vào tiêu thịnh rệ trong thân thể. Còn vẫn là trong người trước ngực khẩu vị trí. Vừa thấy tuyết trắng phản ứng, đại võ liền biết tuyết trắng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, kia sâu ngộ huyết liền sẽ sinh ra kịch độc, nhưng mà ở kịch độc tan hết sau, sâu liền sẽ hóa thành nước mù, theo máu bài xuất, cho nên cũng không sẽ lại hướng thân thể chô sâu trong toàn. Cho nên, tiểu hầu gia hiện tại trong thân thể không sâu, nhưng là sâu sinh ra kịch độc lại bảo tồn xuống dưới, muốn người hảo, nhất định phải trước đem kịch độc rửa sạch, sạch sẽ. Là như thế này sao? Ơn, đúng vậy. Đại võ gật gật đầu, quân y đi hãy nói qua, loại này độc sẽ không lập tức muốn nhân tính mệnh, nhưng là muốn rửa sạch sạch sẽ lại cũng không dễ dàng, sở yêu cầu tiêu hao thời gian rất dài. Mà ở bài độc trong lúc, vì không cho độc tố mở rộng đến toàn thân, tốt nhất là đem tiểu hầu ra ngâm mình ở suối nước nóng giữa, ngâm mình ở suối nước nóng. Tuyết trắng lại kinh ngạc, nước ôn tuyền hẳn là lưu thông máu. Như vậy ngâm mình ở suối nước nóng, sẽ không nhanh hơn độc tố khuyết tán sao. Đại ca, ta đọc sách thiếu, ngươi không cần gạt ta. Đại võ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, ngược lại nói, cụ thể nguyên nhân là vì cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá quân ý, ý là nói như vậy. Hình như là cùng kia sâu nơi sản sinh có quan hệ gì, nói là thủy ôn ngang hàng nói, có thể làm độc tố tiến vào ngủ đông trạng thái, như vậy là có thể làm được trì hoan tốc độ khuyết tán. Còn có như vậy thần kỳ độc tố? Tuyết trắng nhướng mày, cũng không có đem lời này hỏi ra tới. Nàng xem như đã nhìn ra, đại võ gia hỏa này căn bản là nháo không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, sở hữu cách làm, không phải nghe xong tiêu thịnh rồi nói, chính là nghe xong cái kia quân y rồi nói. Bất quá, mặc kệ là nghe xong ai nói, hiện tại đều không có có sắn suối nước nóng cấp tiêu thịnh rồi dùng. Cho nên tuyết trắng đành phải thực bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói cái kia quân y y hề nói chưa nói, không, có suối nước nòng nói, nên dùng cái gì biện pháp tới khống chế độc tố khuyết tán. Dung dược. Đại võ lại từ trong lòng ngực đảo cái cái chai ra tới, nơi này phóng chính là có thể ước chế độc tố khuyết tán thuốc viên, một ngày ăn một cái, hiện tại bên trong còn có ba viên. Tuyết trắng rốt cuộc vô pháp lại bình tĩnh đi xuống. Cái này đại võ. Nếu không phải đã sớm biết hắn là như vậy cái tính cách người nói, tuyết trắng đều hận không thể một quyền nện ở hắn trên mặt. Tà một cái cái trai hữu một cái cái trai, không đi đương nào thuật ra quả thực chính là đối nhân tài lãng phí hảo sao. Hơn nữa này hỏi một câu đáp một câu tật xấu, chẳng lẽ là tiêu thịnh duệ dạy ra. Tuyết trắng khỏe miệng chịu lại chịu, khít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh hỏi, Đại võ ca, ngươi còn có hay không khác cái gì yêu cầu nói cho cho ta, hoặc là nhắc nhở ta. Cái gì? Đại võ ngần ra, hiển nhiên không minh bạch tuyết trắng ý tứ trong lời nói. Tuyết trắng âm thầm nắm chặt nắm tay, lại lần nữa nỗ lực làm cái hít sâu. Ta là nói, nếu ngươi không có gì đặc biệt muốn công đạo sự, kia có thể hay không đi ra ngoài, đi cách vách ngủ, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, ok. Nga cái gì? Đại võ biểu tình càng thêm mờ mịt. Cái này tuyết trắng rốt cuộc hóng mất, hét lớn một tiếng, đi ra ngoài. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Thấy ngươi liền muốn đánh chết ngươi. Đại võ lúc này cuối cùng là minh bạch tuyết trắng ý tứ, tuy rằng không rõ chính mình nơi nào làm được không đúng rồi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Không có biện pháp, ai làm chủ tử ở hôn mê phía trước, lặp lại công đạo cũng chỉ có như vậy một sự kiện, đó chính là đem hắn giao cho tuyết trắng chiếu cố đâu. Đại võ nhưng thật ra ngoan ngoãn lui ra, trong phòng cũng rốt cuộc khôi phục can tĩnh, nhưng tuyết trắng lại khó khăn. Đem đại võ đuổi ra đi, nay không phải đại biểu cho chính mình muốn toàn quyền phụ trách chiếu cố cái này sinh tử không rõ tiểu hầu ra. Nhìn kia xanh mét khuôn mặt, tuy rằng như cũng là phía trước ngũ quan, nhưng thấy thế nào đều có một loại làm người đau lòng cảm giác. Ta đời trước nhất định là trộm ngươi tức phụ nhi, giết ngươi nhi tử, còn độc chết ngươi song thân, nếu không đời này như thế nào liền như vậy xui xẻo lần lượt nhìn đến ngươi như thế suy dạng. Tuyết trắng nhận mệnh thở dài. Tiếp tục rửa sạch tiêu thịnh rệ trên người máu loãng. Thẳng đến miệng vết thương máu không thế nào chảy, tuyết trắng lúc này mới dùng vải bông đem miệng vết thương vào thượng. Rốt cuộc nhàn rỗi, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới bị chính mình tùy tay ném tới một bên kia khối không biết phiến phiến thượng. Vào tay, có điểm trầm, không phải kim loại chính là cục đá. Nước một bên đã bị nhuộm thành màu đỏ đen buồn máu đem kia đồ vật rửa rửa, tuyết trắng không khỏi có chút liễu lưới. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì cứu mạng thần khí, không nghĩ tới thế nhưng là mau bạc. Bất quá, lại là khối mặt ngoài biến thành màu đen bạc. Lấy bạc bài đọc, này biện pháp cũng thật là không ai. Tuyết trắng lại lần nữa vô lực lắc đầu, lại cũng không thể không thừa nhận này biện pháp vẫn là có chút tác dụng. Bạc có thể bài đọc, cũng có cầm máu công hiệu, sớm tại cổ đại trên chiến trường, tham chiến binh lính trên người liền sẽ bị có một tỏi bạc. Này bạc cũng không phải là vì dùng để hoa, mà là dùng để cầm máu tiêu độc. Một khi xuất hiện một ít không tính nghiêm trọng miệng vết thương, liền dùng bạc phúc ở mặt trên, làm như vậy, rất có khả năng liền sẽ cứu lại hồi chính mình tính mạng. Tuy rằng cũng không trông cậy vào một thỏi bạc là có thể đem tiêu thịnh rệ trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ, bất quá tóm lại là cái biện pháp, tuyết trắng lòng bàn tay vừa chuyển, một khối nén bạc đột nhiên xuất hiện ở trong tay, dùng sức đè xuống. Nén bạc biến thành bạc khối tử, lại dùng nước gấm năng qua, lúc này mới đặt ở miệng vết thương, lại lần nữa thượng băng vải, miễn cho bạc khối di động. Chương 812 này không phải suối nước nóng. Làm xong này đó, Tuyết Trắng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Rốt cuộc là từ huyện thành một đường chạy như bay trở về, nếu không phải tiêu thịnh duệ sự kích thích Tuyết Trắng vẫn luôn bảo trì đang khẩn trương trạng thái, phỏng trưng lúc này Tuyết Trắng đã sớm đi gặp Chu Công. Nhưng mới vừa một năm xuống, Tuyết trắng thân mình lại cứng đờ, đột nhiên nhớ tới bị chính mình an bài ở phía sau môn thủ Bạch Liệt, do dự hạ, cuối cùng vẫn là dễ rùa bỏ dậy, nhận mệnh đi cửa hậu viện khẩu tìm Bạch Liệt. Chủ nhân, cửa sau mới vừa một khai, Bạch Liệt liền vọt tới cửa, ngược lại đem Tuyết trắng hoảng sợ. Người cái gặp ôn đồ vật, liền như vậy xuống tới, vạn nhất ta phía sau đi theo người khác làm sao. Tuyết trắng bị hoảng sợ, nguyên bản có buồn ngủ đột nhiên đi xuống hơn phân nửa. Bạch liệt mắt trợn trắng, phản bác nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không đã quên ta có thể nghe được tiếng bước chân? Ngươi phía sau đi theo người, ta lại không nghe thấy, người nọ khinh công đến là thật tốt mới có thể đạt tới như thế nông nỗi. Hơn nữa không chỉ là tiếng bước chân, còn có tiếng hít thở, chẳng lẽ đi theo ngươi người không có chân? Bước thanh, cũng không có tiếng hít thở không thành. Tuyết trắng bị bạch liệt nói nghẹn một chút. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể tìm ra cái gì phản bác nói tới. Hành, ngươi lợi hại. Tuyết trắng tức giận trắng liếc mắt một cái bạch liệt, trong nhà không có việc gì, ngươi về trước trên núi đi thôi. Chủ nhân, kêu mùi máu tươi bạch liệt chú ý tới tuyết trắng trên người cũng lây dính thượng mùi máu tươi, bất quá nhìn chủ nhân sắc mặt nhưng thật ra còn tính bình thản, nghĩ đến hẳn là không có gì đại sự. Nhắc tới đến mùi máu tươi, tuyết trắng mày lập tức nhíu lại, bị thương không phải ta mà là tiểu hầu gia. Hắn, hắn như thế nào sẽ bị thương? Nghe nói là bị sâu cắn, nhiễm cực độc, lúc này còn hôn mê, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tưởng tượng đến tiêu thịnh duyệt tình huống, Tuyết Trắng tâm tình nháy mắt ngã xuống đến đáy cốc. Nàng không nghĩ hắn liền như vậy rời đi thế giới này, chỉ cần tưởng tượng đến sẽ có loại này khả năng, Tuyết Trắng liền cảm thấy chính mình đau lòng đến lợi hại. Chẳng sợ hai người cuộc đời này đều hảo hảo tồn tại lại không thể gặp nhau, đều phải so như vậy trơ mắt nhìn hắn vứt bỏ cánh mạng muốn hảo đến nhiều. Bạch Liệt nhạy bén cảm giác được tuyết trăng thống khổ cảm giác, cũng biết chủ nhân nhà mình tuy rằng ngoài miệng nói không nghĩ cùng cái kia tiểu hầu gia từng có nhiều tiếp xúc, nhưng tâm lý mặt chân thật ý tưởng lại không phải như vậy. Cho nên Bạch Liệt cũng liền hỏi nhiều một câu, là cái gì sâu cắn, Hoặc là, có hay không cái gì là ta có thể hỗ trợ? tuyết trắng lắt đầu, thở dài, cụ thể là cái gì sâu ta còn không rõ ràng lắm, đại võ ca cũng chưa nói rõ ràng. Đến nỗi hỗ trợ, ta cũng không biết ta có thể làm chút cái gì, ngươi lại có thể như thế nào hỗ trợ. Ai, nếu là thật muốn hỗ trợ, liền lên núi, làm bọn thủ hạ của ngươi khắp nơi tìm xem, nhìn xem núi sâu. Mặt có hay không suối nước nóng đi. Đại võ ca nghe quân y gì nói, phao suối nước nóng có thể hữu hiệu ức chế độc tố lan tràn. Nếu thật sự hữu dụng, ít nhất có thể kéo dài thời gian, làm đại gia nhiều chút thời gian tới tìm được giải dược. Suối nước nóng. Bạch liệt ngẩn ra, bật thốt lên liền hỏi, chủ nhân, trên núi không phải có một chỗ có săn suối nước nóng sao? Người quên mất. Có săn suối nước nóng. Tuyết trắng không hiểu ra sao. Bất quá đang xem hướng bạch liệt đôi mắt sau, nàng đột nhiên nhớ tới mây trắng ngã xuống địa phương. Nơi đó chính là có một chỗ hậu thiên hình thành hồ nước. Tuy rằng vẫn luôn đều chưa từng tự mình xác nhận hồ nước độ ấm, bất quá từ kia hơi nước tràn ngập trạng thái tới xem, độ ấm hẳn là sẽ không thấp. Bạch Liệt gật gật đầu, đúng vậy. Kia hồ nước ta đã từng nếm thử nếm một ngụm, nào từng tưởng độ ấm quá cao. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi vẫn luôn đều không có đi sờ sờ thủy ôn. Nhìn Bạch Liệt dùng một bộ rất là ngoài ý muốn khó hiểu ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, tuyết trắng không khỏi có chút mạc danh trổ dạng. Nàng đều đi kia địa phương có mấy lần, nhưng là mỗi một lần giống như đều chưa từng nếm thử kia hồ nước độ ấm. Nhưng là, nếu Bạch Liệt nói chính là thật sự, như vậy có phải hay không đã nói lên tiêu thịnh duệ độc có biện pháp khống chế được đâu? Tưởng tượng đến tiêu thịnh duệ trong cơ thể độc tố có thể được đến khống chế, tuyết trắng trong lòng tự nhiên là cao hứng, chỉ là tưởng tượng đến kia hồ nước rất có khả năng là bởi vì mây trắng rời đi mà xuất hiện, hiện tại lại phải dùng tới cấp người khác phao tắm. Tuyết Trắng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nói không nên lời biến yếu. Thấy Tuyết Trắng không nói, Bạch Liệt còn tưởng rằng nàng là tại hoài nghi chính mình nói, đành phải tiếp tục giải thích nói, chủ nhân, ta lúc ấy thí thời điểm vẫn là ở mùa đông, trời giá rét, sẽ cảm thấy thủy có độ ấm cũng là bình thường. Hiện tại đều đã xuân về hoa nở, tia thủy ôn có phải hay không còn có thể có cái loại này. Cảm giác, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu không ngươi tự mình qua đi nhìn xem, Đốn hạ, Bạch Liệt lại bổ sung nói, dù sao cũng không phải rất xa, chủ nhân cơi ta, hoặc là dẫm khinh công, không dùng được bao lâu là có thể đi một cái qua lại. Bạch Liệt cuối cùng một câu làm tuyết trăng có chủ ý, tả hữu cũng không phải rất xa, nếu dẫm lên khinh công nói, qua lại thật sự không dùng được bao nhiêu thời gian. Mặc dù kia hồ nước cũng không phải cái gì nước ôn tuyển, chính mình cũng chính là nhiều chạy một chuyến mà thôi, quyền cho là nhìn xem mây trắng cũng là tốt. Hành, ta đóng đại môn, chúng ta liền đi. Tuyết Trắng có chủ ý, Bạch Liệt cũng cảm thấy thực hảo. Ở trong sân đóng đại môn, lại nhảy trèo tường rời đi, này một bộ động tác xuống dưới, Tuyết Trắng làm được phá lệ có kinh nghiệm. Nguyên bản có buồn ngủ mệt mỏi, giờ phút này đã toàn bộ tiêu tán, mang theo vài phần hy vọng Tuyết Trắng cưới Bạch Liệt, một đường chạy như bay, hướng tới trên núi mà đi. Không bao lâu, một người một lang liền đi tới kia hồ nước bên cạnh vây quanh hàng rào bên. Chủ nhân, dùng ta bồi ngươi đi vào không? Bạch Liệt đứng ở cửa, lại không có chủ động đi theo đi vào. Nơi này đối với chủ nhân tới nói là cái trọng yếu phi thường địa phương, Bạch Liệt ở biết điểm này sau, liền sẽ không tùy ý tiến vào đến bên trong đi. Hơn nữa Bạch Liệt cũng có loại cảm giác, bị vây lên hồ nước lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị tới, đảo không phải cái loại này sẽ làm người sợ hãi quỷ dị, ngược lại là một loại làm chính mình theo bản năng muốn khuất phục cảm giác. Cho nên chỉ cần không phải nhất định cần thiết muốn vào đi, Bạch Liệt là tuyệt đối sẽ không chủ động theo vào đi. Không cần, ta chính mình đi vào là được. Tuyết trắng nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác, đường bước qua cửa gỗ lúc sau, nàng thân hình nháy mắt bị nồng đậm sương trắng nuốt hết, mặc dù là khoảng cách nàng chỉ có vài bước xa Bạch Liệt, đều không thể thấy rõ thân ảnh của nàng. Đối với điểm này, Bạch Liệt đã thói quen, rốt cuộc phía trước thời điểm cũng xuất hiện quá loại tình huống này. Lại tiến này sương mù dày đặc giữa, tuyết trắng cũng không biết là thói quen quan hệ vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng cảm thấy này sương trắng đối chính mình tựa hồ ôn nhu rất nhiều. Trước kia là sương trắng liền ở chính mình bên người, mà giờ phút này lại là theo chính mình di động, chung quanh tiến nửa thước trong phạm vi, sương trắng thế nhưng tự động ngăn cách. Các ngươi nhận thức ta, đúng không? Tuyết trắng cũng không biết chính mình là chịu cái gì điên, thế nhưng sẽ cùng sương mù dày đặc nói chuyện với nhau. Sương mù dày đặc sẽ không nói, bất quá lại đột nhiên kéo xa rất nhiều, lại kéo gần lại rất nhiều. Kể từ đó, tuyết trắng cũng sẽ biết sương mù dày đặc là có thể nghe hiểu chính mình nói. Nếu đặt ở trước kia, tuyết trắng khả năng sẽ bị dọa mất hồn mất vía, nhưng mà ở đã trải qua bạch liệt cho nàng phổ cập khoa học qua yêu tinh, người cùng động vật lúc sau, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không cảm thấy sương trắng có thể nghe hiểu chính mình nói có cái gì đáng giá kinh ngạc. Đông dạng. Sương trắng loại này phản ứng, càng là làm tuyết trắng kiên định hồ nước xuất hiện, sương trắng xuất hiện, cùng mây trắng ngã xuống chi gian, khẳng định có mật không thể phân quan hệ. Liên ở tuyết trắng đang muốn cùng này đó sương mù dày đặc lại nói điểm lúc nào, trong lòng ngược đột nhiên một ngứa, túi đầu vừa thấy, lại thấy kia trắng có ngọc lộ cái chai thế nhưng từ và tháo gian lộ ra tới, còn không đợi tuyết trắng một lần nữa đem nó thu hồi đi, nó liền chính mình hướng tới mặt đất quăng ngã đi xuống. Này nhưng đem tuyết trắng hoảng sợ. Nha! Một tiếng kinh hô, tuyết trắng vội vàng đi tiếp từ trong lòng ngực rất xuống cái chai, nhưng kia cái chai lại như là có linh trí giống nhau, thế nhưng hiểm hiểm từ tuyết trắng trong tầm tay tránh thoát. Vốn tưởng rằng cái chai ngã trên mặt đất sẽ vỡ vụn, nhưng mà lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tuyết trắng nhìn không được nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người lại nhặt nó, nhưng cái chai lại lăn long lóc lăn long lóc cốt ngay. Tuy nói cấp tiêu thịnh rệ không dùng được không ít ngọc lộ, nhưng cái chai bên trong còn có không ít chữ hàng, tuyết trắng tự nhiên sẽ không mặc kệ nó nơi nơi loạn lăn. Một cái lăn, một cái truy, chỉ nghe bùm một thanh âm vang lên, tuyết trắng bước chân đột nhiên ngừng, mà tim đập cũng nháy mắt dừng lại. Trung quanh không thấy ánh sáng, nhưng thanh âm truyền đến lớn nhỏ cùng phương hướng cũng đã cho tuyết trắng đáp án. Cái kia bình nhỏ, thế nhưng lăn đến hồ nước đi. Tuyết trắng vội vàng đốt mồi lửa. Lại từ trong không gian cầm ngọn nến ra tới đốt, chung quanh lúc này mới có ánh sáng, đồng thời tuyết trắng cũng thấy được kia hồ nước liền ở khoảng cách chính mình không đủ nửa thước xa vị trí. Nếu chính mình vừa mới không phải đột nhiên dừng lại chân nói, phỏng chừng lúc này nên cùng kia cái chai giống nhau, cũng rất đến hồ nước bên trong đi. Đứng ở hồ nước biên nhi thượng, như cũ cảm thụ không đến cái gì độ ấm, thậm chí liền hơi ẩm đều không cảm giác được nhiều ít. Thật giống như này xương mù dày đặc cùng này hồ nước đều chỉ là một hồi hảo giác dường như, căn bản không có hơi nước tồn tại. Tuy rằng thực đáng tiếc trang ngọc lộ cái chai, nhưng tuyết trắng vẫn là không có đem nó vứt lên ý tứ, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt mặt nước, hơn nửa ngày mới nói nói, mây trắng đại ca, ta tới xem ngươi, đồng thời cũng là nghĩ đến nhìn xem này hồ nước rốt cuộc có phải hay không nước ô tuyển. Tuyết trắng ngồi sổn xuống thân mình, như cũng không có đi đụng vào kia mặt nước. Ngược lại thở dài, sâu kín tiếp tục nói, đi cứu một cái với ta mà nói rất quan trọng người, hắn trúng độc, yêu cầu phao suối nước nóng tới ức chế độc tố lan tràn. Ngươi nơi này là ta trước mắt duy nhất hy vọng, nếu còn không phải suối nước nóng nói, ta khả năng liền phải đem hắn đặt ở trong không gian chiếu cố. Ngay cả tuyết trăng chính mình cũng không biết vì cái gì muốn dừng lại nói thượng như vậy một phen vô nghĩa, có lẽ là muốn tìm cá nhân thổ lộ một chút chính mình chân thật cảm thụ. Có lẽ là tưởng giải thích một chút chính mình đêm khuya quấy dày nguyên nhân. Tóm lại, không có cụ thể nguyên nhân, hoàn toàn là tôn tâm mà làm. Nói xong, tuyết trắng lại lần nữa thật dài thở dài, lúc này mới đem bàn tay vào trong nước mặt. Mới vừa vừa vào tay, chỉ cảm thấy này thủy cũng không như thế nào ấm áp, tương phản, còn có vài phần lạnh lẽo cảm giác. Này không phải suối nước nóng. Tuy rằng trong lòng đã có cái này trong lòng chuẩn bị. Nhưng là thật sự đích xác định là cái dạng này thời điểm, tuyết trắng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nói không nên lời thất vọng tới. Trưng 813 người xác định, xem ra, thật sự chỉ có thể lựa chọn đem tiêu thịnh duệ bỏ vào trong không gian tĩnh dưỡng chiếu cố, chỉ là cũng không biết người ở trong không gian, có phải hay không là có thể khống chế độc tố lan tràn. Liên ở tuyết trắng đang muốn đem tay từ trong nước thu hồi tới khi, thủy ôn thế nhưng đột nhiên lên cao rất nhiều. Độ ấm thượng rõ ràng biến hóa làm tuyết trắng nao nao, cũng chỉ là như vậy ngẩn ra công phu, thủy ôn lại lần nữa đề cao không ít, không đến mức phòng tay, lại cũng rõ ràng muốn so vừa mới lạnh leo nóng hổi rất nhiều. Này tuyết trắng vẻ mặt khiếp sợ nhìn này đột nhiên biến nhiệt hồ nước, kia cổ rõ ràng nhiệt khí liền như vậy ập vào trước mặt, dùng như vậy trực tiếp nhất phương thức nói cho tuyết trắng, này hồ nước thủy ôn thật sự lên cao. Thủy ôn không được đề cao, mai cho đến một cái hơi hơi có chút phòng tay. Rồi lại không đến mức dỗi không đi vào tay nông nỗi, lúc này mới đình chỉ thăng ôn. Hồ nước chung quanh độ ấm cũng đi theo tùy theo lên cao, chỉ là kia sương mụ dày đặc như cũ ở, không có gia tăng, cũng không có giảm bất ý tứ. Mây trắng đại ca, là ngươi ở giúp ta sao? Tuyết trắng đứng lên, có chút kích động nhìn mặt nước. Bất quá mặt nước như cũ chỉ là mặt nước, không có một tia dao động, bình tĩnh đến cùng phía trước không có nửa điểm khác nhau. Tuyết Trăng canh giữ ở thủy biên đợi gần nửa cái canh giờ công phu, xác định Thủy Ôn sẽ không lại phát sinh bất luận cái gì biến hóa, lúc này mới vội vàng rời đi nơi này. "Chủ nhân, ngươi ra tới." Bạch Liệt vừa nghe Tuyết Trăng tiếng bước chân, lập tức ngồi dậy tới. "Bạch Liệt, nơi này là suối nước nóng, thật là suối nước nóng." Tuyết Trăng kích động nắm lên Bạch Liệt hai chỉ chân trước, nhảy vai hạ, lúc này mới nói, "Ta hiện tại liền đi tiếp tiêu thịnh duệ lại đây. Ta hiện tại liền đi." Nói xong, lập tức buông ra bạch liệt chân trước, cũng không quay đầu lại dấm lên khinh công hướng tới dưới chân núi mà đi. Nhìn tuyết trắng hấp tấp rời đi thân ảnh, bạch liệt hơi có chút bất đắc dĩ. liền như vậy chạy, nay hàng rào môn còn ở bốn sườn mở rộng ra, chẳng lẽ sẽ không sợ có cái gì động vật đi vào bên trong đi sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, bạch liệt dịch tới rồi hàng rào bên cạnh cửa nằm sấp xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên thủ tại chỗ này chờ tuyết trắng trở về. Trở lại bạch ra lúc sau tuyết trắng liền tiếp đón đều không kịp đánh, đem hôn mê bất tỉnh tiêu thịnh duệ ném tới trong không gian, mặt khác cái gì cũng chưa tới kịp chuẩn bị, trực tiếp vội vàng đi trên núi. Mãi cho đến hồ nước biên nhi thượng, tuyết trắng lúc này mới ý thức được không mang đại võ tới, giống như không có bất luận cái gì có thể giúp đỡ chính mình đem tiêu thịnh duệ đỡ đến trong nước mà đi. Hồ nước rốt cuộc có bao nhiêu sâu, tuyết trắng căn bản không rõ ràng lắm. Thiền nói dễ làm chỉ cần đem người dựa vào bờ biển phóng ngồi xong là được. nhưng nếu là hồ nước rất sâu nói, tiêu thịnh duệ tiến trong nước mặt nổi lên còn hảo thuyết, vạn nhất đỡ không lên, kia chẳng phải là không có độc chết, ngược lại trước chết đuối. hơn nữa cái này nước ôn tuyền muốn như thế nào phao, miệng vết thương vạn nhất dính vào thủy lại làm sao bây giờ. này đó tuyết trắng chính là toàn bộ đều không rõ ràng lắm. nhưng hôm nay nước ôn tuyền liền ở trước mắt, không cho tiêu thịnh duệ phao, tuyết trắng lại cảm thấy không tốt. Cần phải phao, lại có như vậy như vậy vấn đề. Trong lúc nhất thời, hai người liền như vậy một cái đứng một cái nằm, khó xử canh giữ ở hồ nước biên. Thời gian qua gần nửa chén trà nhỏ công phu, tuyết trắng rốt cuộc có quyết định, khít sâu một hơi, trực tiếp dẫn theo làn váy, đem chân rỗi nhập tới rồi kia hồ nước giữa. kia ấm áp thủy xuyên thấu qua giày vải, xuyên thấu qua miên vỡ, rốt cuộc dính vào làn da thượng. Một trận năng ý làm tuyết trắng theo bản năng nổi lên một tầng nổi da gà, động tác dừng một chút, lúc này mới tiếp tục hướng trong nước dẫm đi. Nay hồ nước ở xuất hiện thời điểm, liền cho người ta một loại rất có chiều sâu cảm giác, cho dù là đứng ở bờ biển xem rửa vào bờ biển thủy, cũng là vô pháp nhìn đến đáy nước. Vốn tưởng rằng bờ biển thủy thâm chính là vô pháp làm người đứng thẳng trong đó mà tự do hô hấp, mà khi thật sự dẫm đi xuống sau. Tuyết trắng mới phát hiện này thủy thâm thế nhưng còn không đến chính mình bên hông. Tuy rằng không làm rõ được vì cái gì sâu như vậy thủy liền cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, bất quá nhưng thật ra phi thường thích hợp làm tiêu thịnh duệ dựa vào bờ biển trong nước ao. Đến nỗi miệng vết thương, chỉ cần ngồi địa phương lót một ít, hoàn toàn có thể cho thủy động tới miệng vết thương. Đến nỗi hồ nước lại hướng bên trong là cái dạng gì, tuyết trắng liền không có gì tâm tình đi thể nghiệm. Không rảnh lo đã ướt đẫm quần cùng váy, đem dựa vào bờ biển dưới nước lót mấy khối bóng loáng cục đá, liền vội vàng đem tiêu thịnh rệ an trí ở trong nước ngồi. Trên người quần áo đã tất cả lột đi, vì không dính ướt miệng vết thương, ngay cả cột lấy bạc mảnh vải đều bị triệt hạ. Miệng vết thương cứ như vậy bại lộ ở không khí giữa, không thấy suốt huyết, cũng không thấy mở rộng. Tuyết trắng thủ tại chỗ này chờ tới rồi mau hừng đông thời điểm phóng mới rời đi, rời đi trước, còn không quên phóng bạch liệt canh giữ ở cửa. Sợ có cái gì động vật lầm sấm đến bên trong đi Ở trong không gian thay đổi thân khô mát của áo Tuyết trắng liền vội vàng chạy về trong nhà Mà khi nàng mới từ hậu viện ngoài tường nhảy đến tường khi Lại vừa lúc thấy được đẩy ra cửa sau chạy ra đại võ Bốn mắt nhìn nhau Không chỉ có Tuyết trắng bị hoảng sợ Ngay cả đại võ cũng bị hoảng sợ Đại võ là biết Tuyết trắng biết công phu Nhưng là lại trước nay đều chưa từng chính mắt gặp qua Liên hướng về phía tuyết trắng vừa mới kia lưu loát từ đầu tường phóng qua rơi xuống đất hình ảnh, khác không dám nói, về vị này bạch cô nương kinh công, đại võ tuyệt đối là chịu phục Nói là thân nhẹ như yến, đại khái đều không đủ vì quá. Hấy nấy ngoại khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt sự, đại võ phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng tiến lên, phi thường khẩn trương nói, tuyết nhi cô nương, chủ tử không thấy. Ngày hôm qua vẫn là bạch cô nương bạch cô nương tê Hôm nay liền khôi phục tới rồi tuyết nhi cô nương, có thể thấy được đại võ đối tuyết trắng thái độ, cũng từ ngày hôm qua tâm tổn khúc mắc biến thành hôm nay cùng đáng người. Tuyết trắng cũng không để ý đối phương ở xưng hô thượng thay đổi, rốt cuộc, nếu không phải nhà hắn chủ tử mãnh liệt yêu cầu cần thiết tới tuyết trắng nơi này, đại võ phỏng trừng đều sẽ hoài nghi kia trùng độc đều là tuyết trắng hạ, vì chính là muốn lấy này tới uy hiếp tiêu thịnh duệ. Bởi vì lý giải, cho nên không nhiều lắm truy cứu. Lúc này thấy đại võ cũng là thật sự nóng nảy, hơn nữa lại thấy được chính mình kinh công. Tuyết trắng đơn giản cũng liền nhiều giải thích một câu, tiểu hầu gia không có việc gì, hắn đã bị ta an chi ở suối nước nóng sao chứ? Suối nước nóng. Đại võ lại lần nữa ngây ngẩn cả người, này phụ cận có suối nước nóng. Có là có, nhưng là hiện tại không có phương tiện làm người qua đi. Tuyết trắng trả lời đến phi thường dứt khoát, kia địa phương không phải ta địa phương. Mà là một vị cao nhân địa phương Cao nhân không thích người khác quấy rầy, Ta cũng là trong lúc vô ý đã cứu kia cao nhân một mạng, Lúc này mới cầu tới cơ hội này Đại võ ca, ngươi muốn Thật là vì tiểu hầu gia hảo Muốn cho hắn an an ổn ổn, ổn phao suối nước nóng Vậy ngoan ngoan ở nhà ta chờ xem Không được Đại võ vừa nghe đã có suối nước nóng Tự nhiên là phi thường hưng phấn Nhưng là vừa nghe hắn không thể canh giữ ở chủ tử bên người Đại võ lập tức phản bác nói, ta cần thiết canh giữ ở chủ tử bên người. Chủ tử ở nơi nào, ta liền phải ở nơi nào. Người xác định. Tuyết trắng nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui nhìn chằm chằm đại võ. Thấu chương song, đợt tờ. Chương 814 đã quên chuyện gì? Ta đại võ muốn gật đầu nói hắn thực xác định. Nhưng lại tưởng tượng đến cái kia cái gì cao nhân quy củ sau, hắn khẳng định lại không thể không biến thành do dự. Tuyết Trăng thấy đối phương còn không đến mức mất đi lý trí, ngang ngược vô lý, liền cũng lui một bước, ta biết ngươi là lo lắng tiểu hầu gia chẳng uống. Như vậy đi, mỗi hai ngày, ta sẽ đem tiểu hầu gia mang về tới cấp ngươi nhìn xem. Nếu bốn ngày sau có thể xác định tiểu hầu gia trong cơ thể độc đã không chế được, ngươi liền. Lập tức đi tìm giải dược rơi xuống. Suối nước nóng là có, người cũng cấp ngâm mình ở bên trong. Nhưng làm như vậy cũng chỉ có thể là trì hoãn độc tố lan tràn, cũng không thể đem độc hoàn toàn tẩy bỏ. Tuyết Trăng tự hỏi nàng nhưng không có có thể đông nam tây bắc nơi nơi chạy, tìm thuốc giải bản lĩnh, cho nên loại này trọng trách, tự nhiên là dừng ở đại võ trên người. Đại võ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật gật đầu, hảo, chỉ cần ta có thể xác định tiểu hầu gia độc được đến ước chế, ta liền lập tức đi tìm thuốc giải. Bốn ngày là được. Ngươi trong tay dược không phải nhiều nhất có thể kiên trì ba ngày sao? Dược ta đã để lại cho cao nhân rồi, tiểu hầu ra một khi xảy ra vấn đề sẽ lập tức quy dược. Nếu hậu thiên dược đã chỉ còn lại có một cái nói, như vậy ngươi liền có thể lập tức mang theo hắn đi địa phương khác tìm có thể cứu người của hắn. Lời này làm tuyết trăng nói được rất có điểm không phụ trách nhiệm hương vị, bất quá đại võ lại ngoài ý muốn không có phản bác, ngược lại thực nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng đại võ thực tin tưởng vững chắc nhà mình chủ tử nhất định sẽ gặp dự hóa lành, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhưng tin tưởng vững chắc về tin tưởng vững chắc, hiện thực về hiện thực. Ở nguy ở sớm tối thời điểm, còn ở kiên trì muốn tới tìm tuyết trắng, trong đó nguyên do là bởi vì cái gì, đại võ tự giác hắn có thể đoán được một ít. Đơn giản chính là tưởng ở cuối cùng thời điểm gặp một lần nhất muốn gặp đến người, có thể làm chủ tử thỏa mãn nguyện vọng này. Đại võ cảm thấy chính mình đã vâng theo chủ tử mệnh lệnh, đến nỗi cuối cùng thời điểm muốn hay không lại đi tìm người khác cầu cứu, đó chính là đại võ quyết định. Chủ tử hẳn là đã là hôn mê bất tỉnh trạng thái, không thể lại từ hắn xử trí theo cảm tính. Được rồi, mấy ngày nay ngươi liền ở trong phòng đợi đi. Không có việc gì đừng ra tới, nếu nhất định phải ra tới liền tìm mưa nhỏ cùng khá giả cho ngươi đánh hiểm trợ, tận khả năng đi hậu viện, không cần kinh động tiền viện người. Hiện giờ là ôn dịch hoành hành thời điểm, trong thôn đã xuất hiện phát sốt, trở phát bệnh bệnh trạng, nếu giờ phút này trong nhà mặt đột nhiên nhiều một ngoại nhân, mặc dù cái này người ngoài cũng không có nhiễm bệnh dấu hiệu, nhưng một khi bị người trong thôn biết được, người trong thôn giống nhau sẽ cho rằng cùng này người ngoài có quan hệ, như vậy đến, thời điểm chính mình ra khẳng định sẽ bị liên lụy. Tuyết trắng nhưng không muốn tại đây loại thời điểm đem chính mình mọi người trong nhà đẩy đến nguy hiểm bên cạnh cho nên cần thiết muốn phá lệ cẩn thận cẩn thận. Hảo! Đại võ cũng không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức đáp ứng xuống dưới. Tuyết trắng ngáp một cái, gật gật đầu, được rồi, ngươi lúc này nếu là không có việc gì liền về phòng đi. Đợi chút ta sẽ làm bạch vũ cho ngươi đưa ăn qua thứ. Vội một đêm, ta muốn ngủ một lát. Nói xong, tuyết trắng cũng mặc kệ đại võ hay không đáp ứng, trực tiếp vòng qua hắn vào cửa sau, thẳng đến chính mình phòng mà đi. Trong phòng còn có chút mùi máu tươi tàn lưu, tuyết trắng vội vàng đem bức màn kéo ra, cửa sổ mở ra, một bên phóng mùi máu tươi, một bên thu thập trong phòng hỗn độn. Tùy tay lại đem một hộp hương phấn tán ở cửa sổ ven, thức mau, trong phòng đã bị một trận hương phấn đặc có mùi hoa vị sở chứa mãn. Nếu là đặt ở ngày thường, tuyết trắng là khẳng định luyến tiếc làm ra như vậy phá của hành động, nhưng là hiện tại không có biện pháp. Ai cũng không dám bảo đảm đợi chút chính mình ra phụ nhân nhong có thể hay không tới này phòng tìm chính mình. Tuyết trắng này mặt ở trong phòng thu thập đến không sai biệt lắm, liền nghe trong viện truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, Ngẩng đầu vừa thấy, lại nhìn đến tôn thị chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Tuyết nhi, ngươi nhà đầu này sáng sớm thượng lăn lộn gì đâu. Có phải hay không trong phòng cho bụi nhiều, nghe không thoải mái a? Người trước đừng lăn lộn, đợi chút thím cho người thu thập. Không cần. Tuyết trắng vội vàng xua xua tay, ta chính là tỉnh ngủ, lên dọn dẹp một chút nhà ở thím, ngươi nhanh lên làm cơm sáng đi. Ta đều mau chết đói. Tuyết trắng vội vàng đem đối phương chú ý trọng điểm từ thu thập phòng chuyển rời đến cơm sáng mặt trên. Quả nhiên, vừa nghe tuyết trắng nói mau chết đói, tôn thị lập tức tiếp đón lập tức nấu cơm linh tinh nói. Thấm đồng lúc này cũng đi lên, vừa muốn ra khỏi phòng, thấy tuyết trắng cửa sổ mở ra, cũng nói muốn lại đây hỗ trợ. Tự nhiên cũng là bị tuyết trắng cự tuyệt. Vì không cho lưu thị cũng như thế đề nghị, tuyết trắng vội vàng đem cửa sổ một lần nữa con hảo, lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới ra phòng, hướng tới phòng bếp đi đến. Ngủ gì đó, tuyết trắng đã không còn suy nghĩ, tuy rằng có chút mệt mỏi, bất quá thực hiển nhiên, nếu chính mình lúc này đi ngủ cái gì thu hồi giác, khẳng định là phải bị hiểu lầm gì đó. Rốt cuộc, nàng vừa mới mới nói nàng tỉnh ngủ a. Giờ khắc này, tuyết trắng đột nhiên có một loại tự làm bậy không thể sống nhận chi cảm. Cơm sáng là ở chính sành ăn, bất quá tuyết trắng ăn uống tựa hồ phá lệ hảo, chờ đến mọi người đều ăn xong rồi, nàng còn ở chậm gì gì ăn. Các ngươi đều đi vội đi. Đợi chút ta ăn xong rồi, lại kêu các ngươi tới thu thập. Tuyết trắng vây vây tay, ý bảo những người khác đi ra ngoài. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vốn định cùng tuyết trắng trò chuyện. Bất quá lại đều bị tuyết trắng như vậy hành động làm cho có chút không có biện pháp mở miệng, cuối cùng chỉ có thể là trước sau rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có bạch vũ cùng liếu nghị khang bồi tuyết trắng, tuyết trắng vội vàng buông chiếc búa, sờ sờ bụng, thở dài, mau căng chết ta, các ngươi hai cái, chạy nhanh đem cháo thịnh hảo, còn có bánh bao đều đưa đến đại võ ca kia phòng đi. Ai, tỷ chúng ta này liền đi. Bạch vũ cùng liễu nghị khang ở cơm sáng phía trước phải tới rồi tuyết trắng ý bảo, cho nên lúc này bận việc lên kia kêu, kêu một cái ăn ý. Một chén lớn cháo, bốn cái bánh bao, còn có một đĩa dưa muối, trực tiếp bị đưa đến đại võ phòng, không bao lâu, này hai cái tiểu gia hỏa trở ra khi, trong tay chén cùng mâm đều biến thành sạch sẽ. Được rồi, đi kêu thấm đồng lại đây thu thập cái bàn đi. Tuyết trắng xua xua tay, xoay người liền đi. Loại này sống nàng không phải không thể làm, chỉ là nàng nếu làm, như vậy những người khác liền sẽ không có việc gì làm. Người đâu, một khi không có việc gì làm, liền sẽ đông tưởng tây tưởng. Cho nên tuyết trắng vì ngăn chặn đại gia đông tưởng tây tưởng, quyết định cho đại gia tìm điểm sự tình làm. Tỷ như thu thập chén đũa, rửa sạch chén đũa, tỷ như đem từng người trong phòng khăn trải giường vỏ chăn toàn bộ lấy ra tới rửa sạch một phen. Bất quá rửa sạch tự nhiên là có người ngủ nhà ở đồ vật, như là đại võ trụ căn nhà kia, bởi vì cửa sổ là hướng đông khai, ngày thường lại không có gì người trụ, vẫn luôn là thư phòng tồn tại, cho nên căn bản sẽ không có người suy nghĩ đem kia phòng dự phòng đệm chăn rửa sạch một phen. Ăn cơm xong, tuyết trắng ở hậu viện đi bộ một vòng, trong lòng luôn có một loại nói không nên lời không thích hợp như tới. Thật giống như là đã quên chuyện gì lại trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là chuyện gì giống nhau. Hậu viện như cũng là nguyên lai like bộ dáng, bất đồng chính là chuồng gà gà thiếu mấy chỉ, trùng ngựa tử cũng bị dịch tới rồi mặt sau, lều ngựa cũng không gặp bóng dáng. Ngựa? Không gặp bóng dáng? Tuyết trắng theo bản năng lặp lại một chút ấn tượng này, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nhớ tới cái kia bị nàng đã quên chuyện tới đế là cái gì? Vội vàng vọt tới tiền viện, trực tiếp chạy đến phòng bếp, Đối với chính vội vàng nấu nước tôn thị hỏi, nhị thẩm nương, ta ra ra nãi nãi, còn có tiểu trái cây bọn họ đâu. Khó trách vẫn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, lúc này tuyết trắng rốt cuộc ý thức được, trong nhà ít người, lại còn có không phải thiếu một cái hai cái đơn giản như vậy. Tiểu trái cây huynh mội bọn họ, còn có âu dương đến vợ chồng cùng với bọn họ nha hoàn lúc này đều không ở nơi này. Thật cũng không phải tuyết trắng không nhớ thương bọn họ. Thật sự là đêm qua trở về thời điểm, mùi máu tươi phát hiện chiếm cứ tuyết trắng toàn bộ lý trí, không có làm cho mọi người mặt trực tiếp nhằm phía mùi máu tươi nơi phát ra, đã là nàng bình tĩnh cũng đủ cường đại rồi. Hơn nữa phía trước trong nhà cũng chính là những người này, đến nỗi tiểu trái cây cùng âu dương vợ chồng đã đến, kia đều là sau lại sự, lại không ở bên nhau trụ thật lâu, cho nên tuyết trắng nhưng thật ra không như thế nào thích hứng như vậy sinh hoạt. Tôn thị sử sốt, Lúc này mới hải thở dài, nói, ngươi nha đầu này, vừa mới ăn cơm sáng thời điểm chúng ta liền tưởng cùng ngươi nói, nhưng nhìn ngươi ăn cơm ăn đến hường cũng chưa dám quấy rầy ngươi. Các ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta ra ra nãi nãi bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Tuyết trăng có chút nóng nảy. Hiện giờ trong thôn cũng coi ôn dịch bệnh trạng, mà Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị thân thể tuy rằng vẫn luôn đều cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc là thượng tuổi lão nhân. Nếu thật sự bất hạnh nhiễm dịch chứng.